Quả nhiên, họa bị quỷ biến hóa bộ dáng trung tâm mấu chốt là ở một chương đặc thù họa bị thượng vẽ tranh, mà không phải giết người lột ra. Đương nhiên là ta chính mình họa. Họa bị quỷ trả lời vấn đề này thời điểm, biểu tình tự đắc mà kiêu ngạo. Nó yêu quý mà sờ sờ chính mình mặt, làm bộ làm tịch than một câu. Ta cũng không phải ngay từ đầu liền họa đến tốt như vậy, luyện đã lâu, hiện giờ mới có thể có như vậy sinh động như thật tối ra. Họa bị quỷ giờ này khắc này phản ứng cùng ngữ khí làm bùi tương dần dần tìm được rồi một cái tự cứu chi lộ nàng nghiêm túc đánh giá họa bỉ quỷ nửa chén trà nhỏ công phu ở họa bỉ quỷ kiên nhẫn sắp khô kiệt thời điểm đống nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình quả nhiên thiến nương dáng vẻ này thật là ngươi họa đi lên trách không được trách không được trách không được cái gì bùi tương dị thường phản ứng làm họa bỉ quỷ không vui như mày gần nhất ta tổng cảm thấy thiến nương không bằng trước kia xinh đẹp động lòng người nguyên tưởng rằng là bởi vì nàng thay đổi tâm tính trí hướng. Dẫn tới khí chất ý vị cũng đi theo đã xảy ra thay đổi, cho nên mới trở nên bình thường tục diễm, thậm chí mất đi cái loại này hấp dẫn người nhu tình như nước. Nguyên lai like. Là ta nghĩ sai rồi. Hiện tại nhìn kỹ, không chỉ là khí chất thay đổi nguyên nhân, còn có ngươi họa kỹ không đủ nguyên nhân. Xem, ngươi này mặt mày họa đến khô khan thợ khí, hoàn toàn không có chân nhân tinh xảo linh động. Họa bị quỷ trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, nó cảm thấy chính mình đã chịu cực đại vũ nhục cùng khiêu khích. Ngươi Ngươi nói ta họa đến không tốt. Ngươi nói ta hiện tại bộ dáng không bằng chân chính thiên nương. Khô khan thợ khí. Ân, ta lại như vậy cảm thấy. Đương nhiên, ngươi trình độ vẫn là có thể, chính là kém chút ý nhị. Bùi tương vừa dứt lời, đối diện họa bị quỷ liền bạo khởi làm khó dễ. Nó đem bùi tương tún tới rồi trước người, chế trụ nàng cổ, lạnh giọng nói. Ngươi lại cho ta hảo hảo xem xem, ta nơi nào không bằng thiên nương. Xem trọng, lại hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Khu khu khụ, ngươi không tin ta nói. Ngươi lai, like, các ngươi yêu quái đều là như thế này bảo thủ sao. Nghe không được nói thật. Khu khu khụ, ngươi như vậy, cùng ngươi chán ghét phụ lòng hán không có gì khác nhau. Khu khụ, các ngươi đều là tự cao tự đại dối trá người, nhìn không thấy người khác thiệt tình, thấy không rõ chân tướng cùng chân tình, cũng nghe không được nói thật. Này phiên không chịu thua lời nói cũng không có tiến thêm một bước chọc giận họa bị quỷ, ngược lại làm nó tay kính nhi ít đi một chút. Nó cười lạnh vài tiếng. Đông Nhiên cảm thấy nếu cứ như vậy đem Bùi Tương bóp chết, nó liền thật sự thua. Nó hiện tại phi thường chán ghét trong tay nữ nhân này thương hại khinh miệt ánh mắt, chán ghét nàng tựa hồ nhìn thấu hết thể thông thấu lãnh đạm. Tâm hỏa cùng nhau, chịu không nổi phép khích tướng họa bị quỷ đem Bùi Tương hướng trên mặt đất vung. Nếu ngươi cảm thấy ta họa đến không tốt, vậy ngươi tới họa một cái thiên lương, ta đảo muốn nhìn, ngươi như vậy khoác lác mà không thấy ngượng, có phải hay không có thật bản lĩnh. Bùi Tương liền chờ này một câu đâu, nàng trong lòng bùng lỏng. Nhưng trên mặt lại hiện ra một cổ khó xử do dự cảm xúc. Ta họa, kia đảo cũng có thể. Chính là, ta nếu là thật sự họa đến so ngươi hảo, ngươi cũng không thể thua không nhận chứ nha. Còn có, ngươi về sau cũng không thể buộc ta giúp ngươi trang điểm cùng vẽ tranh, ta là không muốn trợ giúp giết hại nhân loại yêu quái. Họa bì quỷ quả thực phải bị loại này rong rạc lên tiếng khí cười. Nó cảm thấy bùi tương ra mặt so nó họa bì đều hậu, nghe một chút nàng lời này, cái gì về sau làm nàng cho nó hóa trang trang điểm cho nó miêu tả dung mạo, sao có thể? Họa bì quỷ trong lòng cộng lại, nó chưa từng có động quá như vậy tâm tư, nếu không phải bùi tương buồn lo vô cớ, à, nó căn bản là không có sinh ra quá cùng loại ý tưởng, thật là quá làm giận. Bùi tương đỉnh họa bì quỷ cười nhạo, phẫn nộ ánh mắt, chậm chậm mà đi đến bàn trước, nang đuông lịch hảo họa bì quỷ phía trước sử dụng quá giấy và bút mực sau, bắt đầu ở một chương mới tinh trên tờ giấy trắng mặt, nghiêm túc câu họa trong trí nhớ thiên nương Bùi tương biết chính mình họa kỹ như thế nào. Đó là trải qua đời trước cả đời rèn luyện, hơn nữa sư từ đại gia, dung hợp đông tây phương phong cách. Tuy rằng quên mất học tập hội họa trong quá trình cụ thể chi tiết, nhưng nàng nhớ rõ như thế nào họa, như thế nào họa. Đặc biệt là tranh chân dung, ở bùi tương nhận chi, nàng nhất am hiểu cái này. Nàng túi đầu họa đến nghiêm túc, chuyên chú tác phẩm khi, trên người khí chất cũng trở nên trầm tĩnh lôi lạc lên, như vậy vô thanh vô tức lại không dung người bỏ qua biến hóa, làm họa bị quỷ cũng dần dần thu liễm vài phần tức giận. Nó ngồi ở mép giường đợi trong chốc lát sau, rốt cuộc gan mại không được lòng hiếu kỳ, lặng lẽ đi tới cái bàn bên. Họa bị quỷ nguyên bản chỉ tính toán quét thượng hai mắt, lại không có dự đoán được, này vừa thấy, nó ánh mắt liền không rời đi bùi tương tác phẩm. Họa bị quỷ kiêu ngạo với chính mình họa kỹ, nó cũng xác thật có vài phần thật bản lĩnh, cho nên, nó tự nhiên nhìn ra bùi tương họa kỹ bất phàm. Nửa canh giờ lúc sau, Họa bị quỷ nhìn bùi tương họa ra tới thiến nương phát ốc. Nó cúi đầu xem một cái bức họa, Sau đó quay đầu lại xem một cái trong gương chính mình, nhiều lần tương đối lúc sau, họa bì quỷ không thể không thừa nhận, đùi tương dưới ngòi bút thiến nương càng phù hợp chân thật thiến nương bộ dáng Vô luận là ngũ quan dáng người, vẫn là khí chất ý nhị, đều so nó trên người tầng này họa bì tới tú lệ khả nhân, linh động tinh xảo. Ngươi xem, ta họa chính là thiến nương lạp nàng có phải hay không so ngươi hiện tại dáng vẻ này xinh đẹp? Hơn nữa, ta nhưng không có cố ý điểm tô cho đẹp nàng, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Cùng ta họa thiến nương so sánh với, ngươi chính là thứ đẳng phẩm. Họa bị quỷ rét căm căm mà cười, họa đến hảo thì thế nào? Ta còn không phải tùy thời có thể giết chết ngươi. Thốt ra lời này ra tới, lập tức tới diệt bùi tương mặt mày gian kiêu ngạo cùng đời sống. Vương bút vẽ sau, trên người nàng cái loại này thong dòng tự tin sức mạnh liền biến mất. Bùi tương lại biến thành cái kiêu mạo mỹ nhu nhược chỉ có một ít can đảm tiểu vũ nương, còn bởi vì họa bị uy hiếp run run một chút. Nàng nhút nhát sợ sệt mà nhìn thoáng qua trang nhân tâm hộp đồ ăn, xoắn ngón tay túi đầu. Người chính là không giết ta, ta cũng sống không lâu. Người đêm nay giết lao già, ngày mai hướng đông, chuyện này tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, ta cái này cùng ngươi ở cùng một chỗ tiểu vũ nương khẳng định sẽ đã chịu liên lụy. Chủ mẫu khả năng sẽ sai người đem ta trợ giết, cũng có thể đem ta bán được thanh lâu sở quán đi, hoặc là nhất lao vĩnh giật, đem ta đưa vào quan phủ đại lao. Như vậy dơ bẩn địa phương ta là không có cách nào sống sót. Tóm lại, ta một cái thân bất do kỷ vũ nương, mệnh như cỏ rác, thân như lục bình, mỗi ngày cực lực bảo hộ chính mình trong sạch đều không dễ dàng, huống chi là bị liên lụy tiến loại này giết người án tử. Về sau a, ta liền không có nhiều ít ngày lành nhưng qua. Cùng với bị người đạp hư tra tấn, còn không bằng chết ở trong tay của ngươi. Tựa như như ngươi nói vậy, ngươi còn có thể cho ta lưu cái toàn thây cùng trong sạch, kia nói không chừng chính là ta kết cục tốt nhất. Nói đến mệnh vận sau này, Bùi tương ngự khi tinh thần sa sút, thần sắc đen tối, cùng phía trước sinh động tươi sống bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nàng đột nhiên nhận mệnh không chống cự, họa bì quỷ ngược lại cảm thấy không thói quen. Nhưng là làm yêu quái, nó nhưng không có khuyên người thói quen, cũng không có an ủi người kiên nhẫn, liền nghĩ dứt khoát làm một hồi thích giúp đỡ mọi người hào yêu quái, đem cái này yêu ớt nhân loại nữ tử lộng chết đi. Nhưng nó mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, lại do dự lên. Kiến thức quá bùi tương họa kỹ họa bì quỷ chỉ cần tưởng tượng đến bùi tương đã chết. Nó liền cảm thấy thập phần không cam lòng, bởi vì nó đã tưởng thâu sư học tập đến buổi tương hòa nghệ, lại muốn cho buổi tương giúp nó trang điểm tân trang bề ngoài, thậm chí giúp nó miêu tả họa bỉ. Ở trong bất chi bất giác, họa bì quỷ bởi vì buổi tương minh kỳ ám chỉ, sinh ra phía trước chưa từng có quá ý tưởng. Liên ở họa bỉ quỷ do dự thời điểm, ý chí tinh thần sa sút buổi tương bỗng nhiên lại trở nên tỉnh lại lên. Cảm xúc phập phòng cực nhanh tốc, tâm tình thay đổi chi kịch liệt, quả thực làm họa bỉ quỷ gãy mắt. Nó hiện tại bị bùi tương làm đến vượng vượng hồ hồ, chưa từng có như thế rõ ràng mà ý thức được, nhân loại thế nhưng là như thế phức tạp thiện biến giống loài, so phong tao rảo hoạt hồ tộc còn thiên biến văn hóa. Tính, ta không nên như thế bi thương tinh thần xa sút Bùi tương bỗng nhiên lộ ra một cái nhẹ nhàng thoải mái tươi cười, nàng nhìn họa bị quỷ chân thành mà nói. Có thể ở chết phía trước lại lần nữa cầm lấy trí ái bút vẽ, lại lần nữa mua bút vẩy mực, ta liền không ổng. Ta là bạc mệnh người. Chỉ có khi còn nhỏ qua mấy năm ngày lành, đi theo phụ thân học một ít thi thư tranh chữ. Sau lại ra phùng biến đổi lớn, ta liền biến thành lẻ loi một người, dựa vào này thân tải múa mưu sinh. Thân là hạ tiện, ta lại không dám hy vọng có thể tiếp tục đọc sách tập viết, cùng lành thánh nhân dạy bảo. Chỉ là, nay hội họa một đạo thật sự là ta yêu tha thiết, vẫn luôn không đành lòng từ bỏ. Mấy năm nay trần trọc phiêu linh, được đến một ít kỳ ngộ, học vài phần tinh túy, hiện tại muốn chết còn có thể cấp mất sớm tiểu tỷ mỗi họa thượng một bức tiểu tượng, cũng coi như là không ổn Ta làm gì muốn tinh thần xa suốt hối tiếc đâu, ta cả đời này cũng không có hoang phế xa đoạn, thanh thanh bạch bạch mà tới, thanh thanh bạch bạch mà đi, không có bôi nhỏ tổ tiên, ta đã tận lực. Họa bì quỷ ngư khí phức tạp mà nói, ngươi nhưng thật ra nghi thoáng. Bùi tương mỉm cười điểm, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biểu tình trở nên phi thường điểm tĩnh hạnh phúc, mang theo đối họa bì quỷ cảm kích cùng đối nhân thế gian khổ thông cảm Chầm rãi dơ lên tế bạch cổ, nhắm mắt tính trở, chờ họa bị quỷ giết nàng. Nàng như vậy thông dong chịu chết, còn đối họa bỉ quỷ không hề đoán hận chi tâm, ngược lại làm họa bỉ không nghĩ giết chết nàng. Nay yêu quái trà trộn ở trong đám người, ngẫu nhiên lộ ra chân dung sau, mỗi khi được đến đều là sợ hãi cùng chán ghét, chưa từng có gặp được quá thiện ý cùng cảm kích. Giống đùi tương như vậy, đầu tiên là đối nó tràn ngập lòng hiếu kỳ, sau đó lớn mật mà phản bắt nó, lại ở triển lộ phi phản họa kỹ sau, thông dong chịu chết. Hơn nữa thiệt tình thực lòng cảm kích nó, này thật sự là quá hiếm thấy. đống nhiên không nghĩ giết người họa bị quỷ thanh thanh giọng nói, lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết, kia cũng không phải hiện tại. Ngươi đừng quên, ngươi phía trước còn cùng ta thảo luận quá loại người như vậy tâm càng mỹ vị đâu. Ở cái này vấn đề không có được đến kết luận phía trước, ngươi không thể chết được. Ngươi đến nói cho ta, như thế nào được đến một trái tim chân thành thực lòng nhân tâm. Nghe nói họa bị quỷ không nghĩ sát chính mình, bùi tương chậm rãi mở to mắt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đem tận bóng đêm, khó xử mà dò hỏi. Ngươi không nắm chặt rời đi nơi này sao? Lại qua một lát, thiên liền sáng rồi, bọn họ khẳng định muốn tới chọc nã ngươi. Ngươi hiện tại vẫn là nắm chặt chạy trốn đi, đến nỗi nhân tâm hương vị vấn đề, kia cũng chỉ là ta một chút phòng đoán. Ân, tuy rằng ta thực tin tưởng vững chắc ý nghĩ của ta, nhưng ngươi hoàn toàn không cần phải bởi vì ta nói mà thay đổi thực đơn. Đi nhanh đi, lại không rời đi nơi này, phiền toái liền lớn. Họa bì quỷ trên mặt lộ ra một tia bất an, nó nguyên bản tính toán suốt đêm chạy trốn tránh né, không nghĩ tới bởi vì một cái bùi tương mà lãng phí rất nhiều thời gian. Nó giỏi về biến hóa, cũng có vũ lực, không sợ tam, 5 người loại công kích, nhưng nếu là cùng rất nhiều người thậm chí quan binh đối thượng, vẫn là sẽ cảm thấy khó xử. Húng chi, trong nhân loại còn có phi thường lợi hại hòa thượng đạo sĩ, nếu là gặp được như vậy kỳ nhân dị sĩ, nó là vô pháp chạy thoát. Nói đến cùng, họa bì quỷ lợi hại nhất. Vẫn là ở chỗ một thân thay đổi thất thường ra. Họa bì quỷ nhìn trầm chầm, chầm bùi tương nhìn trong chốc lát, lại túi đầu thưởng thức trong chốc lát nàng hoa tác, trong lòng có quyết định. Ngươi cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 04 14 16 35, 27 2020, 15 16 54, 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngọt ngào một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đường hồ ly 80 bình, tuyết mãn trường an đạo 27 bình, 3 năm 5, 5, 5 phong trà, ái cười vây vây quân 20 bình, mỗi ngày 12 bình, atli béo đạt lợi lợi, hắc giấy miêu bạch họa, hứa chi bình yên, trà đồ, tô ra kiểu ngũ muội 10 bình, nay tá, vitamin 8 bình, nhìn đến ta thỉnh, đều ta đi học tập 5 bình, đường gơ lủ cổ sở toàn kém 3 bình, bích tiêu, 2, 2, 2 bình, 4, 4 6, 3 7 8 9, 7. Tư tuyết, sao sâm, sao Thường, khó qua, 20761274, Tư Không Du đỉnh, giặc lan một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 48. Họa Bì quỷ muốn đem Bùi Tương mang đi, cũng không sẽ suy xét Bùi Tương bản nhân ý nguyện. Nó nói xong lời nói, liền một tay nhéo Bùi Tương cổ áo một tay xách theo nó nhân tâm ngon, thừa dịp cuối cùng một tia bóng đêm còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhanh chóng rời đi nhà này cửa son nhà giàu. Đến tận đây, Bùi Tương bắt đầu rồi đi theo Họa Bì Quỷ Kiếm ăn nhật tử. Ngay từ đầu, Họa Bì Quỷ cũng không có mang theo Bùi Tương rời xa cái này thành trấn, nó còn nhớ thương Dùng Vương nhớ Thiêu Đao Tử phối hợp nhân tâm cùng nhau dùng ăn, cho nên liền trước tìm một cái vấp đi nhà cửa trú hạ. Nhưng là thức mau, Họa Bì Quỷ phát hiện cái này thị trấn vô pháp án ổn cư trú. Bởi vì từ nó giết người moi tim sau, trấn nhỏ lên đây không ít bắt quỷ bắt yêu hòa thượng đạo sĩ, nha sai bộ khoái lên phố tuần tra số lần cũng dày đặc không ít mỗi ngày đều ở từng nhà mà lùng bắt khả nghi hung thủ, bùi tương vẫn luôn biểu hiện đến phi thường ôn thuần, họa bị quỷ làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó, ngẫu nhiên còn sẽ đưa ra một ít tân quan điểm cùng kỳ dị giải thích hấp dẫn họa bị quỷ, miễn cho nó cảm thấy nhàm chán bực bội, nhất thời hung tính quá độ tùy tay giết chính mình. bùi tương đã từng trông cậy vào quá trấn trên kỳ nhân dị sĩ có thể phát hiện họa bị quỷ cũng đánh chết nó, nàng còn cấp những người đó để lại manh mối, nhưng là đáng tiếc chính là chân chính có năng lực người vẫn là số ít. Bị kia gia phú hộ mời đến người chung, đại đa số là hãm hại lừa gạt đồ đệ. Ngẫu nhiên mấy cái có chút thật bản lĩnh, lại không phải họa bị quỷ đối thủ, hoặc là nói, bọn họ liền tìm được họa bị quỷ bản lĩnh đều không có. Bùi Tương thất vọng rất nhiều, phát hiện họa vô đơn chí là, quan phủ cũng không quá tin tưởng yêu quái ăn người tâm cách nói, bọn họ thế nhưng đem thiến nương cùng nguyên thân trở thành giết người hung thủ, bắt đầu nơi nơi dán hai người bức họa, phố lớn ngõ nhỏ mà điều tra tìm kiếm. Có một lần, Bộ khói lập tức liền phải tra được hai người tạm cư địa phương, họa bị quỷ trước tiên nghe được động tính, vớt lên bùi tương liền trốn đến nóc nhà, làm phá cửa mà vào sai dịch nhóm phát cái không. Chờ này đó bắt giữ nhân viên vẻ mặt thất vọng rời đi sau, bùi tương đối này đó quan sai cũng hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng ý thức được, không thể lại trông cậy vào chấn trên những người này, bọn họ không chỉ có bắt giữ không đến chân chính họa bị quỷ, còn đem bùi tương trở thành giết người moi tim tội phạm bị truy nã, thậm chí, Bọn họ liền thiến nương thi thể đều không có tìm thấy. họa bị quỷ từng lộ ra quá, nó giết chết thiến nương sau, tùy tay đem sát chết chôn ở kia trong phủ hậu hoa viên trung. Hơn nữa, nó cũng không có nghiêm túc che lấp xử lý quá hiện trường, tân phiên động thổ, di động quá hoa mục liền như vậy đặt, thực dễ dàng phát hiện không ổn chỗ. Thiến nương thi thể là thực dễ dàng bị phát hiện manh mối chi nhất, nhưng những cái đó cha án người đều không có phát giác. Là vô năng hoa mắt ủ thai. Vẫn là bởi vì tích mệnh không muốn cùng yêu quái chính diện đối thượng, cho nên đem chịu tội đẩy cho hai cái vô tội thụ hại tiểu vũ nương. Không thể lại trông cậy vào những người này, ta phải dựa vào chính mình nghĩ cách. Nếu không nhanh chóng giải quyết cái này hỉ nộ không chừng họa bị quỷ, ta cũng căng không được bao lâu. Ta cần thiết đi tìm chân chính kỳ nhân cùng đắc đạo người. Bùi tương hạ quyết tâm, liền bắt đầu huyển chuyển ám chỉ họa bị quỷ mau rời khỏi cái này thần hồn nát thần tính thành chấn. Vừa vặn. Họa bì quỷ cũng cảm thấy như vậy trốn chôn tránh tránh nhật tử không thoải mái, cho nên, nó thực mau liền mang theo bùi tương nít người. Hai người đi đi rừng rừng, đại đa số thời điểm thượng có thể hòa bình ở chung. Chủ yếu là bùi tương vẫn luôn dùng họa kỹ cùng thú vị chuyện xưa treo họa bì quỷ ăn uống, mới làm nó liên tiếp để nén xuống hung tàn bản tính. Kỳ thật ở họa bì quỷ xem ra, cái này đi theo nó bên người tiểu vũ nương cũng rất kỳ quái. Ngay thường, nàng ôn ôn nhu nhu ngẫu nhiên khiếp đảm, nhưng lại sẽ không phi thường nhút nhát thành thật. Nàng trong đầu có rất nhiều cổ linh tinh quái ý tưởng, tổng làm họa bị quỷ cảm thấy mới mẻ thú vị. Lại có chính là, họa bị quỷ tổng cảm thấy, đùi tương phía trước khẳng định bị nào đó phụ lòng bạc hạnh nam nhân thương tổn quá. Bởi vì chỉ cần một đề cập đến nói như vậy đề, nàng liền sẽ vứt lại nguyên bản nhu hòa tính cách, trở nên thập phần kích động. Nàng tựa hồ đối hoa tâm phong lưu nam nhân tràn ngập hận ý cùng nghi thị, nàng có thể thao thao bất tuyệt mà trình bày phụ lòng người đủ loại khuyết điểm, cũng đối thiệt tình thực lòng cảm tình tràn ngập tôn thương. Tựa như ngày đó buổi tối, Tiểu Vũ nương rõ ràng vẻ mặt kinh hoàng, lại kiên trì cùng nó thảo luận loại người như vậy tâm càng chân quý. Kia nháy mắt buộc phát ra tới khí thế, làm họa bì quỷ tò mò không thôi. Quan trọng nhất chính là họa bì quỷ tổng cảm thấy bùi tương luận điệu thực hợp tâm ý, cho nên liền chịu đựng nàng làm cản. Không nghĩ tới, là họa bì quỷ dẫn đầu biểu hiện ra đối phụ lòng bạc hạnh người ác ý, bùi tương mới theo nó tâm lý khẳng khái trần tử. Là họa bì quỷ tiềm thức vui nghe những lời này đó. Bùi Tương vì bảo mệnh mới nỗ lực đón ý nói của nó. Vì thế, này một người một quái ở chung hình thức liền dần dần cố định xuống dưới. Trong tình huống bình thường, Hỉ Nộ không chừng kia một cái khẳng định là họa bị quái, Bùi Tương phụ trách tìm mọi cách trấn an đối phương xấu tính. Nhưng mỗi lần đề cập phụ lòng hán vấn đề khi, cảm xúc kích động dị thường người liền biến thành hiểu rõ Bùi Tương, nàng liền sẽ đột nhiên buộc phát ra phi thường cường hán khí thế, tận tình mà phát tiết chính mình quan điểm. Như vậy cảm xúc biến hóa số lần không nhiều lắm. Nhưng lại làm họa bị quỷ ấn tượng khắc sâu. Ấn tượng một khắc sâu, nó liền ái cân nhắc bùi tương thao thao bất tuyệt, dần dần mà, thế nhưng ở bất chi bất giác trung bị nàng thay đổi rất nhiều nhận chi. Mặt khác, là bùi tương cảm thấy còn tính may mắn chính là, họa bị quỷ cũng không phải thường xuyên đào nhân tâm. Nó thực bắt bẻ, cũng rất cẩn thận. Theo nó trong lúc vô ý lộ ra, nó thường thường 3 năm tháng mới dùng ăn một viên nhân tâm, rồi sau đó lập tức liền sẽ đổi một cái thành chân cất dấu, chờ tiếng gió dần dần bình ổn sau lại một lần nữa lựa chọn săn thú mục tiêu. Bởi vậy, ở bùi tương đi theo họa bì quỷ trong khoảng thời gian này, họa bì quỷ vẫn luôn giống như chân chính thiến nương như vậy sinh hoạt, cùng bùi tương tỉ mọi tương xứng, mỗi ngày, nó chính yếu sự chính là tìm mọi cách mà thầu sư họa kỹ. Đương nhiên, họa kỹ tăng lên không phải một lần là xong sự tình. Họa bì quỷ ở dốc lòng học tập nửa tháng sau, rốt cuộc không cam lòng mà thừa nhận, ở trong khoảng thời gian ngắn, nó là không đạt được bùi tương hiện giờ tiêu chuẩn. Cho nên. Nó còn không thể tùy ý lộng chết nàng hoặc là vứt bỏ bùi tương. Nếu không thể lập tức để cao hội họa trình độ, họa bị quỷ tâm tư lại lung lay lên. Nó đã sớm ăn xong láo ra kia trái tim, cũng không biết có phải hay không đã chịu bùi tương những lời này đó ảnh hưởng. Họa bị quỷ sát thật cảm thấy, lao ra trái tim không có như vậy mỹ vị. Nó nhìn không được chấm tư, có phải hay không muốn đổi cái khẩu vị. Tới một viên bùi tương trong miệng tình thâm ý thiết nhân tâm. Còn có chính là, trải qua cùng bùi tương sớm chiều ở chung Họa Bì Quỷ càng ngày càng thích nàng tối ra. Phía trước nó giả trang Thiến Nương cùng Bùi Tương ở chung thời điểm, cũng không cảm thấy Bùi Tương so Thiến Nương xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là gần nhất này đoạn thời gian, không biết vì sao, Họa Bì Quỷ tổng cảm thấy Bùi Tương nhìn qua đặc biệt linh động mê người. Phảng phất một viên phủ bùi Trần Bảo Châu bị bỗng nhiên đánh bóng, bắt đầu chiết xạ ra lóa mắt sáng rồi. Thẩm Mỹ vẫn luôn tại tuyến Họa Bì Quỷ thập phần thèm nhỏ dãi Bùi Tương. Chờ ta để cao họa kỹ, không cần cái này tiểu vũ nương chỉ điểm. Ta liền phải lập tức thân thủ giết chết này nhân loại nữ tử. Sau đó, ta sẽ đem bùi tương ngũ quan bộ dáng vẽ trong lòng ái họa bị thượng, từ đây, ta liền sẽ có được đủ muội muội mỹ mạo. Bùi Tương cùng họa bị quỷ lá mặt lá trái, tự nhiên cảm nhận được nó đối nàng càng ngày càng nồng hậu sát ý, môi khi họa bị quỷ dùng một loại khao khát ghen ghét ánh mắt nhìn nàng thời điểm, bùi tương liền phải một bên biểu hiện đến không hề sở giác, một bên âm thầm đề phòng, cái này hỉ nộ không chừng yêu quái bỗng nhiên hạ sát thủ. Bùi Tương nghĩ Nếu là tái nộ không đến lợi hại hòa thượng đạo sĩ, nàng phải chính mình nghĩ cách đánh chết cái này họa bị quỷ, thà rằng bị thương nặng, cũng tốt hơn chết không nhắm mắt. Nếu có thể mau chóng làm minh bạch cái này họa bị quỷ sở hữu tập tính thì tốt rồi, đã biết nó nhược điểm cùng kiên kỵ, mới phương tiện ta đúng bệnh hốt thuốc. Ngày nay, hai người đi vào Duy Dương Mặt Đất, ở một nhà lữ xá khách điếm thuê một cái thượng đảng tiểu viện ở tạm. Tiến vào Dương Châu Thành, ngươi cũng không thể lại liên tiếp mà có lệ ta. Ta cần thiết muốn tại đây to như vậy Dương Châu trong thành tìm được ngươi nói cái loại này thiệt tình thực lòng người. Bùi muội muội, ngươi cũng đừng cùng ta nói cái gì thiệt tình người khó được, ta cũng không tin. Này Dương Châu trong thành nam nhân nhiều như vậy, liền không có một cái phù hợp yêu cầu. Càng là phồn hoa nơi, phong lưu linh tú người liền càng nhiều, muôn hoa đua thám khoe hồng mê người mắt, càng khó gặp được cái loại này toàn tâm toàn ý si tình loại. Nghe được đùi tương lại ở thoái thác, nhấn mại tới rồi cực hạn họa bị quỷ lập tức mặt lộ vẻ hung tướng. Phảng phất ngay sau đó liền phải bạo khởi thứ người. Nó lạnh như băng lạnh lẽo mà trừng mắt vẻ mặt mảnh mai tiểu vũ nương, hai mắt gian sát khí nồng hậu quay cuồng, quanh thân âm phong sơ phất đến xương. Dần dần mà, Hoa Bì quỷ mặt trở nên vặn mèo lên, mặt ngoài làn da bắt đầu thoát ly, lộ ra bên trong mặt mũi hung tận cùng nồng đậm tanh hôi vị. Bùi Tương nội tâm nghiêm nghị, biết hôm nay lại không cho ra cái cụ thể ý kiến, chính mình đại khái là sống không nổi nữa. Hoa Bì quỷ thấy Bùi Tương không có lập tức trả lời, âm um mà kéo kéo khóe miệng. Đồng nhiên bắt lấy bùi tương bả vai, chỉ nghe củm cụt một tiếng, bùi tương bả vai chỗ khớp xương liền sai vị. Bùi muội muội ta hy vọng ngươi có thể nói chút làm ta vừa lòng, lại không mở miệng nói, tiếp theo, à, chính là ngươi cổ. Bùi tương đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng nàng minh bạch, lúc này tuyệt đối không thể hô đau xin tha, nếu không nói, dựa theo cái này họa bị quỷ tính cách, nàng là tuyệt đối không sống được. Ta mấy ngày này cùng ngươi ở chung, nhận được ngươi chiếu cố, tránh thoát sai dịch bộ khoái lùng bát còn thấy được nhiều như vậy thành trấn ở nông thôn cảnh vật xem như thác phúc của ngươi. Bùi tương tận lực làm chính mình thanh âm vững vàng, ngữ khí tự nhiên, từ từ nói tới. Nàng đau, nàng sợ chết, nhưng nàng biết, càng là như vậy trong lúc nguy cấp, càng là không thể nói thẳng ra trọng điểm, như vậy ngược lại sẽ trọc giận họa bị quỷ. Ta ngày đêm tơ tưởng tính toán hồi báo ngươi một vài, rốt cuộc thế ngươi nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ là, này quá trình có chút phức tạp vụn vặt, cùng ngươi sang sảng lưu loát tính tình thực không tương xứng Liền vẫn luôn không tiện mở miệng, lo lắng ngươi hiểu lầm ta một mảnh dụng tâm, cho rằng ta là ở tiêu khiến ngươi. Lời này làm họa bị quỷ thoáng hòa hoán một ít sắc mặt, nó chuyển động cam vàng sắc trong mắt, tới lui răng nanh chỗ phân liệt ra mặt, khắc khắc cười, ý bảo bùi tương tiếp tục đi xuống nói. Bùi tương chịu đựng đau, còn muốn cho chính mình ngữ khí nghe tới cũng đủ chân thành. Ta nghĩ, ngươi dĩ vạng thiên vị cái loại này ôn nhu ấm áp nho nhã tài tử, mà loại người này, xưa nay pha chịu nữ tử hoan nênh. Tạo thành bọn họ không biết quý trọng tính tình Ngươi nếu là tiếp tục ở như vậy Nhân thân thượng tìm kiếm chân tình thực lòng xác thật rất khó Bởi vì hắn có thể đối bèo nước gặp nhau ngươi ôn nhu Cũng có thể đối bất luận cái gì Một cái tướng mạo tốt hơn ôn nhu tiểu ý nữ tử ôn nhu Cho nên Ta nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy ngươi hẳn là đổi một loại phương thức Đổi một loại phương thức Họa bì quỷ nhiễu như mày Nó nghĩ thầm Thông đồng nam nhân còn không phải là kia vài loại thủ đoạn sao Bùi tương mấy ngày nay đi theo họa bì quỷ bên cạnh, đại khái thăm dò này chỉ yêu quái đối với cảm tình nhân tâm nhận chi trình độ. Nó kiên định mà cho rằng, xinh đẹp bề ngoài mới là quan trọng nhất, hơn nữa hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn cùng nam nữ hoan ái phù hợp, cảm tình việc tự nhiên nước chảy thành sông. Đến nỗi càng đi tâm thăng cấp kịch bản, họa bì quỷ giống như chưa từng có nghiên cứu quá. Cho nên, họa bì quỷ mới vừa trao mày, bùi tương liền lập tức giải thích nói. Ta cho rằng, thiệt tình mới có thể đổi thiệt tình. Chỉ lợi dụng mỹ lệ bề ngoài, là không chiếm được lâu lâu dài dài tình yêu. Người đối với một người nam nhân có tình có nghĩa, có ân có huệ, mới có thể đổi lấy đối phương khắc sâu cảm động. Như vậy phiên thoái. Không chỉ có như thế, người này tuyển cũng rất quan trọng. Người tốt nhất tìm cái loại này nhìn quen sắc đẹp cùng tài phú tự phụ nam nhân, làm người cẩn thận đa nghi lại cường thế. Người như vậy không dễ bị đả động, nhưng là một khi động tâm, liền phi người mặc cưới, như vậy, mới xem như một trái tim chân thành. Bất quá ta cảm thấy này phi thường khó người người phía trước đối phó những cái đó hoa tâm ăn chơi chắc táng người thủ đoạn không nhất định dùng được hoa bì quỷ lông mày một lập cũng không thích bùi tương nghi ngờ nó nhưng lại bởi vì bùi tương nghi ngờ làm nó cảm thấy bùi tương không có tùy ý lừa gạt nó nó lạnh giọng hừ hừ tùy tay đem bùi tương cánh tay ấn trở về trên mặt vỡ ra một bộ phận da người cũng khôi phục như lúc ban đầu bùi tương mồ hôi lạnh rơi vải vải ngã xuống đất nửa ngày mới hoán lại đây vải phần lảo đảo đứng dậy Họa bì quỷ không lại quản bùi tương, nó ở cân nhắc nàng lời nói, càng cân nhắc, tâm tình liền càng phức tạp. Nó không nói cho bùi tương chính là, ở nó vừa mới trà trộn đám người thời điểm, cũng ý đồ câu dẫn quá cái loại này cao lãnh chi hoa, bất quá mỗi lần đều sát vũ mà về. Đương nhiên, nơi này có một ít phi thường phức tạp nguyên nhân, không chỉ là mỹ mạo cùng tính cách bị người ghét bỏ, còn có quý trọng mệnh cách đối yêu vật nhóm thiên nhiên áp chế. Họa bì quỷ cũng không tưởng nói cho bùi tương sự thật chân tướng cũng chỉ có thể cam chịu chính mình không có đếm thử quá. Bùi Tương chịu đựng đau yên lặng sửa sang lại chật vật bên ngoài, đồng thời không quên dùng dư quang đánh giá họa bị quỷ thần sắc biến hóa, nàng lòng còn sợ hãi, cũng tâm sinh hy vọng, bởi vì nàng chứng thực nội tâm một ít suy đoán. Xem ra, ta mấy ngày này quan sát cùng suy đoán không có sai phương hướng, này họa bị quỷ lựa chọn nam nhân cũng không phải tùy tâm sở dụng. Nghiêm túc nắm lại, cũng nên minh bạch, nó nếu là nhìn thấy chất lượng tốt nam nhân liền giết người moi tim nói, căn bản sống không đến hôm nay. Những cái đó chân chính hào môn đại tộc khẳng định không phải họa bị quỷ bực này yêu quái có thể tùy ý treo trọng. Chẳng lẽ, nó coi trọng hoàng tử vương gia, coi trọng triều đình quá lớn, Câu dẫn lúc sau bị cô phụ, là có thể động thủ moi tim, là có thể tùy ý thương tổn. Nếu là nói vậy, có quan hệ họa bị quỷ sự tích đã sớm bị chuyển đến ồn nào huyên áo. Chân chính đắc đạo người đã sớm động thủ trừ yêu, sẽ không lại mặc kệ nó làm hại nhân gian. Đây là cái có thần thần quỷ quỷ thế đạo. Ta nên thử từ huyền ảo thần bí góc độ tự hỏi giải quyết chi đạo. Người, quỷ, thần, ba người chi gian hẳn là tương sinh tương khắc cho nhau dựa vào lại cho nhau cả tay. Giải quyết quỷ quái, không thể đơn thuần dựa vào nhân lực, nhưng là, cũng không thể xem nhẹ người cùng thần chi gian liên hệ. Tỷ như thế giới này thiên tử, có phải hay không thật sự mệnh cách tôn quý, thật sự có thể làm được miệng vàng lời ngọc. Tỷ như thế giới này trạng nguyên lang, khoa cử tiến sĩ, có phải hay không thật sự đã chịu văn xương đế quân che chở Bùi Tương thầm nghĩ, Họa Bì quỷ mang theo nàng bên ngoài hành tổ khi, luôn là theo bản năng mà tránh đi công sở nha môn trong địa, gặp được quan sai bộ khoái thời điểm, tuy rằng không đến mức sợ hãi, nhưng rất ít phát sinh chính diện xung đột, đều là sách theo nàng tránh né lên. Như vậy hành vi, tựa hồ đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Có một lần, một người một quái ở trà quán thượng nghỉ ngơi, theo sau tới vài vị phong trần mệt mỏi lữ nhân, dựa gần các nàng, cái bàn ngồi xuống. Lần đó, Họa Bì quỷ biểu hiện đến đặc biệt nôn nóng liên tiếp mà thuốc dục bùi tương mau chút uống trà. Nếu là trước kia, nó tâm tình không hảo hỉ nội trật biến, đã sớm túm bùi tương đi rồi, nơi nào còn sẽ ngồi thấp giọng thuốc dục bùi tương. Như vậy khác thường biểu hiện, tự nhiên khiến cho bùi tương nghi hoặc. Nàng cảm thấy họa bị quỷ thình linh xảy ra bực bội thực khả nghi, cũng cảm thấy nó không trực tiếp động thủ hành vi thực không thích hợp nhi, thường phục làm không có phát hiện nó dị thường cảm xúc, cười hi hi uống trà, còn liên tiếp mà khuyên họa bị quỷ cũng nếm thử Nàng thập phần không có ánh mắt mà nói đông nói tây nói nhàn thoại, lại đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Lân Bản. Bởi vì, từ những người này tại đây sau khi ngồi xuống, họa bị quỷ cảm xúc mới xảy ra thay đổi. Bùi Tương lưu ý trong chốc lát, phát hiện Lân Bản mấy người cũng không phải hiểu được pháp thuật dị nhân, nhưng từ bọn họ ngẫu nhiên lời nói chúng có thể phát hiện, bọn họ là có chức quan cấp bậc võ tướng, lúc này đang ở ra cửa làm việc trên đường. Phát hiện này mấy người là viên chức, Bùi Tương trong lòng vừa động. Nàng lại tiếp tục lưu tâm quan sát phát hiện khiến cho họa bì quỷ bực bội chủ yếu ngọn nguồn kỳ thật là ngồi ở chính giữa vị kia cường tráng hán tử mỗi khi vị kia võ tướng ngẩng đầu hoặc là ánh mắt vô tình xẹt qua bùi tương hai người họa bì quỷ đều sẽ không tự giác mà cúi đầu trốn tránh bùi tương lúc ấy phi thường nghi hoặc nhưng là không đợi nàng biết rõ ràng đám kia người liền sôi nổi đứng dậy vội vàng rời đi quả nhiên bọn họ đi rồi về sau họa bì quỷ liền khôi phục bình thường không hề bực bội bất an đương nhiên không có ánh mắt là muốn trả giá đại giới ngày đó rời đi trà quán sau, họa bì quỷ cha tấn bùi tương một đốn, ra thịt chi khổ cũng không thể làm bùi tương hối hận, nàng đối họa bì quỷ hàng ngày quan sát trở nên càng thêm cẩn thận. Hơn nữa nàng muốn dạy dỗ họa bì quỷ hội họa, ngẫu nhiên cũng sẽ thừa dịp dạy học thời điểm bộ nói mấy câu, họa bì quỷ cao hứng thời điểm sẽ cho bùi tương giảng một giảng nó phía trước học họa thâu sư trải qua, chỉ cần nó nguyện ý mở miệng, bùi tương tổng có thể quanh có lòng vòng mà tìm hiểu ra càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dân dân mà Bùi Tương liền cân nhắc ra một ít chân tướng tới, chính là họa bị quỷ loại này yêu ma quỷ quái tuy rằng có thể tùy ý giết hại người thường, nhưng lại không dám thương tổn một ít mệnh quan triều đình cùng hậu duệ quý tộc con cháu, không dám thương tổn chân chính có đức hành người. Mặt khác, cũng không phải sở hữu quan viên cùng nhà cao cửa rộng con cháu đều có thể uy hiếp trụ họa bị quỷ, những người này chung huyết mạch chân chính quý trọng, có thật bản lĩnh, một thân chính khí cương trực công chính, cũng hoặc là cái loại này thập phần tham lam tàn khốc so yêu quái còn tàn nhẫn. Thường thường là họa bị quỷ trốn tránh kiêng rẻ đối tượng. Bùi tương cân nhắc không ít thời gian, mới có nàng hôm nay đối họa bị quỷ đề nghị. Đi tìm đi, đi tìm cái yêu cầu cao độ, tìm cái chân chính mệnh cách quý trọng. Như vậy gần nhất, người tiếp cận không được lại bị ta khuyến khích đến ngo ngoe dục dịch không cam lòng, mới có ta phát huy đường sống. thiết tình. Không không, ta phải giúp họa bị quỷ chậm rãi nhận rõ một sự thật, đó chính là chỉ cần đối nó động tâm, liền tuyệt đối không phải thiệt tình. Hỉ nộ không chừng. Chào tần ta. A. Kế tiếp một đoạn thời gian, Bùi Tương cùng Họa Bỉ Quỷ ở tại Dương Châu trong thành. Họa Bỉ Quỷ mỗi ngày đi ra cửa tìm kiếm tìm kiếm tiếp theo cái con mồi, Bùi Tương tắc lưu tại khách điếm cấp Họa Bỉ Quỷ vẽ tranh. Nàng không có chạy trốn tính toán, bởi vì Họa Bỉ Quỷ tựa hồ ở nàng trên người động tay động chân, chỉ cần nàng rời đi đến xa, Họa Bỉ Quỷ là có thể nhanh chóng gấp trở về. Đương nhiên, Bùi Tương chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm hoàn toàn thoát khỏi Họa Bỉ Quỷ cơ hội ở không có minh xác hy vọng xuất hiện phía trước nàng liền dùng chính mình phương pháp tiềm di mạc hóa mà tẩy não họa bị quỷ đem chính mình ngụy biện tà thuyết rót tiến yêu quái trong ốc thông qua các loại ám chỉ cùng minh kỷ cho chính mình tranh thủ đến càng nhiều tồn tại cơ hội một ngày này họa bị quỷ ủ rũ cục đôi trở lại khách điếm, ngồi ở bùi tương đối diện nghiến răng thở dài bùi tương tự nhiên đến ôn tồn mà dò hỏi họa bị quỷ thở dài nguyên nhân đừng nói nữa từ ngươi cùng ta nói xong những lời này đó lúc sau Ta lại xem những cái đó có thể dễ dàng bị ta câu dẫn được đến nam nhân, liền cảm thấy vạn phần chán ghét, liền bọn họ tâm đều không thể hấp dẫn ta. Ta hiện tại liền muốn tìm một cái không dễ dàng động tâm, sau đó làm hắn đối ta nhìn với con mắt khác. Bùi muội muội, ta đặc biệt hy vọng thể hội một phen ngươi chuyện xưa giảng cái loại này quyết trí không thay đổi thâm tình, ta muốn nhấm nháp tốt nhất món ăn chân quý, không cần những cái đó giá rẻ hóa nhân tâm. Lời này làm tiểu vũ nương trầm mặt xuống dưới. Họa bì quỷ nết miệng cười hồ thực hưởng thụ đối phương giãy giụa không đành lòng. Hiện tại đây một người một quái nói chuyện thời điểm, các nàng bao thuê khách điếm sân ngoại vang lên một trận ồn ào tiếng động. Bùi Tương là nhân loại bình thường tính lực, cho nên nàng nghe không rõ lắm bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là Họa bì quái nhĩ lực phi phàm, nó ngồi ở trong nhà nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh, nghe nghe, nó bỗng nhiên lộ ra một kinh hỉ tươi cười. Họa bì quái nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, "Dùi muội muội, ta thiệt tình người khả năng đã xuất hiện." Bùi Tương lần ra Họa bì Quỷ liền từ nàng trước mắt biến mất. Qua một chén trà nhỏ công phu, vội vàng rời đi Họa Bỉ Quỷ một lần nữa xuất hiện ở bùi tương trước mặt, nó trong mắt có hưng phấn vừa lòng thần thái, cũng có tảng đến không tốt lắm do dự kiên kỵ. Như vậy biểu tình, làm bùi tương âm thầm đánh lên tới tinh thần. "Bùi muội muội, chúng ta bên cạnh cái kia khách viện thuê. Khách thuê là hai vị nơi khác tới Dương Châu tuổi trẻ công tử, quý khí thật sự. Đặc biệt là lớn tuổi vị nào, thập phần nghiêm túc cổ trọng, đương nhiên, lớn lên cũng tương đương đẹp." Bùi tương đầu tiên là có chút mê mang, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ thuẫn mắt. Họa bì quỷ liên tục gật đầu, vui dạo rực mà xoa xoa tay, rất có một loại muốn ăn uống thỏa thích khí thế. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoà. Cảm tạ ở 2020 04 15 16 54 21 2020 04 16 17 59, 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đồ tham ăn một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trần dỗ rối 108 bình, từ tư tỉnh đồ tham ăn, thấm 50 bình, hồng cá 27 bình, thẩm tuyết 20 bình, nghe huyền biết nhà ý, lẫm mắt to cười con cong, miêu miêu, 422895810 bình, vê đút, A ương 6 bình, ẩn là che dấu ẩn, bạch ngọc rất rõ ràng 5 bình, sơ lỷ thờ dịn một hồ hàn 4 bình, 424214013 bình, ngọc hì, 24644122 bình. Chối sữa bò, xin đi, ngày mùa hè thành tu, mặc theo gió, tô dưới ánh trăng, mạnh kỳ gì, tư không du đỉnh, cờ dịch lệ, đường gờ lũ cổ sơ toan. Kém, hỏa tinh thượng luyến ái, 32922573, khó qua, thanh đẳng vãn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 49 Có tân mục tiêu, hỏa bì quỷ tức khắc vui vẻ ra mặt, nó vội vàng ôm kính tự chiếu, tinh tế đánh giá thiên nương dung mạo. nhìn tới nhìn tới lui. Họa Bì Quỷ tổng cảm thấy không quá vừa lòng. Nó thay đổi một chi càng đẹp đẽ quý giá châu hoa cây trâm, nhẹ nhàng nghiêng cắm ở như mây bối tóc thượng. Nhìn chung quanh trong chốc lát, Họa Bì Quỷ mới vừa cảm thấy chính mình lại mỹ vài phần, đung nhiên thoáng nhìn túi đầu viết chữ vẽ tranh bùi tường, tức khắc sắc mặt tối sầm lại. Tiểu Vũ nương mấy ngày nay trổ mã đến càng thêm thanh nhã linh tú, mây liễu mắt hạnh, quỳnh núi anh khẩu, gia thị thắng tuyết, phong tư lượn lờ, làm Họa Bì Quỷ lại hâm mộ lại ghen ghét. Nó vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Tiện đà quay tròn mà khẽ đảo mắt tử, đáy mắt ghen ghét rác ý mánh liệt hiện lên, lại dần dần tan đi, cuối cùng, chỉ để lại tham lam cùng vui sướng. Ở họa bì quỷ xem ra, tiểu vũ nương này phó bề ngoài sớm muộn gì sẽ thuộc về nó. Cho nên, nàng hiện tại càng tiểu mỹ động lòng người, tương lai nó tiếp nhận thời điểm chiếm được chỗ tốt liền càng nhiều, như vậy tưởng tượng, nó liền tạm thời dập tắt cha tấn bùi tương ý niệm. Hơn nữa, họa bì quỷ trong lòng còn có một chút chính mình tính kế. Nó đối mệnh cách quý trọng nam tử tâm tồn cố kỵ, yêu cầu đi thử thử một lần cách vách sân kia hai vị tuấn mị công tử, chờ thí ra kết quả sau, cái này tiểu vũ nương nói không chừng còn có càng thêm quan trọng sử dụng. Bùi muội muội tỷ tỷ này liền đi gặp một lần cách vách kia hai vị công tử, ngươi ở trong phòng thành thật đợi, không cần tùy ý ra cửa, hiểu không? Nghe được họa bì quỷ phân phó, đùi tương lần này không có giống dị vãng như vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng nhìn họa bì quỷ muốn nói lại thôi mặt mày gian tất cả đều là dễ rửa cùng do dự, biểu hiện như vậy, cho đến họa bỉ quỷ liên tục cười nhạo. Như thế nào, bùi muội muội, ngươi lo lắng kia hai vị công tử thánh mạng, ngươi phía trước không phải cùng ta nói, có chút người trời sinh lãnh tâm địa ngạnh tính tình, không hảo thân cận, nhưng là hắn một khi bắt đầu đem người đặt ở trong lòng sau, chính là thiệt tình thực lòng sau. Cách vách kia hai vị công tử nếu là ngươi nói cái loại này người, kia bọn họ liền không có nhanh như vậy đối ta động tâm, ngươi lo lắng đến quá sớm. Nếu là bọn họ cùng phía trước những cái đó ngu xuẩn sắc quỷ giống nhau thấy ta bộ dáng liền dịch bất động bước chân cười một cái liền thần hồn điên đảo ha ha ta còn khinh thường với ăn như vậy ti tiện nhân tâm đâu tiểu vũ nương nghe nói họa bỉ quỷ không lập tức giết người ăn tim lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng ôn thuần gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định không tùy ý ra khỏi phòng người yên tâm đi bên ngoài còn có ta truy nã bước hòa đầu không có ngươi bảo hộ ta một bước khó đi khẳng định sẽ không chạy loạn tuy rằng họa đến một chút đều không giống nhưng ta xác thật không có thân phận bằng chứng, ta tự nhiên là tin tưởng đùi muội muội, họa bị quỷ dương môi cười nhạt, sóng mắt giàn dua, ngựa khí lại là đống nhiên chuyển lãnh. bất quá, ta lần này tuyển định người được chọn liền ở tại chúng ta cách vách, ta sợ muội muội nhất thời mềm lòng chạy ra đi cho bọn hắn báo tin, cho nên không ngại cùng đùi muội muội giảng minh bạch. ta tuy rằng không ở muội muội bên người, nhưng là muội muội đi nơi nào, nói gì đó lời nói, ta đều có thể nhìn đến cùng nghe được, bùi muội muội. Ở ngươi chạy ra đi báo tin hoặc là cầu cứu phía trước, ta nhất định có thể gấp trở về tự mình giết chết ngươi. Bùi Muội Muội, nhớ rõ, nhất định phải ngoan nha. Bởi vì họa bì quỷ ly hiếp, Bùi Tương biểu hiện đến càng thêm an tĩnh nhu thuận, thậm chí liền ngày thường cơ linh kính nhi đều thiếu không ít, chọc đến họa bì quỷ cười nhạt một tiếng. Nó cảnh cáo xong Bùi Tương, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, tính toán đi gặp một lần cách vách quý công tử. Kia hai vị trên người uy áp mang cho nó phi thường không thoải mái cảm giác. Dựa theo họa bì quỷ dĩ vãng kinh nghiệm, loại người này xuất thân tất nhiên phi phú tức quý, mới có thể chỉ dựa vào mệnh cách liền như thế áp chế nó. Không còn có gặp được đối tương phía trước, họa bì quỷ đối loại này thiền quyến người luôn luôn là tránh mà Sa Chi, ở gặp được đối tương lúc sau, nó dần dần sinh ra dã tâm cùng không cam lòng. Gần đây, họa bì quỷ thường xuyên hỏi chính mình, mọi người đều là trong thiên địa sinh linh, dựa vào cái gì nó liền phải lui bước lảng tránh. Dựa vào cái gì nó liền phải cùng thứ nhất đẳng nhân loại câu câu chiến triển. Nó có mỹ lệ nhất dung nhan, tự nhiên muốn bắt được ưu tú nhất nam nhân, nhấm nháp mỹ vị nhất nhân tâm. Nếu là có thể đoạt được như vậy thiên tri tiêu tử thiệt tình ái mộ, mới là đáng giá khoe ra sự tình. Không biết này đó cao cao tại thượng cũng chịu thần linh chiếu cố các nam nhân động tình lúc sau, bế lên tới là cái gì xúc cảm. Bọn họ ôn nhu nói lời ô hiếm thời điểm, nên là cỡ nào mê người. Bùi muội muội giảng thoại bản nhiều thú vị nha. Những cái đó cao ngạo lạnh nhạt nam nhân, so với ta phía trước treo trọc phong lưu thư sinh có ý tứ nhiều. Ngàn bạn người chung, cô đơn đối ta ôn đù, dù có ba ngàn con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Chỉ có như vậy chân quý khó được nhân tâm, ăn xong đi, mới có thể làm ta cảm thấy chân chính chắc bụng thỏa mãn đi. Bị bùi tương cổ đại bản bá đạo tổng tài yêu ta chi nhu nhược, tiểu man, lanh lợi, lanh diễm tiểu họa bị quỷ chuyện xưa tẩy não quá họa bị quỷ, hương phấn mà rời đi. Kể chuyện xưa người tắc ngồi ở bàn sau chuyên tâm mà vẽ tranh, kiên nhận chờ họa bị quỷ sát vũ mà về. Quả nhiên, vài ngày sau, hương phấn rời đi họa bị quỷ mất hứng mà hồi. Bùi muội muội, hắn vì cái gì coi khinh chán ghét ta. Bùi tương lộ ra mê mang biểu tình, coi khinh chán ghét. Ngươi làm cái gì làm người kiên kỵ sự tình sao. Người nọ quát lớn ngươi. Họa bị quỷ lắc lắc đầu, thoáng cùng bùi tương lộ ra vài câu tình hình thực tế. Không có, ta cũng chưa như thế nào cùng hắn nói thượng lời nói chỉ là ngẫu nhiên gặp được vài lần. Vị tiêu công tử cũng không có quát lớn ta, nhưng là hắn cảm xúc. Hắn nếu là bài xích chán ghét ta, ta có thể cảm thụ được đến. Ta sẽ cảm thấy đối phương càng thêm khó có thể tiếp cận, nếu là vận động, liền sẽ đã chịu thương tổn, thậm chí, ta họa bì đều khả năng tự động bóc ra. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thử cấp họa bì quỷ phân tích. Ta không có gặp qua cách vách hàng xóm, nhưng là ta biết ngươi sẽ không chọn sai người. Nói vậy, Kia hai vị tất nhiên nhìn quen nữ tử yêu sùng thủ đoạn. Tựa như, ân, chúng ta phía trước ở cái kia trong phủ thời điểm, muốn phản cao chi nhi nha hoàn không phải thường xuyên ngẫu nhiên gặp được lao ra các thiếu ra sao. Kỳ thật, mọi người đều biết là chuyện như thế nào, bất quá là ngươi tình ta nguyện mà thôi. Họa bì quỷ như mày, tự nhủ lầm bẩm. Kia hắn cũng không nên đối ta bài xích cảnh giác nha. Có người khuyên mộ hắn. Thật tốt nha, không phải hẳn là trong lòng đắc ý sao. Chính là không được ý nhiều nhất liền làm lơ ta bái, nhưng hắn khí thế uy áp như thế nào sẽ như vậy trọng, hiện tại ta liền tới gần hắn đều khó khăn. Bùi tương ánh mắt hơi lượng, nhưng là thực mau liền che lấp qua đi, tiếp tục sắm vai trầm tư suy nghĩ tiểu vũ nương. nàng hướng dân tính mà đưa ra một cái lại một cái vấn đề, cuối cùng không cần bùi tương tự mình nói ra, họa bị quỷ liền chính mình nghĩ thông suốt. lớn tuổi vị kia khẳng định là nhìn ra ta tâm tư, hắn phiền chắn ta, có thể là thời cơ không đúng. bọn họ từ nơi khác tới dương châu. Xuất thân quý trọng lại chỉ là thuê khách điếm thượng đảng sân, có thể thấy được là có tránh thai mắt của người sự tình muốn làm. Ta như vậy thân phận không rõ người tùy tiện thấu đi lên, khẳng định sẽ khiến cho đối phương cảnh giác cùng không vui. Bùi tương lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kính nể mà nhìn về phía họa bị quỷ. Họa bị quỷ bị như vậy sáng ngời ánh mắt của Vũ, ý nghĩ trở nên càng thêm sinh động lên. Người phía trước nói đúng, ta phải chú ý phương pháp, dùng mỹ mạo câu dẫn người chỉ là hạ sách, ta phải công tâm vị thượng. Thuông chi, họa bỉ quỷ sờ sờ thiến nương dung mạo, lại như suy tư gì nhìn thoáng qua bùi tương. Cái này cũng không phải đẹp nhất, tự nhiên không thể hấp dẫn đến mọi người. Cũng hảo, nếu bọn họ đối thiến nương cảnh giác, vậy đổi một cái càng tốt, dù sao, sớm muộn gì đều sẽ là của ta. Nói xong lời cuối cùng, họa bỉ quỷ thanh âm tiếp cận với vô. Bùi tương không có nghe do nó mặt sau nói gì đó, nhưng là từ họa bỉ quỷ ánh mắt cùng rất nhỏ biểu tình chung, nàng đại khái đoán được họa bỉ quỷ tính toán nếu chúng ta đều ở tính kế đối phương thánh mạng vậy xem cuối cùng ai kỹ cao một bậc đi quả nhiên ở mấy ngày kế tiếp họa bị quỷ trừ bỏ ra ngoài xa xa nhìn chằm chằm cách vách hàng xóm chính là dục đuổi tương giáo nó vẽ tranh lần này nó không hề luyện tập cái gì cơ sở cùng kỹ xảo chỉ là một mặt thúc dục đuổi tương họa tranh chân dung sau đó cho nó vẽ lại họa bị quỷ muốn thay thế được đuổi tương tính toán lúc này đã rõ như ban ngày tiểu vũ nương tựa hồ cũng đoán được họa bị quỷ tính toán nhưng nàng phản kháng không được, chỉ có thể yên lặng chịu được. Nàng không nghĩ lãng phí còn sót lại thời gian, mỗi ngày chỉ là chuyên tâm vẽ tranh. Nàng vẽ rất nhiều đồ vật, không hề giới hạn trong nhân vật chân dung, phòng nội bài trí, trước kia gặp qua phong cảnh, học tập vũ đạo khi gian khổ, tiến hội biểu diễn khi chuyên chú, còn có ngày xưa cái kia ôn nhu thiếu ngôn tiến lương, đều ở bùi tương dưới ngòi bút xuất hiện. Nàng phản phất muốn đem chính mình ngắn ngủn cả đời hòa tẫn, mới có thể không tiếp nối mà chết đi. Họa bì quỷ cảm thấy chính mình đã xem minh bạch bùi tương tính toán, cũng biết nàng đây là nhận mệnh, liền không có can thiệp nàng thức khuya dậy sớm mà vẽ tranh. Thậm chí có thể nói, họa bì quỷ là thấy vậy vui mừng, bởi vì bùi tương lưu lại tác phẩm càng nhiều, tương lai, nó có thể học được đồ vật liền càng nhiều. Bởi vì bùi tương họa đến quá nhiều quá tạp, lại nhiều là phong cảnh cùng đồ vật, dần dân mà, họa bì quỷ liền không hề xem xét thưởng thức nàng mỗi một chương họa tác. Ở nó xem ra, dù sao mỗi một chương đều là của nó. Chờ bùi tường sau khi chết, nó có rất nhiều thời gian chậm rãi thưởng thức hiểu được. Mà hiện tại, nó có càng chuyện quan trọng muốn bận rộn. Hơn 10 ngày sau một cái ban đêm, họa bị quỷ bông nhiên xông vào bùi tương phòng, đem nàng từ trên giường xách lên. Mau đổi một thân ra ngoài quần áo, cùng ta đi ra ngoài cứu người. Cứu người? Tiểu vũ nương trong mắt còn mang theo một tia buồn ngủ, khó hiểu mà nhìn họa bị quỷ. Đúng vậy, người phía trước nói qua, phải đối nam nhân có ân có huệ, mới có thể làm đối phương vùng cảnh giác tiếp nhận ta. Ta hiện tại chờ đến cơ hội này, cách vách vị kia đại công tử hiện tại đang ở bị người đuổi giết. Trong chốc lát, ngươi đi liều mình cứu hắn, hắn khẳng định sẽ cảm kích ngươi. Bùi tương một bên mặc quần áo, một bên hoang mang rối loạn hỏi họa bị quỷ. Truy, đuổi giết. Ta đi cứu người. Chính là, không phải ngươi phải được đến vị kia công tử yêu thích sao? Như thế nào làm ta đi cứu người? Hơn nữa, ta, ta như thế nào cứu người nha? Đừng nhắc mãi như vậy nói nhảm nhiều. Họa Bì Quỷ quát lạnh một tiếng, tiến lên giúp Bùi Tương trải đầu, "Ngươi là nhân loại, có thể tùy ý tiếp cận hắn, ngươi hiện tại lập tức liền đi cứu hắn." "Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không cho các ngươi thật sự đã chịu vết thương chí mạng." Bùi Tương mơ hồ mà lên tiếng, nhìn qua còn không có làm minh bạch Họa Bì Quỷ tính toán. Họa Bì Quỷ mắt trơn trắng, "Ngươi nhớ rõ, cứu người lúc sau, phải hảo hảo chiếu cố vị kia công tử, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố hắn, cho hắn biết ngươi đối hắn hảo, hiểu không?" Nhưng là, ngươi không thể nói ra ta tồn tại, ngươi chỉ có thể nói cho hắn, ngươi là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó cứu hắn. Bùi Muội Muội, ngươi nếu là lộ ra ta tồn tại, hướng người khác cầu cứu, à, ta không chỉ có lập tức giết chết ngươi, còn muốn giết chết này gian khách điếm mọi người. Bao gồm mỗi ngày cho ngươi đưa cơm điếm tiểu nhị, giúp ngươi mua sắm giấy và bút mực cửa hàng trường quay, cùng thích ở chúng ta viện môn khẩu chơi đùa kia chỉ Ly Hoa Miêu. Bùi Muội Muội, ngươi phải nhớ lao, ta cho ngươi đi cứu người. Đi chiếu cô hắn giành được hắn cảm kích hòa hảo cảm, dư thừa sự, một kiện đều không thể làm, biết không? Bùi tương lúc này đã suy nghĩ cẩn thận họa bị quỷ kế hoạch, nàng sát mặt trắng bạch hỏi. Ngươi là tính toán làm ta trước cùng vị kia công tử tiếp xúc, làm hắn buông phòng bị tâm sau. Ngươi, ngươi lại ra vẻ ta bộ dáng, giả mạo ta đi tiếp tục tiếp cận hắn, đúng không? Họa bị quỷ câu môi cười, ta liền biết ngươi cơ linh, xem, lập tức liền minh bạch ta tính toán. Bùi muội muội nhớ kỹ vô luận ngươi nói cái gì, viết cái gì, ta đều có thể biết đến, không cần cùng ta ra vẻ, không cần lộ ra ta tồn tại, lấy ra ngươi mấy năm nay tại nội trạch học được bản lĩnh, đem nam nhân kia cho ta cầu dẫn chủ lâu. lời này làm tiểu vũ nương lại sợ lại giận lại hoán, nàng vội vàng cùng họa bì quỷ nói, dù sao đều phải đã chết, nàng là sẽ không giúp nó hại người, mà họa bì quỷ tắc dùng khách điếm mạng người uy hiếp bùi tường, thấy tiểu vũ nương thần sắc giao động sau, lại nói mềm lời nói, nó hướng bùi tương hứa hẹn. Nếu là lần này sự tình tiến triển thuận lợi, nó phải hảo hảo an táng nàng, cho nàng tìm cái phong thủy thật tốt huyệt mộ, làm nàng kiếp sau đầu cái hảo thai. Đương nhiên, nếu bùi tương đem sự tình làm tạm, nó liền sẽ đem tiểu vũ nương sắc chết lột sạch, sau đó ném tới người đến người đi trên đường cái đi. Cuối cùng cái này uy hiếp hoàn toàn đánh tan tiểu vũ nương kiên trì, nàng bi bi thương thương lòng tràn đầy ưu sầu, chính là lại không thể không tiếp thu họa bị quỷ sai xử Nàng khẩn cầu mà nhìn phía sau quỷ quái lại không có được đến bất luận cái gì thương hại. Vì thế, một lần nữa trang điểm trải chuốt xong bùi tương bị họa bì quỷ dắt, vài lần túng nhảy lúc sau, liền xuất hiện ở khách điếm phủ cận một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ lúc này chính phát sinh một hồi kịch liệt đánh nhau. Một người cao lớn đỉnh bạt cẩm y liền nam tử bị hộ vệ che chở, nam tiên hắc y li thích khách đang ở từng bước ép sát, tuyệt đối là hiểm nguy trùng trùng. Chờ đến họa bì quỷ dắt bùi tương dừng ở đầu tường bóng ma thời điểm, tên tiều cao lớn cẩm y, y, y nam tử cũng gia nhập chiến đấu. Hắn một tay cầm kiếm, cùng bảo hộ hắn các hộ vệ vừa đánh vừa lui, mắt thấy liền phải rời khỏi đầu ngõ, phía sau lại toát ra hai gã ẩn nút đã lâu hắc y hề thích khách. Lần này là bảy tên địch nhân tiền hậu giáp kích, Bùi Tương nhìn qua đã bị dọa ngây người, Kỳ thật là ở tập trung tinh thần mà đánh giá thế giới này nhân loại vũ lực giá trị. Kỳ thật nói thật, Bùi Tương thật nhìn không ra cái gì đặc biệt môn đạo tới, nàng chỉ là muốn xác định một chút, cái này có họa bì quỷ trong thế giới, nhân loại có phải hay không có thể vượt nóc băng tường? rời non lấp biển cũng hoặc là ngự kiếm phi hành. Nàng nhìn không lâu sau sau, cảm thấy phía dưới đánh nhau hai đám người nếu không phải thái kê mổ nhau nói, như vậy, thế giới này võ đấu con đường vẫn là tương đối đáng tin cậy vững chắc. Không có gì đặc hiệu quang ảnh cùng nội khí ngoại phóng, mọi người đều là bằng vào quyền cước công phu cùng đao thật thật thương mà đánh lộn. Liên ở bùi tương yên lặng bằng quan thời điểm, bị họa bị quỷ nhìn chúng cẩm y thanh niên đã bị thương, hắn bên người hộ vệ cũng đều toàn bộ nga xuống mà hắc ý thích khách một phương còn dư lại hai người. Họa bì quỷ bay nhanh hoạt động, đem bùi tương đặt ở khoảng cách đầu ngọ không xa địa phương, đẩy nàng một chút. Mau đi, trong chốc lát người muốn làm bộ trùng hợp đi ngang qua bộ dáng, ngẫu nhiên phát hiện trận này đánh nhau, sau đó nhào qua đi chắn đao, cứu vị kia công tử. Bùi tương thật sự không nghĩ phun tào họa bì quỷ cái này mỹ cứu anh hùng kế hoạch. Nó muốn đánh tiêu đối phương nghi ngờ cũng được đến hảo cảm cũng không nên làm nàng một người tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương nửa đêm ra cửa đi ngang qua nhà. Hơn nữa, người bình thường ra cô nương, đụng phải loại sự tình này, trốn đều không kịp, như thế nào sẽ vì người xa lạ lao ra đi, Nga, còn muốn nhào lên đi chán đau Tương lai, chờ nhân ra một cha vừa hỏi, phát hiện cứu mạng người trùng hợp ở tại Cách Vách, này chẳng phải là quá mức trùng hợp. Như vậy lăn lộn xuống dưới, có thể đánh mất nghi ngờ mới là lạ đâu. Bùi tương đang nghĩ ngợi tới cái này kế hoạch lỗ hổng. Họa bi quỷ cũng biểu hiện ra nhất định chỉ số thông minh, nó thấp giọng dặn dò Bùi tương. Ta hiện tại dáng vẻ này đã khiến cho bọn họ phản cảm, cho nên gần nhất đều sẽ không xuất hiện. Ngươi cứu người lúc sau, bọn họ nếu là hỏi ngươi vì cái gì nửa đêm chạy ra môn, ngươi liền nói ta cái này sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ mất tích, ngươi nóng vội dưới chạy ra tìm ta. Sau đó nghe được tiếng đánh nhau, quan tâm sẽ bị loạn, tưởng ta gặp nguy hiểm, liền vội vã mà nhào qua đi, không nghĩ tới trời xui đất khiến cứu người. Bùi tương bất an hỏi một câu, ta sẽ bị thương sao? Ngươi không phải làm ta chiếu cố vị kia công tử sao? Ta nếu là bị thương, như thế nào chiếu cố người nha? Bị thương càng tốt, ngươi ở trong phủ đường lâu như vậy vũ nương, có một số việc còn muốn ta cố tình giáo ngươi sao? Đừng cùng ta giảng ngu, mau đi! Một người một quái nói chuyện công phu, cách đó không xa đầu ngó cẩm y y công tử lại lược đổ một người hắc y y thích khách, trước mặt chỉ còn lại có một cái địch nhân. Bùi tương bị họa bị quỷ đẩy đến một lào đảo. Cầm lòng không đậu mà kinh hô một tiếng, lập tức khiến cho ngõi nhỏ thượng ở đánh nhau người chú ý. Nhưng là, kia hai người đều không có bởi vì này thanh thình lình xảy ra kinh hô phân thần, vẫn cứ ở hết sức chăm chú mà chiến đấu. Bùi tương tắc vẻ mặt hoảng loạn mà chạy vội qua đi, hoàn toàn dựa theo họa bị quỷ kịch bản diễn xuất. Liên ở bùi tương chuẩn bị cắn răng nhào lên đi thời điểm, vị tiêu cẩm ý công tử lộ ra cái sơ hở. Đại khái là bởi vì thương thế nguyên nhân, hắn động tác chậm một phần. Vừa vặn bị đối diện Hắc Ý nhân nắm lấy cơ hội, đưa ngực nhất kiếm thẳng tắp đâm ra, kiếm thế tấn mạnh như sấm điện. Đối mặt đoạt mệnh hung hiểm, Bùi Tương theo bản năng mà ngây người một chút, thân thể tự mình bảo hộ ý thức làm nàng lưu tại tại chỗ. Liên ở tình huống trong lúc nguy cấp, một con màu lông tuyết trắng tiểu động vật từ trong một góc phi phát ra tới, nháy mắt chắn cầm Ý công tử trước người, thế hắn thừa nhận rồi này chí mạng nhất kiếm. Cùng lúc đó, Cầm Ý công tử cũng nhân cơ hội đánh chết cuối cùng một người Hắc Ý Yệ thích khách. Một màn này phát sinh ở trong chớp nhoáng. Bùi Tương trợn mắt mà nhìn một con tuyết trắng mao nhung động vật cứu người, rồi sau đó, cuối cùng một người hắc ý lý thích khách bị giết. Ngay sau đó, như vậy cẩm ý công tử cơ cơ thân mình, kiên trì mấy tức sau cũng ngã xuống, hắn tựa hồ bởi vì kiệt lực mà hôn mê. Kế hoạch cứu người lại không có đoạt lấy mao nhung đoàn tử tiểu vũ nương chớp chớp mắt, nàng thử thăm dò đi phía trước mại một bước, phát hiện trên mặt đất tứ tung ngang dọc nhân loại đều không có động tĩnh gì, liền thật cẩn thận mà nhanh hơn tốc độ Bùi tương đầu tiên đuổi tới màu trắng tiểu cầu phụ cận, ngồi sổ một bên xem xét một chút nó miệng vết thương. Nàng phát hiện, nó trên bụng tuyết bạch sắc lông tơ đều bị máu tươi nhiễm hồng, nhìn thập phần thê thảm, nhưng là, nó cũng không có như vậy bỏ mạng, còn có hơi hơi phập phồng hô hấp. Bùi tương theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, không biết vì sao, từ này chỉ màu trắng mao nhung đoàn tử sau khi xuất hiện, nàng liền cảm thấy nó siêu cấp đáng yêu lại mê người, so ở đây mặt khác sở hữu sinh linh đều hấp dẫn nàng tâm thần. Quan sát xong này chỉ đột nhiên xâm nhập màu trắng động vật sau, Bùi Tương mới thân cổ nhìn thoáng qua cẩm y lìa nam tử. Đáng tiếc bóng đêm dày đặc, Bùi Tương cũng thấy không rõ đối phương cụ thể thương thế. Nàng cũng không dám tùy tiện tới gần hôn mê người bị thương, nhân ra trong tay còn nắm lợi kiếm đâu, vạn nhất hắn ở hôn mê chúng còn còn sót lại cảnh giác tâm đâu. Người xa lạ một tới gần, trọng thương hôn mê giả là có thể đâm ra cuối cùng nhất kiếm gì đó, chuyện xưa thường xuyên sẽ phát sinh. đương nhiên, cẩn thận bảo bình an là một chuyện. Bùi Tương cũng không tính toán từ bỏ cứu người. Ta hiện tại nhất nên làm, là đi tìm đại phu cùng tìm người tới hỗ trợ. Ta một người lưu lại nơi này, khẳng định là cứu không được người, đã nâng bất động sống sót người bị thương, cũng xử lý không được những cái đó miệng vết thương. Còn có chính là, vạn nhất còn có thích khách lại đây đâu, phát hiện ta tồn tại sao, bọn họ có thể hay không diệt khẩu. Càng làm cho Bùi Tương cảm thấy kỳ quái chính là, lâu như vậy, họa bị quỷ như thế nào còn không có xuất hiện. Nó lựa chọn con muỗi đều đã hơi thở thoi thoát, nó đây là muốn khoanh tay đứng nhìn. Bùi tương một bên nghi hoặc họa bì quỷ vắng họng, một bên nhanh chóng phân tích một chút trước mắt chẳng hướng. Nàng gần nhất Dương Châu Thành liền trụ vào khách điếm, cũng không biết phụ cận y quán tình huống, cho nên, đi tìm đại phu cái này bước đi có thể trước xem nhẹ. Nếu là tìm người hỗ trợ xin giúp đỡ nói, này phụ cận có thể kêu lên tương đối đáng tin cậy người, đại khái chính là cùng tên này cầm y y nam tử cùng ở một vị khác tuổi trẻ công tử đi. Tuy rằng không biết đối phương cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là Bùi Tương căn cứ một cái hàng xóm lương tâm, đứng dậy hướng tới khách điếm chạy tới. May mắn chính là, một vị khác tuổi trẻ công tử liền ở khách điếm, tựa hồ đang ở chờ huynh trưởng trở về. Hắn nghe được Bùi Tương miêu tả sau, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vội vàng kêu người đi cứu người. Bùi Tương nghe xong vài câu, biết bọn họ đồng hành người trung liền có đại phu, có thể trực tiếp đem người mang về tới cứu trị, yên tâm vài phần. Nàng đi theo những người này phía sau Một đường chạy chậm phản hồi đến đánh nhau địa điểm. Nơi này cùng ta rời đi thời điểm không sai biệt lắm. Bùi tương quan tâm mà nhìn liếc mắt một cái cẩm y công từ sau, liền đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở kia chỉ lông xù xù trên người. Không biết vì sao, nàng đêm nay đặc biệt quan tâm này chỉ tiểu động vật. Chính là cái này màu trắng tiểu cầu, nó đột nhiên nảy ra, vừa lúc che ở ngươi huynh trưởng trước người, cứu tánh mạng của hắn. Bùi tương phát hiện những người này tựa hồ không nghĩ cứu trị màu trắng tiểu cầu, Vội vàng tiến lên giải thích. Thùy nhuận hai tròng mắt trong trẻo sâu thẳm, tựa hồ đang hỏi, các ngươi không phải vong ân phụ nghĩa cái loại này người đi. Vì thế, bị cứu trợ người bệnh lại nhiều một con hồ ly. Đúng vậy, là một con hồ ly, theo theo tới vài tên thị vệ xác nhận, màu trắng lông xù xù không phải tiểu cẩu mà là Bạch Hồ. Mọi người đều không biết này chỉ Bạch Hồ từ đâu mà đến, nhưng là báo tin Bùi Tương nói, ở trong lúc nguy cấp, Bạch Hồ cứu chủ tử. Cái này cách nói nếu là hoàn toàn là thật nói kia bọn họ xác thật đến nghiêm túc cứu trị này chỉ bạch hồ. Đến nỗi lúc sau an bài, liền phải chờ chủ tử tỉnh táo lại về sau lại quyết định. Hôm nay đổi mới, được rồi, nam chủ cùng nam xứng đều lên sân khấu, nam chủ cứu nam xứng, nữ chủ vây xem. Đỡ Nam chủ là hồ ly tinh nha, văn án thượng nội dung cũng là đúng, đến nỗi vì sao sẽ phát triển trở thành như vậy, thả nghe tác giả quân một chương một chương chậm rãi nói tới. Cảng tạ ở 2020 04 16 17 59 55 2020 17, -14 -17 -54 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẹo sữa chủ nhật hai cái, hoành sơn thái thái, nhỏ bé béo miêu, chưa xong to còn tiếp, một con béo quất đi tới một cái. càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạc hạ 353 bình, 426 09 181 bình, phong miêu 50 bình. Bến Ngọc Trang 30 bình, Đường Hồ Ly 22 bình, Bao Quát Ngân Hà Hạ Mản 20 bình, Linh 14 bình, Kẹo Sữa Chủ Nhật, Lộng Lây khoảnh Khắc, Ngươi Hẳn Là Đọc Sách Lạc, Thiệp Tốc âm Chưa Xong To Còn Tiếp 10 bình, Ẩn Là Che Dấu Ẩn, Nhiệt Tâm Thị Dân A Ngọc 5 bình, Y Điệp Đôi Cá, Hoa Nhài, Nhụy Nhụy, Đường G Lũ Cổ Sở Toàn Kém, ZZ 2 bình, Thử Khúc Thảo, Trân Quẩn, Thất Nguyệt Nhập 9, 42620206, AX, Miêu, Thư Không Du Đình, Ngày mùa hè thành tu, khó qua một bình hình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 50 Tam Hoàng tử Minh Chiêu dần dần khôi phục ý thức, trên người miệng vết thương nóng rác, nhưng là, dưới thân mềm mại hàng rẻ xúc cảm cùng cánh mũi ra nẩn ẩn dược hương cho hắn biết, chính mình đại khái là được cứu vớt. Hắn hoàng hốt nhớ tới hôn mê trước một ít chi tiết, phi phát ra tới màu trắng động vật, phía sau truyền đến nữ tử Kinh hô cùng với bị hắn nhất nhất chém giết hắc ý để thích khách. Ai? Tam ca như thế nào còn không có tỉnh. Triệu tiên sinh, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Thất ra, ngươi yên tâm, Tam gia mạch tượng càng ngày càng vững vàng hữu lực, miệng vết thương cũng đều khôi phục đến không tồi, huyết ngừng, càng không có phát sốt cao dấu hiệu. Trong chốc lát ta, chúng ta cấp Tam gia lại đổi một lần dược, Tam gia không sai biệt lắm nên thanh tỉnh. Tam hoàng tử Minh chiêu tuy rằng còn không mở ra được đôi mắt, nhưng hắn nghe ra nói chuyện hai người phân biệt là ai. Là thân hoàng tử Minh Đặng cùng lần này đi theo ra cửa thái y đi triệu hợp trai. Hắn trong lòng thoáng an ổn. Nhưng là, thân hoàng tử rốt cuộc tuổi trẻ không trải qua sự, hắn đi đến tam hoàng tử mép giường, túi đầu quan sát trong chốc lát vinh trưởng tiểu tụy sắc mặt, tức khác lại là đau lòng lại là lo lắng sợ hãi, nhịn không được cùng triệu thái y đi hãy nhắc mãi lên. Hắn lại nhảy, cảm xúc nôn nóng, chọc đến trên giường nửa ngủ nửa tỉnh tam hoàng tử cũng âm thầm vội văng lên. Minh Chiêu nhớ tới những cái đó dám can đảm phái người ám sát hoàng tử thương buôn Muối cường hào, lại tâm sinh thầm giận, hận không thể lập tức tỉnh táo lại, đem những cái đó loạn thần tặc tử toàn bộ bắt lại thẩm vấn. Liên ở Minh Chiêu muốn nỗ lực tỉnh táo lại thời điểm, hắn nghe được một trận tiếng đập cửa. Theo sau, là tôi tớ thông báo cùng một trận động tính, nói là cái gì bùi cô nương tới chơi, như vậy tiếng ồn tạp tâm càng làm cho Minh Chiêu cảm thấy bực bội. Lúc này, liền nghe triệu hợp trai nói, thất ra thật làm vị kia bùi cô nương lại đây vẫn an tâm ra kia cô nương thân phận không rõ lẻ loi một mình vẫn là phải cẩn thận vì thượng thất hoàng tử thanh âm theo sắt vang lên chúng ta không phải điều tra quá người ta sao cách vách kia trong viện vẫn luôn ở hai chị em không phải cái gì hào môn nhà giàu thiên kim quý tú chỉ là cái ở góa tỷ tỷ mang theo chưa xuất các muội muội nghe nói cái kia mất tích tỷ tỷ sẽ chút công phu bình thường người không dám trêu chọc các nàng hai chị em Mà qua tới kêu người bùi cô nương càng là ung um tùn lực chất, mỗi ngày buồn ở phòng vẽ tranh tập viết. Nói nữa, nhân ra so chúng ta sớm hơn chủ tiến vào, khẳng định không phải người có tâm cố ý an bài mỹ nhân kế lạp. Chúng ta lựa chọn thuê ở nơi này, cũng là lâm thời quyết định, nếu là thực sự có người trước tiên an bài, thật ra ta kính hắn là thần toán tử thần tiên sống. Chính là, loại này thời điểm, vẫn là cẩn thận vì thượng. Lão luyện thành thục triệu thái y thì khuyên một câu. Ai, ta biết ta biết, chính là người nói. Tam ca vẫn luôn không tỉnh, ta chính là hai mắt một bôi đen. Không có tam ca phân phó, ta cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, lúc này cùng cái này khả nghi bùi cô nương nhiều tiếp xúc tiếp xúc, nói không chừng có thể có tân phát hiện đâu. Này, thật ra nói được là, nhưng là ngàn vạn không thể làm cô nương này đơn độc tiếp xúc tam gia. Còn dùng ngươi rong dài, ta khẳng định có thể bảo vệ tốt tam ca. Trên giường bệnh Minh chiêu nghe cái này không bất lo đệ để, để nói chuyện, trong lòng càng thêm vội vàng bực bội. Hắn hiện tại liền tưởng lập tức ngồi dậy hỏi một chút lao thất, hắn cũng là cái hoàng tử, ra cửa làm việc khi, trong lòng liền không có một chút tính toán trước sau. Cái gì đều chờ hắn cái này đường ca ca phân phó, còn muốn hắn đi theo tới làm gì. Nhiều mang vài tên người hầu phụ tá đều so với hắn hữu dụng, Liên ở minh chiêu nội tâm căm giận thời điểm, gian ngoài vang lên mở cửa khi, sau đó, tuổi trẻ cô nương ngọt mềm thanh duyệt tiếng nói truyền tiến hắn bên hai. Thất ra, mạng muội tới chơi, thật sự là có chút không hợp lệ nghĩa nhưng phía trước nhận được thất gia phái người đưa tới các màu lễ vật cùng với ngài phái tới bảo hộ ta thị vệ, làm ta vô cùng cảm kích, liền nghĩ tới tới tự mình trí tạ. Lại nghĩ đến quý phủ trung thương hoạn, càng cảm thấy lo lắng sốt ruột, cuộc sống hàng ngày khó an. Cho nên liền đường đột tiền đến, mong rằng thất gia thông cảm. Nơi nào nơi nào, bùi cô nương, chúng ta đều là tạm trú Dương Châu lữ Nhân, có duyên thành hàng xóm, ngươi lại cứu gia huynh, nên vứt bỏ một ít lễ nghi phiền phức. Tới tới, chúng ta bằng phẳng kết giao Không câu nệ tục lễ, ngươi có thể đến tham gia huynh, là ngươi thiện tâm, ta như thế nào sẽ cảm thấy mạng muội. Thất hoàng tử ngữ khí thực tiêu sái, hắn tươi cười chân thành, không chứa coi khinh khinh thường, đùi tương thấy vậy, thấp thỏm biểu tình cũng liền đi theo thả lòng lại. Hai người lại nói vài câu lời khách sáo, đùi tương liền dò hỏi. Tham gia thương thế như thế nào? Hắn còn không có thức tỉnh lại đây sao? Thất hoàng tử lắc lắc đầu, giữa mày hơi hơi ninh khởi, triệu tiên sinh nói ta tam ca khôi phục đến khá tốt nhưng ta xem hắn vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, rất lo lắng. Bùi tương vội vàng an ủi vài câu, khuyên bảo vị này tuổi còn trẻ, thật ra không cần quá mức lo lắng. Nàng ôn thanh tế ngữ mà khuyên thất hoàng tử, nói người bệnh an ổn ngủ say cũng là có bổ ích. Thuyết Minh thân thể đang ở gia tốc khôi phục khỏe mạnh, cho nên mới yêu cầu càng nhiều giấc ngủ bổ sung thể lực. Nhất thời trầm miên nghỉ ngơi, là vì tương lai càng tốt khôi phục. Nếu triệu tiên sinh đảm bảo tam gia mạch tượng không ngại, vậy Thuyết Minh hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Thật ra. Ngươi đến làm Tam gia nghỉ ngơi tốt, ngủ đủ như vậy mới không đến nỗi tổn thương hắn thân mình ấy. Theo ta thấy, cái gì đại sự cũng không có khỏe mạnh quan trọng, chỉ cần sống được hảo hảo, hết thể phiền phái đều có thể giải quyết dễ dàng. Bùi tương ngữ tốc không nhanh không chậm, tiếng nói ngọt thanh nu hòa, giống như sơn tuyền róc rách, mát lạnh chân bóng. Không chỉ có làm lo lắng huynh trưởng thất hoàng tử hòa hoán nôn nóng cảm xúc, ngay cả ở trên giường bệnh chịu đựng miệng vết thương đau đớn Tam hoàng tử cũng cảm thấy bỗng nhiên thả lỏng không ít. Trong lúc nhất thời ý thức lòng thư hoãn, hắn lại chậm rãi mơ hồ qua đi. Sắp ngủ trước, Tam Hoàng Tử cảm thấy vị này bùi cô nương là cái trầm ồn hào phóng, biết nóng vội thì không thành công đạo lý. Hắn người này từ trước đến nay nhiều tư nghĩ nhiều, vài câu đơn giản khuyên giải an ủi chi tử, khiến cho hắn liên tưởng đến chính mình vẫn luôn ở nhọc lòng phiền nhiều sự tình, thậm chí còn có càng thêm sâu xa suy xét. Lao thất chính là quá tuổi trẻ không trải qua sự, ta thế nhưng cũng bị hắn nôn nóng cảm xúc cảm nhiễm, sự hoan tác viên tốt quá hóa lốt, có một số việc sát thật cấp không được. Ta hiện tại nếu đã bị thương, nên nhân cơ hội dưỡng một dưỡng, cũng nên làm hoàng đô hoàng thượng biết được biết được, Giang nam vùng mối vụ đã loạn thành bộ răng gì. Những cái đó thương buôn mối cự giả dám can đảm triều hoàng tử hạ sát thủ, một phương diện là bị tám ngày phú quý mê bản tính, về phương diện khác, bọn họ còn không phải là ỷ vào sau lưng hiển hách chỗ dựa sao. Hoàng thượng hắn lao nhân ra nếu là lại tiếp tục dung túng phe phái tranh phong, thế ra cấu kết tiếp tục mặc kệ bọn họ kết bè kết cánh bốn phía gom tiền thậm chí ngược hại ba cánh này thiên hạ sớm hay muộn muốn loạn lên không ở loạn lên phía trước sẽ trước nuôi lớn lao đại cùng lão nhị gia tâm đến lúc đó liền không chỉ là mối vụ vấn đề tam hoàng tử định rồi tâm tư có so đo tại đây đồng thời hắn cũng ẩn ẩn nhớ kỹ bùi tương thanh âm, nhớ kỹ cái này tiến đến quan tâm hắn thương thế lại an ủi lao thất thông tuệ ôn nhu cô nương rốt cuộc hắn cuối cùng một tia thanh minh ý thức cũng lâm vào ngủ say giữa nhưng mà ngủ say quá khứ tam hoàng tử cũng không biết bùi tương như thế ân cần thăm bệnh tiểu bộ phận nguyên nhân là không thể không diễn trò cấp không biết ở nơi nào họa bị quỷ xem đại bộ phận còn lại là muốn cùng triệu thái y để đánh hảo quan hệ hy vọng vị này y thuật tinh vi lão tiên sinh có thể hảo hảo trị liệu bạch hồ quả nhiên bùi tương an ủi hảo bực bộ yêu sầu thất hoàng tử sau thoáng dẫn đường vị này tuổi trẻ làm nhảm quý công tử liền chủ động liêu nổi lên cứu người bạch hồ bùi tương lập tức tỏ vẻ Nàng muốn đi nhìn một cái kia chỉ bị thương tiểu động vật, lại nghiêng đầu dò hỏi Triệu Hợp trai, cười hỏi hắn Bạch Hồ thương thế khôi phục đến thế nào. Bùi Tương Ngữ khí quá mức đương nhiên, phảng phất Triệu Hợp trai nên cẩn thận chuẩn trị Bạch Hồ dường như, như vậy tự nhiên mà vậy thái độ làm Triệu Hợp trai sững sốt, trong lòng ám đạo một tiếng sơ sót. Triệu Hợp trai vẫn luôn vội vàng chiếu cố chân chính phượng tử Long Tôn, nào có dư thừa tinh lực chẩn trị chiếu cố Bạch Hồ, phía trước đều là làm theo bên người dược đồng cẩn thận chiếu cố. Lúc này bị Bùi Tương hỏi Hắn mới nhớ tới, kia chỉ bạch hồ không phải bình thường tiểu xuất sinh, mà là tam hoàng tử cứu mạng hồ. lão phu hôm nay còn không có đi cấp kia chỉ bạch hồ xem xét thương thế, cũng kiểm tra nó khôi phục tình huống. Nếu bùi cô nương hỏi, chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi. Bùi tương thiên chân cười, dường như căn bản không có nhìn ra triệu hợp trai ngây người, vô cùng cao hứng mà nghiêng ngây người, cấp triệu thái y để nhường đường, trong miệng tắc không giấu vết mà khen tặng triệu hợp trai. Nàng rượu ngữ liên châu, nói được vị này triệu thái y tâm tình thoải mái. Tràn ngập sứ mệnh cảm, phảng phất chỉ cần chưa khỏi bạch hồ, hắn liền có thể trở thành nhân tâm nhân thuật tái hoa đà. Đi vào bạch hồ dưỡng thương phòng, bùi tương nhìn đến phụ trách chiếu cố bạch hồ dược đồng đang ngồi ở cái bàn bên ngủ gật, mà kia chỉ bạch hồ tắc bị đặt ở một cái đại đại rổ. Bùi tương thế nhìn, phát hiện sọt phô mấy tầng miên đệm đệm mềm, này thượng lại lót cực kỳ tế nhuyễn bãi đông, bị băng bó tốt bạch hồ ngủ yên ở cái này tỉ mỉ bố trí đại rổ, xác thật bị chiếu cố đến không tồi Triệu hợp trai tiến lên gõ gõ tiểu dược đồng đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó liền túi đầu xem xét bạch hồ thân thể trạng huống. Nói thật, hắn cấp đại quan quý nhân nhìn nửa đời người bệnh, vẫn là lần đầu cấp hồ ly trị thương, rất nhiều sự tình đều là sở soạn tới. Cũng may này chỉ hồ ly thể chất không tồi, mặc dù bị trọng thương, trước mắt tới xem cũng khôi phục đến không tồi, xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Bùi tương bảng quan triệu hợp trai cấp tiểu hồ ly trần trị, tâm tư tắc có chút mơ hồ. Nàng đương nhiên phát hiện chính mình đối này chỉ bạch hồ quá mức quan tâm. Đêm đó trở về lúc sau, nàng vẫn luôn ở cân nhắc trong lòng khác thường cảm xúc. Bùi tương nghĩ, nếu thế giới này có họa bị quỷ tồn tại, như vậy khẳng định cũng tồn tại cái khác yêu quỷ tinh quái, mà hồ yêu, còn không phải là liêu trai trong thế giới nhất thường thấy yêu tinh loại hình sao. Huống chi, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu người bạch hồ, thấy thế nào cũng không giống như là bình thường tiểu động vật, hồ yêu khả năng tinh lớn hơn nữa. Nếu là hồ yêu... Vì cái gì muốn chạy ra cứu cái kia tam ra đâu? Báo ân Báo đáp tân tình Án bạn. Kỳ thật, nó hóa thành hình người không phải càng phương tiện cứu người sao. Hơn nữa, hồ yêu hẳn là sẽ pháp thuật đi, không đến mức dại dột dùng thân thể thay người loại chắn thai chắn khó nhà. Bùi tương đánh giá hôn mê trung tiểu bạch hồ, cảm thấy chính mình còn chưa đủ hiểu biết yêu quái linh thú thế giới, cho nên không thể dễ dàng có kết luận. Bất quá, tại đây chỉ tiểu hồ ly chưa hóa thành hình người trước. Nàng liền đem nó trở thành một con thông nhân tính tiểu động vật đi. Mặt khác, làm bùi tương khó hiểu chính là, trải qua nàng mấy ngày nay quan sát, nàng phát hiện cũng không phải mỗi người đều đối Bạch Hồ yêu thích có thêm. tựa hồ. Chỉ có nàng chính mình dị thường mà chú ý Bạch Hồ an uy. Như vậy đặc thù tình huống, làm bùi tương lại một lần cân nhắc khởi nguyên thân tiểu vũ nương quá khứ tới. Từ bùi tương tiếp thu đến ký ức tới xem, tiểu vũ nương quá khứ thực hoàn chỉnh, từ ký sự khởi, đại bộ phận trải qua đều tồn tại với trong đầu. Nếu nói tồn tại cái gì chỗ chống đoạn ngắn, đây là ba 4 tuổi phía trước trẻ nhỏ thời gian cùng trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên tử vong cái kia buổi tối. Nàng từng nói bóng nói gió quá họa bị quỷ, phát hiện nó cũng không biết tiểu vũ nương đã từng gián đoạn quá hô hấp, chỉ đương nàng ngủ đến chậm, hô hấp tiện. Mà bùi tương đã đến lúc sau, nháy mắt tăng lớn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, ngược lại khiến cho họa bị quỷ chú ý, nó chỉ đương bùi tương từ bóng đệ hoặc là nín thở chung bừng tỉnh, trung bình tỉnh, trùng hợp thấy được nó chân thật bộ dáng. Hiện giờ. Bùi tương phát hiện chính mình đối bạch hồ tràn ngập vô duyên từ thân mật quan ái chi tình, nhịn không được đối nguyên thân lai lịch sinh ra hoài nghi. Ngũ quan quá mức tinh xảo thanh diễm, phía trước phảng phất bị cái gì che đậy, hiện giờ mới chậm rãi triển lộ ra tới, liền thấy nhiều mỹ nhân họa bị quỷ đều thèm nhỏ dai không thôi, có thể thấy được này thu lệ. Có như vậy bề ngoài dung mạo, theo lý thuyết, nàng không nên chỉ là bình thường phú hộ gia vũ nương. Tam, 4 tuổi trước trẻ nhỏ ký ức toàn vô, này bình thường sao? Có phải hay không hẳn là lưu lại chút lờ mờ hình ảnh, cho dù là Đức quáng không hề lo gì, cũng không nên là trống giống. Bùi tương một bên cân nhắc nguyên thân trên người kỳ quái chỗ, một bên nhịn không được dựng lên lỗ thai, nghiêm túc lắng nghe triệu thái y công đạo dược đồng hẳn là như thế nào chiếu cố bạch hồ. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua trong rổ hô hô ngủ nhiều lông xù sù, trong lòng thân thiết cảm lại lần nữa đánh út lại. Nàng nhịn không được thiên mã hành không mà nghĩ đến, nguyên thân nên không phải là hồ sinh con đi. Nay chỉ Bạch Hồ có thể hay không là nguyên thân thân thích. Nàng trong khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ, nhưng lại không cách nào bỏ qua chính mình đối Bạch Hồ quan tâm lo lắng chi tình, liền thử thăm dò, dò hỏi Triệu Thái Ý, nàng hay không có thể mỗi ngày lại đây hỗ trợ chiếu cố Bạch Hồ. Triệu Thái Ý hàng năm trà trộn cung đình, xem mặt đoán ý bản lĩnh cũng không được, hắn đã sớm nhìn ra tới, cái này bùi cô nương là thiệt tình yêu thích này chỉ Bạch Hồ. Nàng giờ phút này đề nghị lại đây tự mình chăm sóc cũng không phải muốn đánh chăm sóc hồ ly cờ hiệu nhân cơ hội tiếp cận hai vị hoàng tử, mà là thật sự chịu mến tiểu động vật. Đối với như vậy mềm tâm địa mạo mỹ tiểu cô nương, một phen tuổi triệu hợp trai thật sự ngạnh không dậy nổi tâm địa trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, hắn còn không rõ ràng lắm vị kia tam gia tỉnh lại lúc sau, sẽ như thế nào đối đái bùi tường cùng bạch hồ, cho nên, luôn luôn khéo đưa đẩy xử thế lao thai y y nắn bút chồng dâu, hoàn thanh nói, bùi cô nương, chuyện này lao phu nói không tính, bất quá. Lão phu có thể giúp ngươi hỏi một chút thợ ra. Bùi tương tự nhiên luôn mãi nói lời cảm tạ, hướng đến triệu thái y để vui tươi hớn hở. Ngày thứ hai buổi sáng, cách vách hàng xóm liền phái người hồi phục bùi tương, nói là thất gia sáng nay có việc gấp ra cửa, nhưng lại cấp đuổi cô nương để lại lời nói. Hắn nói, hành đến bùi cô nương không sợ nguy hiểm, nhiệt tâm báo tin, bọn họ mới có thể đủ kịp thời chạy đến cứu người. Như vậy ân tình còn không kịp hồi đáp, lại như thế nào không biết xấu hổ mệnh nhọc nàng tự mình chiếu cố hồ. Bất quá, nếu là bùi cô nương lo lắng bạch hồ thương thế, không yên lòng, ngày thường không có việc gì là lúc, nhưng cứ việc đi thăm bạch hồ. Đại gia có duyên trở thành lâm thời hàng xóm, nguyên bản nên cho nhau chiếu cố, bùi cô nương nguyện ý tới cửa làm khách, hắn cùng huynh trưởng tự nhiên là vạn phần hoan nên Được đến đối phương cho phép, bùi tương lập tức đơn giản thu thập một chút, vui tươi hớn hở mà đi thăm kia chỉ làm nàng tâm tâm niệm niệm mau đoàn từ đi. Hơn nữa, nàng nói là chiếu cố bạch hồ, liền thật là chiếu cố bạch hồ. Mỗi lần tới cửa bái phỏng, nàng cũng không nhiều đi một bước, không nhiều lắm xem một cái, chỉ là lập tức đi bạch hồ dưỡng thương nhà ở, đi theo triệu thái y y cùng dược đồng phía sau học tập như thế nào hộ lý bạch hồ miệng vết thương. Nàng biểu hiện như vậy, làm thất hoàng tử đám người đối nàng nghi hoặc thiếu vài phần. Thậm chí ở tam hoàng tử tỉnh lại lúc sau, thất hoàng tử cùng huynh trưởng báo cáo ngày gần đây phát sinh việc thời điểm, còn từng treo gẹo nói, đường đường hoàng tử không bằng một con bạch hồ càng chịu cô nương ưu ái. Hôm nay. Bùi Tương bồi tỉnh táo lại Bạch Hồ phơi nắng. Một người một hồ lười biếng mà đãi ở trong sân, biểu tình là không có sai biệt nhàn nhã thoải mái. Đương nhiên, nam ở trong rổ Bạch Hồ nghiêng nghiêng đầu, một đôi linh động đôi mắt nhìn phía ánh trăng muôn phương hướng. Bùi Tương cũng đi theo Bạch Hồ tầm mắt nhìn qua đi, liền thấy ánh trăng trước cửa, một người cầm y lì ngọc quan hiên ngang nam tử khoanh tay mà đứng, đồng dạng nhìn Bùi Tương cùng Bạch Hồ. Bùi Tương nhìn thấy người này, lập tức từ thạch đôn thượng lên, cúi cúi người, tầm ra, ngài có thể xuống dưới đi lại. Bùi cô nương, quay dày đến ngươi. Đi ngang qua nơi đây tam hoàng tử Minh chiêu lộ ra một kia cực đạm ý cười, hướng tới bùi tương hơi hơi gật đầu. Nơi nào liền quay dày đến ta, ta cùng A Bạch nhàn tới không có việc gì ở chỗ này phơi nắng, có thể gặp được tam gia gia tới đi lại, cũng là chuyện may mắn một cọc. Minh chiêu thích nghe vị này bùi cô nương nói chuyện, từ bị nàng thanh âm chấn an nóng nảy phiền muộn cảm xúc sau, hắn liền cảm thấy cô nương này có một phen hảo giọng nói, đương nhiên, người cũng thông minh ô nu mới có thể nói ra một phen hiểu lý lẽ thích hợp an ủi chi ngôn. Toàn lại cô nương kịp thời kêu người tương trợ, ta mới có thể nhanh như vậy dưỡng hảo thương. Nói đến, từ tỉnh táo lại về sau, ta còn không có cùng bồi cô nương trịnh trọng nói lời cảm tạ đâu. Minh Chiêu hôm nay không có việc gì, nguyên bản muốn đi thư phòng luyện tự, không nghĩ tới ở trong sân đụng phải Bùi Tường, hắn tức thì thay đổi chủ ý, bước chân vừa chuyển, liền hướng tới Bùi Tường cùng Bạch Hồ đi tới. Bùi Tường vội vàng thỉnh Minh Chiêu ngồi ở chính mình vị trí thượng, Nàng tác sách lên tiểu bạch hồ đại rổ, lui về phía sau nửa bước. Minh Chiêu bị hầu hạ quán, đương nhiên mà ngồi ở phô hảo đệm thạch đôn thượng, ngẩng đầu nhìn đến Bùi Tương sách theo rổ đứng ở một bên, duỗi tay chỉ chỉ một cái khác thạch đôn, ý bảo nàng cũng ngồi xuống. Bùi Tương đã sớm thu liễm đứng lên thượng lười biếng tự tại hơi thở, duy trì thời đại này nữ tử ứng có đoan trang dịu ngoan tư thái, cùng với cùng xa lạ nam tử ở chung khi khẩn trương thấp họng. Nàng thật cẩn thận mà đắp thạch đôn bên cạnh ngồi xuống, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Minh Chiêu trong mắt có một tia nghi hoặc. Phía trước, thất ra đã tự mình hướng ta nói quá cảm tạ, càng là tặng rất nhiều tạ lễ, tam gia không cần còn như vậy khách khí, cái này làm cho ta thực sự bất an. Hơn nữa, lời nói thật nói đến, là này chỉ tiểu bạch hồ ở nguy cơ thời điểm cứu tam gia, ta thật sự không dám kể công. Minh Triều ôn hòa mà nhìn thoáng qua trong rổ bạch hồ, lại đối với bùi tương khen ngợi gật gật đầu, hắn đối bùi tương loại này từ đầu đến cuối đều không đoạt công lao biểu hiện thập phần vừa lòng. Ở hôn mê trước hắn đã bị giang nam vùng trướng khí mù mịt quan trường trăm thái tức giận đến nuốt không trôi lúc này hận nhất tham công dùng mánh lưới gian nịnh rối trá hạng người minh chiêu thầm nghĩ những cái đó đọc đủ thứ thánh hiển thi thư tiến sĩ lao ra cùng thế gia con cháu nhóm một đám vì tranh quyền đoạt lợi mà làm cho hề thế nhưng không bằng ung tùm nhược chất nữ lưu hạng người phẩm hạnh cao khiết hiểu được thủ vững bồi dưỡng đạo đức tam hoàng tử hồi tưởng khởi thuộc hạ đối bùi tương những cái đó bối cảnh điều tra nghĩ đến nàng lẻ loi một mình phiêu bạc bên ngoài sống nương tự lẫn nhau tỉ tỉ lại mất tích không thấy trong lòng nhịn không được dâng lên một tia thương tiếc minh chiêu lúc này cải trang vi hành cải trang mà đi đi vào giang nam tra án lại vừa mới tao ngộ ám sát sát thật phân không ra quá nhiều nhân thủ tinh lực kỹ càng tỉ mỉ điều tra bùi tương chính là minh chiêu tự nhận là vẫn là có vài phần thức người khả năng bùi tương làm người bản tính như thế nào hắn đã có thể bình luận ra một vài ở minh chiêu xem ra mặc dù bùi tương thân phận bối cảnh tồn tại đủ loại không ổn chỗ Nhưng ý đi theo nàng biểu hiện ra ngoài phẩm hạnh khí độ, liền tuyệt đối không phải là ti tiện người. Húng chi, nàng xác thật cứu hắn, đây là tình hình thực tế. Ta nghe thất để nói, bùi cô nương đêm đó ra cửa là đi tìm tỷ tỷ, không biết sau lại nhưng tìm được rồi lệnh tỷ, Hoặc là tìm được một ít tương quan manh mối hướng đi. Bùi tương yên lặng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ bạch hồ phía sau lưng, lại xoa xoa nó lốt thai. Trong rổ tiểu bạch hồ lộ ra phi thường thoải mái biểu tình nâng lên đầu nhỏ hướng Bùi tương trong lòng bàn tay cọ cọ Minh Chiêu không có chú ý tới người hồ hố động chi tiết nhỏ hắn chỉ là thoáng chầm ngâm một cái trước mắt liền dò hỏi Bùi Tương hay không yêu cầu hỗ trợ Bùi Tương không trả lời ngay Minh Chiêu vấn đề ngược lại trực tiếp dò hỏi đối phương lần này gặp được hung hiểm lúc sau hay không còn muốn ở Dương Châu trong thành tiếp tục lưu lại có phải hay không muốn phản hồi Hoàng Đô ở phía trước kết giao chung, thất Hoàng Tử đám người đã báo cho Bùi Tương bọn họ huynh đệ hai người xuất thân Hoàng Đô Thiên Tử dưới chân. Lần này tới Dương Châu, là phụng phụ, phụ mệnh làm chút sai sự, xử lý mấy cái tham ô bối chủ lớn mật gian ô. Cho nên, bùi tương lúc này mới hỏi ra vấn đề này. Mình chiêu lắc lắc đầu, sự tình còn không có xong xuôi, chúng ta còn muốn ở Dương Châu trong thành nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Bất quá bùi cô nương yên tâm, lại sẽ không xuất hiện đêm đó hung hiểm tình huống, gia phụ đã tăng phái nhân thủ tới bảo hộ ta cùng lao thất. Ngay vậy, bùi tương lộ ra an tâm tới cười, không có lại tiếp tục thâm hỏi hỏi thăm. Minh Chiêu cũng không muốn quá nói thêm cập chính mình sự tình, liền chọn không quá mẫn cảm để tài tán gấu. Ta nghe lao thất nói, đùi cô nương am hiểu hội họa. Nhắc tới cái này, đùi tương ánh mắt nháy mắt liền trở nên sáng ngời lên, nàng ngồi nghiêm chỉnh, rụt dẹ gật gật đầu, mặt mày gian lại thêm ba phần tự tin thông dong thần thái. Cứ việc nàng ở kiệt lực bảo trì ổn trọng đoan trang tư thái, nhưng là, một chương thanh diễm phủ dung trên mặt như cũ hiện ra ẩn ẩn tươi cười, làm nàng nhìn qua đã linh động lại đáng thương đáng yêu. Này trong nháy mắt sáng quắc phong thái, thế nhưng so rằng nam đảo hoa còn muốn sáng lạn mê người, làm nhất quán không quá trầm mê nữ sắc Minh Chiêu cũng nhịn không được nín thở thất thần. Bùi tương trước người tiểu bạch hồ đống nhiên kêu một tiếng, lông xù xù đôi to lung lay một chút, đánh gây Minh Chiêu hoảng hốt kinh diễm. Khu, không biết ta nhưng may mắn xem xét một chút bùi cô nương tác phẩm xuất sắc. Bùi tương thủ đoạn bị lông xù xù đôi cáo đảo qua, thoải mái mà nheo nheo mắt. Không thể xưng là cái gì tác phẩm xuất sắc. Đều là ta đóng cửa làm xe luyện tập chi tác. Tiểu nữ tử xuất thân bần hàn, thân thế phiêu linh, rất khó có cơ hội được đến danh sư chỉ điểm. Hiện giờ có thể để bút vẽ tranh, bất quá là dựa vào khi còn nhỏ cha ruột dạy dỗ cùng chính mình hiểu được, hơn nữa một ít kỳ ngộ mà thôi. Nếu là đưa cho Tam gia xem xét, đại khái là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Không sao, giao lưu mà thôi. Hội hòa chung, kỹ xảo là một phương diện, nhưng là quan trọng nhất vẫn là linh khí cùng ý nhị. Tam hoàng tử ôn hòa cười. Kỳ thật, Minh chiêu cũng không cho rằng bùi tương có thể họa nhượng lại hắn kinh diễm tán thưởng tác phẩm. Không phải hắn tự cho mình rất cao, mà là hắn xuất thân, hắn đã chịu giáo dục, hắn kiến thức, cũng đủ làm hắn ngạo thị trên đời đại đa số người. Mà đối với Đan Thanh Một Đạo, hắn là hạ quá khổ công phu nghiêm túc cân nhắc quá. Cho nên, hắn thật sự không cho rằng bùi tương như vậy xuất thân nữ tử có thể họa ra hắn cảm nhận trung tác phẩm xuất sắc, chỉ là cùng mỹ nhân nói chuyện với nhau, nam nhân tổng hội dễ dàng nói ra khen tặng chi tử. Tiểu bạch hồ lại kêu một tiếng, cái đuôi xẹt qua bụi tương ngu bàn tay, nhìn như vô ý thức động tác, nhưng bùi tương lại cảm thấy bạch hồ đang an ủi nàng. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ bạch hồ phía sau lưng lông tơ, tổng cảm thấy này chỉ bạch hồ là thật sự thông nhân tính, làm không hảo thật là một con hồ yêu. Có lẽ là tu luyện không tới nhà, còn không thể hóa thành hình người. Tam gia, ta có cái yêu cầu quá đáng. Bùi cô nương thỉnh giảng. Ta tưởng, lấy tam gia xuất thân, khẳng định chịu quá danh gia đại nho dạy dỗ cũng tất nhiên kiến thức quá rất nhiều ưu tú tác phẩm ta tưởng đem ta đương họa tác đưa cho tam gia nhìn xem thỉnh ngài lo lắng lợi bình lợi bình giúp ta chỉ ra nhược điểm cùng không đủ có thể chứ minh triều luôn luôn thưởng thức khiêm tốn hiếu học người hắn nghe được đùi tương yêu cầu tự nhiên vui vẻ đáp ứng như vậy cũng hảo đùi cô đương hôm nay thời gian có chút chậm không bằng ngày mai đi ngươi đem ngươi cho rằng đắc ý tác phẩm mang lại đây chúng ta cho nhau tham thảo một phen lấy thừa đủ thiếu hai người phân biệt trước Bùi tương lại cùng Minh chiêu nói chuyện vài câu, chủ yếu là dò hỏi Minh chiêu thích hội họa lưu phái, thuận thế liền nói tới phiên bang ngoại vực hội họa kỹ xảo. Bùi tương đơn giản đề ra vài câu, lại đều làm Minh chiêu trước mắt sáng ngời, Hắn bỗng nhiên cảm thấy Bùi tương hội họa trình độ nói không chừng sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ, không cấm đối ngày thứ hai phẩm họa chi ước càng thêm mong đợi. Bùi tương cố ý triển lộ một ít tuyệt diệu lý luận tri thức, cũng không phải vì giành được vị này tam gia nhìn với con mắt khác, mà là tưởng thông qua đàm luận dị vực nghệ thuật phong cách. Âm thẩm tra xét một chút vị này xuất thân cao quý tam gia tri chi thức chiều rộng. Lệnh nàng kinh hỉ chính là, nàng phát hiện họa bị quỷ thật sự thực sẽ chọn người được chọn, vị này hậu duệ quý tộc công tử, thế nhưng sơ thông bao nhiêu tính toán cùng tiếng Anh. Theo hắn nói, là trong nhà trưởng bối đối những cái đó phiên bang văn hóa cảm thấy hứng thú, hắn mới đi theo học. Xem ra, phía trước cũ chuẩn bị không có lãng phí. Bùi tương phía trước không biết ngày đêm mà vẽ tranh, phong cách cảnh, họa cảnh vật, họa hồi ức các loại cảnh tượng. Vì chính là ở thật dày họa tác hỗn loạn ra có thể xem hình nói chuyện tác phẩm, phương tiện nàng hương có năng lực giải quyết vấn đề người xin giúp đỡ cùng lộ ra tin tức. Sau lại, bùi tương linh cơ vừa động, ở thí nghiệm quá họa bị quỷ chi thức dự chữ sau, liền bắt đầu ở họa trung tăng thêm tiếng Anh. Nàng đem chữ cái viết coi như đồ vật thượng hoa văn trang trí dung tiến họa tác trung, không hiểu người, chỉ cảm thấy đó là một ít phong cách quá dị đồ án, hiểu người, tự nhiên có thể gập gềnh mà đọc hiểu bùi tương muốn truyền đạt th Họa bì quỷ có thể nghe thấy lời nói của ta, có thể nhìn đến ta viết tự, chính là kia có quan hệ gì đâu. Thấy, nghe thấy được, không ý nghĩa nó liền minh bạch. Mặc dù thời đại này ngoại văn ngữ Pháp cùng ta sở học có điều xuất nhập, nhưng là hơn nữa xem hình nói chuyện, tổng có thể đem họa bì quỷ tồn tại để lộ ra đi. Lại lúc sau, không cần ta cố tình xin giúp đỡ, vị này xuất thân tôn quý tam gia liền sẽ chủ động muốn tiêu diệt họa bì quỷ, bởi vì, ai cũng không nghĩ bị loại này có thể thiên biến vạn hóa yêu quái lúc nào cũng mơ ước. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020-04-17-14-17-54-2020-04-18-17-46-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, 7 đêm tuyết y một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngủ ngon đại tuyển tử, 1-1, một một, quả quả một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tố si ra 511-70 bình, sun 28 bình. Bầu trời phi chính là hoành thánh, thành thổ, vũ địch, nhiễm huyết, muốn thêm càng cũng muốn khỏe mạnh thân thể 20 bình, an đổ sinh 14 bình, tròn vo tròn tròn 10 bình, ngày mai hương, sang mục 6 bình, ẩn là che dấu ẩn, liền ái trách chạch, chạch, quả quả, vốn không quen biết 5 bình, tự nhiên 3 bình, hoa mãn lâu tiểu mê muội, chiếu tiểu lệnh, toàn tử lý 2 bình, a mân thích gan rau cần, 7 tháng thụ, lưu diệp, 41568635, đoạn khen ngợi bảo bối chỉ, một mục, mục huyển ra. Lê từ từ, gục phô chuối ủ, chuỗi ngọc, khó qua, mục mổ phùng ở lòng bàn tay Tiểu Tiên, thiếu tư mệnh, vitamin một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương năm 11. Bùi tương trở lại chỗ ở sau, liền lập tức bắt đầu chọn lựa hòa tác. Nàng đem phải cho Minh Chiêu thưởng thức tác phẩm đơn độc lấy ra tới đặt ở một chỗ, lại đem còn thừa hòa tác cẩn thận công hảo. Chờ nàng đem bàn lại lần nữa thu thập chỉnh tề sau biến mất mấy ngày họa bị quỷ đột nhiên nhảy cửa sổ mà nhập. Bùi muội, muội ngươi hôm nay cùng tam gia nói hơn nửa ngày nói, có phải hay không đối hắn động tâm? Đối mặt đông nhiên phản hồi họa bị quỷ, tiểu vũ nương sắc mặt lập tức trở nên tái nhật lên, nàng hơi hơi co rúm lại một chút, miếng cưỡng cười đáp. Ngươi, ngươi đã về rồi, ta, ta sao có thể đối một cái xa lạ nam tử động tâm, đừng nói loại này mắc cỡ nói. Phải không, chính là, ta xem ngươi cùng tam gia trò chuyện với nhau thật vui đâu Đặc biệt là nói tới phiên bang dị vực hội họa phong cách thời điểm, các ngươi đặc biệt hợp ý bùi muội muội, ngươi biết đến đồ vật cũng thật nhiều đâu, như thế nào phía trước đều không có cùng tỷ tỷ nhắc tới đâu? Là ghét bỏ tỷ tỷ không phải nhân loại, tư chất ngu rốt thô bị sao? Tiểu Vũ nương vội vàng lắc đầu, bay nhanh mà giải thích nói, không phải, ngươi hiểu lầm ta. Ta phía trước cùng ngươi đề qua phương diện này nội dung, nhưng ngươi ghét bỏ bọn họ họa pháp thợ khí 10 phần, không bằng chúng ta thủy mặc phiêu giật dục tú, ý nhị sâu xa. Ta ta liền không có lại nói phương diện này sự tình. Bùi tương một bên hướng họa bỉ quỷ giải thích, một bên tử những cái đó bị đào thải họa tác rút ra mấy bước họa tới, vội vội vàng vàng mà triển khai cấp họa bỉ quỷ xem. Ngươi nhìn, nơi này, nơi đó, còn có này trên gương mặt hoa văn, đều là dị vực thực thường thấy trang trí hoa văn, ta ở một cái phiên bang thương nhân nơi đó nhìn thấy quá. Ta cảm thấy thực mới lạ, vẽ tranh khi liền tùy tay thêm, ngươi phía trước không phải còn nói quá, ơn, này đó hoa văn đồ án hình thù Không bằng chúng ta tưởng vân như y văn hoặc là bách hoa phi điệp đồ đẹp sao. Hoa bì quỷ tập trung nhìn vào, đùi tương nói được cái gọi là phiên bang hoa văn sắc thật quen mắt. Nó phía trước ngẫu nhiên thoáng nhìn quá, cũng cùng đùi tương thảo luận quá. Như thế vừa thấy, cái này tiểu vũ nương nhưng thật ra không có cố ý giấu giếm nó. Nếu vị kia tam gia cũng hiểu được này đó dương mọi dợ đồ vật, ngươi nên gại đúng chỗ ngứa, cùng hắn hảo hảo thảo luận một phen. Như thế nào lại đem này đó họa tác loại bỏ, ngươi đây là không chuẩn bị mang đi cho hắn bình luận. Bùi Tương Du mắt nhấp môi, ngón tay không tự giác mà xoắn góc áo, vừa nhìn liền biết nàng trong lòng có quỷ. Hoa Bì quỷ cười lạnh vài tiếng, chọc thủng tiểu vũ nương tâm tư. Ta đã biết, ngươi đây là để phòng ta đâu, ngươi không nghĩ giành được vị kia tam gia hảo cảm, đúng hay không? Như thế nào, đau lòng nhân gia? Nó vừa nói, một bên đem bùi tương vừa mới chọn lựa ra tới họa tác toàn bộ triển khai. Ta xem xem, ngươi là chuẩn bị lấy này đó không tốt cũng không xấu tác phẩm ra cửa. À, hảo linh lung tâm tư, nếu không phải ta nhìn chầm chằm vào ngươi làm việc, thật đúng là không phát hiện, ngươi có nhiều như vậy tâm nhãn đâu. Tấm tắc, ngươi tuyển ra tới tác phẩm, thế nhưng không bằng những cái đó bị ngươi đào thải rớt, ngươi đây là cảm thấy ta hảo lửa sao. Tiểu vũ nương mặt đỏ dần, trong mắt hàm chứa bị vạch trần xấu hổ cùng khủng hoảng. Ngươi, ngươi hiểu lầm ta, ta, ta chính là nghĩ, ngươi không thích phiên bang dị vực phong cách, cũng, cũng không hiểu lắm. Ta nếu là hiện tại cầm này đó có quan hệ tác phẩm cấp tam gia thưởng thức, tương lai, tương lai đổi thành ngươi, ngươi, ngươi sẽ lỏi. Họa bị quỷ quái thanh quái khí mà hừ cười một tiếng. Ngươi khinh thường ta sao? Chính ngươi đối mấy thứ này cũng là gần biết chút da lông mà thôi, ngày mai đi cùng tam gia thảo luận, tự nhiên là nghe hắn giảng giải. Ngươi có thể nghe thấy đồ vật, ta cũng có thể nghe được rõ ràng, ngươi có thể học hiểu nội dung, ta cũng có thể làm minh bạch, cho nên, ngươi liền không cần tự cho là thông minh. Tiểu vũ nương ánh mắt lộ ra không tình nguyện cùng không tín nhiệm, dường như đang nói họa bị quỷ không nhất định có thể nghe minh bạch nàng cùng tam gia chi gian thảo luận. Như vậy biểu tình kích thích họa bị quỷ, nó cũng bất hòa bùi tương quá nói nhảm nhiều, trực tiếp từ bị lưu lại phát thảo trung soát soát địa chọn lựa ra cùng phiên bang hội họa phong cách tương quan tác phẩm, nhét vào bùi tương trong lòng ngực. Đừng chơi đa dạng, ngươi ngày mai liền mang theo này đó đi, muốn cùng tam gia chuyên môn thảo luận phương diện này nội dung, minh bạch sao? Muội muội. Nếu là lại làm ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, ta liền sẽ không giống đêm nay như vậy hảo tính tình. Đối mặt cường thế bá đạo họa bị quỷ, nhu nhược bất lực tiểu vũ nương chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng rồi nó yêu cầu, một lần nữa chọn hảo ngày hôm sau chuẩn bị mang ra cửa tác phẩm. Hôm sau, Bùi Tương ôm nàng họa đi bái phòng hàng xóm. Ở Lâm thời thu thập ra tới trong thư phòng, Tam hoàng tử Minh Chiêu chậm rãi mở ra Bùi Tương tác phẩm. "Hảo." Minh Chiêu nhịn không được reo hò ra tiếng, hắn là thật sự không nghĩ tới Hôm nay sẽ nhìn đến như vậy chất lượng thượng thừa hòa tác, Nu Mỹ hư Linh, tươi mát nhã vận, Bùi Cô Nương, người này Giang Nam Xuân Hiểu, làm người nhìn thấy quên tủ, hảo, hảo, chỉ liếc mắt một cái, Minh Chiêu đã bị Bùi Tương Phong rong nhã vận bút mực hấp dẫn ở hắn nguyên bản làm tốt chuyển chuyển đưa ra không đủ chuẩn bị, nhưng là hiện tại, chỉ xem này đệ nhất phúc tác phẩm, Minh Chiêu liền đem trước tiên chuẩn bị tốt an ủi chi từ vứt chi sau đầu, Hán Thiện Đan Thanh, hiểu Đan Thanh, tự nhiên càng có thể lánh hội Bùi Tương dưới ngòi bút tình thơ ý họa. Minh Chiêu cẩn thận thưởng thức đệ nhất phúc triển khai hòa tác Lưu Luyến Chung lại gấp không chờ nổi mà muốn nhìn bùi tương còn lại tác phẩm hắn đem bàn thượng bài trí toàn bộ đẩy đến góc ý bảo bùi tương tiếp theo triển lãm nàng tác phẩm có tài hoa người tổng hội đã chịu tôn trọng ở thưởng thức đến bùi tương hòa tác phía trước Minh Chiêu đối bùi tương hảo cảm nơi phát ra với nàng mỹ mạo cùng ôn nhu thanh triệt, chỉ đem nàng coi như giang nam một hàng ngẫu nhiên gặp được giải ngữ hoa hắn sát thật đối như vậy mỹ nhân sinh ra hảo cảm muốn đem người lưu tại bên người đương nhiên tiền đề là bùi tương thân phận bối cảnh thật sự không có vấn đề nhưng là giờ phút này hắn từ họa trung bút mực ý nhị liên tưởng đến họa ngoại người tú ngoại tuệ trung minh chiêu vô luận như thế nào cũng không thể lại đem bùi tương coi như bình thường tiểu gia bích ngọc đối đãi hắn nghĩ hắn nếu là đem người mang về hoàng đô trong vương phủ là nên cho bùi cô nương một cái đứng đắn danh phận không thể làm họa ra như vậy xuất sắc tác phẩm người ở hắn hậu trạch phục tiểu làm thấp bị tài hoa kiến thức đều không bằng nàng nữ nhân tùy ý tra tấn Bùi tương có thể cảm giác được Minh Chiêu thái độ biến hóa, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này tam gia đã bắt đầu tự hỏi cho nàng cái gì danh phận. Tam Hoàng tử Minh Chiêu cảm thấy đương nhiên ý tưởng, đối bùi tương tới nói lại là kỳ quái mà xa lạ. Nàng tiếp cận hắn, gần là muốn cùng hắn liên thủ, cùng nhau xử lý ăn người tâm họa bị quỷ. Từ đầu đến cuối, nàng đều là đang tìm kiếm Minh Hiếu cùng trợ lực. Chờ hai người hợp tác hoàn thành sau, tự nhiên muốn cắt đi cắt lộ, không còn có cái gì đặc biệt căn hệ. Nhưng là. Ở xuất thân tôn quý minh chiêu xem ra, đối tương như vậy bình dân nữ tử không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt hắn coi trọng lọt mắt xanh, chỉ cần hắn đưa ra làm nàng từ đây đi theo hắn, nàng tự nhiên sẽ xấu hổ đáp ứng, ôn nhu ứng thừa Rốt cuộc, có thể vào vương phủ hầu hạ hoàng tử, nên là một kiện thập phần vinh quang sự tình, bao nhiêu người nhón chân mong chờ hy vọng được đến loại này cơ hội. Hai người tư duy phương thức chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng là trước mắt còn không có phát sinh va chạm xung đột. Bởi vì bọn họ hiện tại đều đem lực chú ý đặt ở thưởng thức đan thanh tác phẩm thượng Bùi Tương triển khai thứ 5 phút tập làm văn sau lặng lẽ đi đến Minh Chiêu bên cạnh người Cùng hắn cùng nhau thưởng thức này phúc đặc thủ tác phẩm Đây là Minh Chiêu nghiêm túc mà nhìn họa tác một góc Nơi đó họa một kiện phiên bang phong cách bài trí Cái này bài trí cũng không sẽ khiến cho Minh Chiêu nghi hoặc Mà là bài trí mặt trên hoa văn Làm học quá nào đó phiên bang ngôn ngữ tam hoàng tử điện hạ như mày Bùi Tương theo Minh Chiêu tầm mắt xem qua đi Nàng lơ đãng dường như xem xét thân mình, giấu ở trong tay háo tay trùng hợp đẹ lại Minh Chiêu cánh tay, thoáng dùng sức ấn một chút sau, nàng lại đem xanh nhạt đầu ngón tay định ở một chỗ hoa văn thượng. Tam gia, xem nơi này. Minh Chiêu mới vừa bởi vì bùi tương tự tiện động tay động chân mà như mày, giờ phút này lại bởi vì nàng lời nói rời đi lực chú ý đương hắn xem minh bạch cái kia hoa văn hàm nghĩa sau, lập tức ý thức được, bùi tương vừa mới chọc cánh tay hắn là là ám chỉ một chút sự tình, mà không phải bỗng nhiên trở nên tùy tiện phóng đẳng Liên ở Minh Chiêu lâm vào kinh nghi thời điểm, bùi tương lại từ nàng mang đến tác phẩm rút ra mặt khác một bức, cùng lúc này đang ở thưởng thức tác phẩm song song triển khai. Kỳ diệu chính là, này hai phút tác phẩm cảnh vật thế nhưng liên tiếp ở cùng nhau, ở miêu tả khí cụ bài trí khu vực, dùng Thiên bang nôn ngữ ngụy trang thành hoa văn cũng bị đua hợp nhau tới, từ phía trước mấy cái gập gảnh tàn khuyết câu biến thành hoàn chỉnh một đoạn lời nói. Tam gia, thỉnh giúp tiểu nữ tử nhìn xem này đó hoa văn họa pháp hay không chính xác ta kiến thức thiếu. Chỉ học được một ít gia lông, mà này đó hoa văn lại không giống chúng ta quen dùng đồ án như vậy có quy luật. ngươi nhìn xem này đó dương mọi dợ hoa văn phong cách, quanh co khúc hoa hiểu, chật cao chật hấp, làm người hoa cả mắt, cũng không biết bọn họ vì cái gì thích như vậy không đối xưng bố cục Bùi tương cười ngâm ngâm mà nói chuyện, ngón tay lại ở mỗi trốn nên dấu chấm địa phương nhẹ nhàng hoa hạ dấu vết. Cái này làm cho đồng dạng hiểu được phiên bang nôn ngữ minh chiêu ý thức được, bùi tương kỳ thật cũng là hiểu được này đó hoa văn sở đại biểu hàng nghĩa. Nhưng là, nàng lại không muốn minh xác nói ra. Vì cái gì không nói ra tới? Nàng ở băn khoăn cái gì? Thư phòng này nội theo ta cùng nàng hai người, bên ngoài cũng sẽ không có người nghe lén, nàng ở để phòng ai? Nàng muốn lộ ra cái dạng gì bí mật, thế nhưng phải dùng loại này bí ẩn thủ đoạn. Tựa hồ cảm nhận được Minh Chiêu nghi ngờ cùng thận trọng, đùi Tương lại rút ra mặt khác một bức họa. Tại đây bức họa trung, không có chói lọi dị vực phong cách bài trí xuất hiện, nhưng ở họa trung nhân vật tay cầm sách trung Lại họa một đầu quái vật hình ảnh, bên cạnh dùng phiên bang nôn ngữ viết tiểu tâm cẩn thận nguy hiểm cảnh cáo chi tử Đây là ta khi còn bé nhìn đến thoại bản, nội dung quang quái ly kỳ, cho nên ấn tượng khắc sâu, liền tùy tay vẽ ra tới. Bùi tương vừa nói lời nói, một bên điểm điểm quái vật lỗ thai cùng đôi mắt, lại ở cẩn thận từ ngữ phía dưới điểm điểm. Lần này, Minh Chiêu Đại Khái có thể minh bạch đùi tương vì sao phải như thế kỳ quái. Kết hợp vừa mới nhìn xem đến kia đoạn ngoại văn, nàng là ở nhắc nhở hắn có yêu vật quỷ quái ẩn nút ở bọn họ phụ cận có thể nghe được bọn họ nói chuyện có thể nhìn đến bọn họ làm việc hơn nữa quái vật phi thường nguy hiểm minh chiêu hướng tới bùi tương gật gật đầu nhẹ nhàng niệm ra mấy cái phiên bang từ ngữ hắn phát âm thực lưu sướng vừa thấy chính là hoa quá công phu luyện tập quá bùi tương lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình thúy thanh nói tam gia quả nhiên kiến thức rộng rãi biết này đó hoa văn hàng nghĩa phía trước dạy dỗ ta phiên bang thương nhân cũng cho ta niệm quá Nói là bọn họ bên kia dùng để cầu phúc tránh họa cắt tường đổ án, đáng tiếc, ta không như thế nào nhớ rõ. Bùi Tương vừa nói, cũng thử niệm mấy cái phát âm, nhìn như lung tung nói chơi, kỳ thật là ở đáp lại Minh Chiêu vấn đề. Cái này, Minh Chiêu thái độ hoàn toàn nghiêm túc lên, đương nhiên, ở mặt ngoài, hắn như cũ hứng thú bừng bừng mà thưởng thức Bùi Tương họa tác. Có Bùi Tương cố tình nhắc nhở, Minh Chiêu lại xem bản thượng tác phẩm, thực mau liền phát hiện, nguyên lai like mỗi một bức họa bên trong đều có huyền cơ. Hắn ấn mùi Tương mở ra họa tác trình tự, lại đem nàng mang đến tác phẩm từ đầu tới đuôi nghiên cứu một lần. Lần này, Minh Chiêu không hề đem ánh mắt dừng lại ở họa tác bản thân ý cảnh cùng kỹ xảo thượng, mà là những cái đó mịt mở chỗ. Sau một lúc lâu, Minh Chiêu khẽ thở dài một tiếng, hắn dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt đánh giá Bùi Tương một lát, rồi sau đó nói: "Bùi cô nương, ngươi ký ức mặc lục hoa văn còn có sơ hở chỗ, này cùng ngươi không quá hiểu biết bọn họ văn hóa cùng truyền thống có quan hệ. Ta hiện tại giúp ngươi làm cho thẳng một ít." Ngươi đi theo học tập một chút, đa tạ tam gia lo lắng. Vì thế, ở kế tiếp thời gian, hai người liền bắt đầu dùng ngoại văn giao lưu. Ngẫu nhiên có bất thông thuận địa phương, hai người còn sẽ họa thượng vài nét bút. Một phen ngươi tới ta đi dạy học giảng giải sau, Minh Chiêu không sai biệt lắm đã rõ ràng tiền căn hậu quả, bao gồm bùi tương trước mắt nguy hiểm tình cảnh, cùng với bọn họ huynh đệ hai người bị một con yêu quái mơ đước sự thật. Hắn tự nhiên nhớ tới phía trước vị kia tự xưng là Thiên nương tùy tiện nữ nhân lại nghĩ đến bùi tương cái kia cái gọi là mất tích tỷ tỷ trong lòng bừng tỉnh. lấy bùi cô nương ôn nhu trong sáng tính tình lại không có biểu hiện ra đối tỷ tỷ tưởng niệm lo lắng ta vài lần hỏi nàng nàng cũng tránh mà không đáp thì ra là thế minh chiêu hôm nay bỗng nhiên nghe nói yêu quái dị văn dựa theo hắn dị vãng nghiêm cẩn đa nghi tính cách vốn không nên như thế dễ dàng tin tưởng bùi tương lý do thoái thác nhưng minh chiêu thật sự nghĩ không ra bùi tương có cái gì lý do phải dùng như thế phức tạp thủ đoạn đối hắn nói dối Nàng nếu là muốn khiến cho hắn coi trọng, chỉ bằng này tay họa kỹ cùng đối phiên bang văn hóa quen thuộc, liền đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn. Mà bỗng nhiên hơn nữa một cái quái vật lui tới nói dối, với hắn cùng nàng chi gian quan hệ tới nói, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Hắn tin tưởng, bằng bùi tương linh tú thông thấu, là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Nếu bùi tương không cần phải nói dối, đó chính là nói, nàng nguyện truyền báo cho chuyện của hắn đều là chân thật. Như vậy... Ta cùng lao thất sắc thật bị một cái không biết trời cao đất dày yêu quái mơ ước, muốn ăn chúng ta tâm. Minh chiêu nội tâm cười lạnh, đối với thế gian này tồn tại quỷ thần tinh quái, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm hoàng gia con cháu, hắn tổng có thể được đến càng nhiều tin tức. Chính là hiện tại, đùi cô nương trong miệng cái này quái vật, thế nhưng to gan lớn mật đến muốn tính kế hoàng thất huyết mạch, bất diệt khoảnh khắc xuất sinh, không đủ để cảnh cáo huy hiếp khắp nơi nghệ dục dịch. Minh Chiêu cũng không rõ ràng họa bị quỷ khiêu khích hoàng tộc tâm tư là bởi tương khuyến khích ra tới, chỉ tưởng bởi vì hoàng thất bận về việc nội đấu hòa bình định các loại phản loạn, tiện đà đối dân gian sơn dã tinh quái thả lỏng quan thúc, mới làm này đó phi nhân tộc đàn không kiêng nể gì lên, muốn khiêu khích hoàng thất khí vận. Ta nếu cầm quyền. Lúc này sắc trời đã gần đến chính ngọ, Minh Chiêu như cũ có không ít nan giải chỗ yêu cầu dò hỏi Bùi Tương, cũng biết nàng một khi rời đi hắn cùng Lao thất bên người, liền tùy thời khả năng bị yêu quái tập kích giết hại liền mở miệng lưu bùi tương ăn cơm. bùi tương tự nhiên nguyện ý, nàng dùng nói chuyện phiếm ngữ khí cùng minh chiêu nói đến phong thủy mệnh cách trở tương quan đề tài. đông một câu tây một câu, mịt mờ mà báo cho minh chiêu nàng cha xét đến đồ vật. cũng may minh chiêu đối này đó lĩnh vực cũng có đọc qua. hắn theo bùi tương nói, trừ bỏ tiên gia phương ngoại nơi, thiên hạ chí tôn đến quý địa phương phi hoàng đô cửu trọng cung khuyết mặc trúc. bùi tương liền cười tiếp một câu, các nơi quan phủ nha môn cũng đồng dạng tự mang áp khí vận luôn luôn bị yêu mị quỷ quái trợ tà môn ma đạo đồ vật kiêng kỵ, không dám phụ cận. Minh Chiêu liền cười cảm khái, nếu là muốn trao đổi sự tình gì, hoặc là tránh đi cái gì tai họa, đại ở công sở bên trong an toàn nhất. Nàng thấy Minh Chiêu nghe Minh Bạch nàng muốn truyền đạt đồ vật, liền lập tức thay đổi cái đề tài, nói lên phía trước gám sát việc. Nàng nguyện chuyển kiến nghị, bọn họ huynh đệ hai người tốt nhất không cần tiếp tục ở tại khách điếm, nếu có thể rời đi Dương Châu thành tốt nhất, nếu là nhất định phải dừng lại, liền dọn tiến công sở cư trú, cứ như vậy Nhân thân an toàn thượng sẽ càng bảo dựa một ít. Minh chiêu thật sâu mà nhìn Bùi tương liếc mắt một cái, ý có điều chỉ mà nói. Nếu là hiện tại lập tức phản hồi trong nhà hoặc là dọn đến càng an toàn địa phương cư trú, ta tuy rằng có thể né tránh thích khách giám sát, nhưng lại muốn cùng Bùi cô nương phân biệt. Này đối Bùi cô nương tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì những cái đó ác nhân phi thường có khả năng bởi vậy mà giận chó đánh mèo ngươi. Hai người đều biết, bọn họ giờ phút này nói thích khách việc là giả, thảo luận họa bỉ quỷ việc mới là thật. Bùi tương tựa hồ không có nghe được minh chiêu thử, ngược lại thập phần thành khẩn mà nhìn đối phương, khuyên bảo ngự khí vội vàng mà chân thành. Tam gia, thích khách kiêu ngạo, người cùng thất giá huynh đệ hai người xa rời quê hương, ở tại bên ngoài có rất nhiều không có phương tiện, rất nhiều nguy hiểm, sắc thật hẳn là nghĩ cách giải quyết một chút trước mặt khốn củ. Đến nơi chúng ta phân biệt, ngài cũng không cần ôm có quá nhiều tiết nối, đều nói tụ tán ly hợp, sinh lão bệnh tử, tất cả đều là ý trời. Ta người như vậy, vốn là dây rủ cầu sinh. Nhiều một ngày sẽ không có càng nhiều mặt giãn ra sung sướng, thiếu một ngày cũng không có gì nhân vì ta bi ai khóc thút ít, ta cô độc một mình, cũng không chụp thích khách giận chó đánh mèo. Còn có chính là, nói vậy, ngài trong nhà mặt còn có nhón chân mong chờ thân nhân, trong kinh còn có chi kỷ bạn bè. Người là người khác như tử, phu quân cùng phụ thân, ngài nếu là ra ngoài ý muốn, nên có bao nhiêu người lo lắng hãi hùng, thống khổ khó qua. Cho nên, thỉnh nhất định phải bảo vệ tốt tự thân an toàn, không vì chính mình cũng muốn vì thân nhân bằng hữu. Như vậy trả lời, là Minh Chiêu hơi hơi động dung. Bùi cô nương mạo hiểm cảnh báo với ta, lại không để bụng mình thân an nguy, xác thật cao thượng. Nàng bị yêu ma uy hiếp, thân bất do kỷ, lại có thể ở khốn cảnh chung nghĩ ra như vậy truyền lại tin tức phương pháp, đủ thấy nàng tính tình cứng cỏi, tâm tư tuổi mẫn. Ta vừa mới nói, ta phải rời khỏi bản địa hơn nữa không chuẩn bị đối phó kia yêu vật, đem nàng đơn độc lưu lại đối mặt nguy hiểm, cũng không thấy nàng trách cứ oán hận. Như vậy rộng rãi đạm bạc, Thật sự chọc người kính yêu. Bùi Tương đối thượng Minh Chiêu ấm áp ánh mắt, lập tức hồi lấy ôn hòa thanh thiện tươi cười, trong lòng lại đối vị này thử có chút khịt mũi coi thường. Chạy trốn tranh læ. Không nổ cỏ tận gốc. Loại này thói quen hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nam nhân, sẽ bất chiến mà chạy. Nói cái gì tránh hồi hoàng đô, tuyệt đối là hù người. Cười nhạo đồng thời, Bùi Tương cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Nàng thật sự không quá lý giải, đều loại này lúc, Minh Chiêu hà tất cố ý thử nàng phản ứng. Giống như tư cách khảo hạch dường như. Nếu lựa chọn tin tưởng ta cảnh cáo, liền đi làm việc bái, đến nỗi ta cái này cảnh cáo người nghĩ như thế nào, tính tình như thế nào, cũng đáng đến như vậy thử. Ta lại không nghĩ nhận lời mời nhà người cương vị. Thử ra kết quả lại như thế nào đâu. Ta nếu là tham sống sợ chết, người liền thật sự không thu thập họa bị quỷ. Ta nếu là xem đạm sinh tử, siêu thoát vật ngoại, chẳng lẽ là có thể bằng vào sông ra tinh thần cảnh giới giúp ngươi ngăn địch. Ý nghĩ của ta cùng thái độ hoàn toàn không phải trọng điểm, sát yêu của em mới là trọng điểm. Lúc sau ai về nhà nấy, góc biển chân trời. Bùi tương trong lòng phun tảo mình chiêu thử, trả lời thời điểm lại sẽ không nói ra chân thật ý tưởng. Nàng kỳ thật cũng là cái rất song tiêu nhân vật, đối không chân thành lại thói quen tính đa nghi mình chiêu yên lặng ghét bỏ, lại sẽ không tự mình tỉnh lại, thuận tiện ghét bỏ ghét bỏ người một nhà trước một bộ, người sau lại một bộ diễn xuất. trừ bỏ ở một ít riêng người trước mặt, bùi tương giống nhau đều thói quen mang theo vòng bảo hộ sinh hoạt. Những cái đó có thể quảng cáo dùm Ben tự thân tốt đẹp phẩm cách lý do thoái thác, nàng há mồm liền tới, tiểu bạch liên tiểu trà xanh tùy thời online, đã có thể lừa gạt hỉ nộ không chừng họa bị quỷ, cũng có thể lừa dối đa nghi nhiều từ vương tôn công tử. Một cái thoáng thử, một cái nhàn nhạt đáp lại, kết quả là hai bên đều thực vừa lòng, bắt đầu nghiên cứu như thế nào bất động thanh sắc tiêu diệt giỏi về ngụy trang cùng chạy trốn họa bị quỷ. Minh Chiêu hiện giờ là cải trang đi ra ngoài, lại muốn điều tra rõ ràng nam mối vụ thượng tham ô cùng hỗn loạn Thật sự không có phương tiện lấy hoàng tử thân phận dòng trống khuê chiêng mà tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ. Nói nữa, hắn cũng sợ một khi có đại động tác, liền kinh chạy cái kia giỏi về ngụy trang cùng biến hóa yêu quái, về sau nếu là lại muốn bắt bắt nó liền khó khăn. Minh Chiêu chỉ cần tưởng tượng đến trên đời có loại này yêu quái tồn tại, cũng thời thời khắc khắc đều thèm nhỏ dãi người của hắn cùng hắn tâm, liền cảm thấy ghê tởm vô cùng, hận không thể lập tức giải quyết nó. Hắn nhưng không nghĩ mỗi lần cùng thê thiếp hái sủng ở bên nhau thời điểm, liên phải thỉnh thoảng lại hoài nghi, trong lòng ngực người là thật sự nhân loại, vẫn là khoác mị nữ túi ra mặt mũi hung tận ngờ vực quái vật Năm ngày sau, Minh Chiêu mời bùi tương ra ngoài. Ta phía trước từng đáp ứng muốn chỉ điểm bùi cô nương hòa kỹ, nhưng lời này lại có chút thăng lớn. Lời nói thật lời nói thật, lấy ta trước mắt đan thanh trình độ, là không đảm đương nổi bùi cô nương láo sư, cho nên, ta tính toán cấp bùi cô nương giới thiệu vài vị đan thanh cao thủ. Bùi tương lập tức nghe Minh Bạch Minh Chiêu ám chỉ Đây là nói hắn mời tới có thể chế phục họa bị quỷ kỳ nhân, muốn cho nàng đi gặp. Tam gia, đa tạ ngưỡng như thế lo lắng, tiểu nữ tử khắc sâu trong lòng, tất sẽ không cô phụ tam gia chờ đợi. Bùi tương doanh doanh nhất bái, tức khắc lún đồng tiền như hoa. Minh chiêu bị như vậy tươi cười ngây người một chút, hắn che giấu tính mà thanh thanh giọng nói, dẫn đầu xoay người. Ra khách điếm sau đại môn, hai người từng người cưới một đài cố kiệu, dọc theo tiếng người ồn ào đường cái đi trước. Không bao lâu, tiếng người dần dần giảm bớt. Bốn phía hoàn cảnh su với an tĩnh, lại một lát sau, cô Kiệu rất xuống đình ổn. Bùi tương không đợi người thỉnh, lập tức xốc lên tiệu mảnh đi ra. Nàng ngẩng đầu liền nhìn đến một chỗ cao chốt vót hiên tuấn chi sở tại, lại tế nhìn đại môn cùng biển thượng viết lưu niệm, phát hiện nơi này thật là một chỗ công sở nha môn, nhưng cụ thể là cái gì quan viên làm việc chỗ, nàng lại không rõ lắm. Minh Chiêu đi đến bùi tương bên người, hướng nàng giới thiệu trong chốc lát muốn gặp người. Ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, lần này ra cửa Ta không quá phương tiện lộ ra thân gia lai lịch, ở Dương Châu trong thành cũng là trái người. Nhưng cố tình không khéo gặp ngoài ý muốn, hiện giờ lại phải cho ngươi tìm sư phụ, cho nên, đến ủy thác một vị tin được người hỗ trợ. người này, Ân hắn nhất định phải cùng ta hiện tại đang ở cha sự tình không có trực tiếp liên lụy, lại đến là bản địa quan viên, tốt nhất vẫn là giang nam vùng sông nước xuất thân. Nói như vậy, hắn sẽ biết rất nhiều người bên ngoài không biết đồ vật, biết cái dạng gì sư phụ là có thực học, cái dạng gì là giả danh lừa bịp. Bùi Tương nghe Minh Bạch, này Minh Chiêu là hoa năm ngày thời gian, tìm một cái tin được Giang Nam bản địa quan viên, làm đối phương cho hắn đề cử hoặc là giới thiệu một ít có thực học kỳ nhân dị sĩ, hỗ trợ chém giết họa bị quỷ. Nơi này là vị kia lão gia làm công địa phương. Chúng ta đây như vậy lại đây, sẽ không khiến cho những người khác chú ý sao? Minh Chiêu lắc lắc đầu, nơi này không phải hắn đương trị công sở nha môn, ta sở dĩ đợi năm ngày, cũng là chờ hắn từ Kim Lăng lại đây. Lại an bài ở chỗ này bí mật gặp nhau. Tiêu tam gia ngươi vừa mới nhắc tới sư phụ, cũng ở chỗ này sao? Ta, ta nên tự mình đi bái kiến, như thế nào có thể làm phiền tôn giả sư trưởng hạ mình cho ta? Bùi tương hỏi cái này vấn đề là ở giả ngu, Minh chiêu cũng minh bạch, hắn nửa thật nửa giả mà đối bùi tương nói. Không sao, nếu là ta an bài, liền không có người sẽ trách cứ ngươi lệ nghĩa, tương lai, thân phận của ngươi. Cũng nên là bọn họ bái kiến ngươi. Nói tới đây. Minh Chiêu không đợi bùi tương phản ứng lại đây, liền tách ra để tài nói tiếp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi một cái cô nương ra, cũng không dễ dàng được đến sĩ lâm trung danh ra đại nho coi trọng. Thứ nhất, bọn họ không nhất định nguyện ý thu nữ học sinh, thứ hai, ngươi tuổi cũng coi chút lớn, trung quy không quá phương tiện. Cho nên, ta liền nhờ người giúp ngươi tìm hai vị đắc đạo người xuất gia đương sư phó, bọn họ đều am hiểu đàn thành, lại vô thế tục nam nữ thành kiến, là phi thường tốt sư phụ người được chọn. Hôm nay chính là mang ngươi tới gặp thấy bọn họ. Hai người nói chuyện, xa xa liền nhìn thấy một vị khí độ ôn nhã trung niên nho sĩ, người nọ đứng ở chính sảnh trước cửa, nhìn dáng vẻ hẳn là ở ngành đón Minh Chiêu. Quả nhiên, đái bùi tương cùng Minh Chiêu đến gần, vị kia nho nhã thanh tuyển trung niên nho sĩ hướng Minh Chiêu cười chào hỏi. Tam gia, hạ quan xin đợi tôn giá, ngài tới Hoài Dương, hạ quan chưa từng sang nên, cho đến hôm nay mới đến chào hỏi, mong rằng bao dung. Minh Chiêu vây vây tay. Đi mau hai bước nâng dậy trung niên nho sĩ. "Lâm đại nhân, hạ giang nam phía trước, hoàng gia phụ liền thành dặn dò qua ta, nói ở bên này gặp được khó giải quyết phiền toái, có thể tìm ngươi, này không, ta thật đúng là gặp ngoài ý liệu phiền toái." Lâm Như Hải chú ý tới Minh Chiêu Lâm thời sửa miệng, liền Minh Bạch Tam hoàng tử trước mắt không chuẩn bị làm phía sau cô nương biết được hắn thân phận thật sự, vì thế cũng sửa miệng cười nói: "Tam gia khách khí, có thể được lệnh tôn tín nhiệm, có thể vì tam gia cống hiến sức lực, là Như Hải chi hạnh nói chuyện, hai người liền hướng trong đại sảnh đi đến, bùi tương theo sát sau đó. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 220418174062062022041918 giờ 7 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, xương cá bạc hà hai cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngủ ngon đại tuyển tử, bối lê nhưng, như thế biển liên. 44217676, chưa xong to còn tiếp một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, người qua đường giáp văn dương 163 bình, Ly dị 40 bình, đại đại là một đóa tán lạn hoa hướng dương, tùy ngươi, ho đàn tam huyền, trời nắng 30 bình, đỉnh 26 bình, bối lê nhưng, diệp tu sở, chủ đi xương cá bạc hà, lười đến mạ phao, hủ hải vô nhai 20 bình, 42542719109 bình, yêu yêu yêu gầy lạp 18 bình, ép thở quân 15 bình. A Điểm, Thiên Phạm Quá Tẫn, Nguyệt Thảo Huỳnh Tử, Y, -y, -y Lì, Tham Tiên, Tố Thệ Ca, nhìn đến ta thỉnh, kêu ta đi học tập, Lộc cùng nữ hải. Chân Cha Cung rượu, Mèo Ba Tư, Như Thế Biển Liên, Không Thành thuộc Nữ Hải, Cứu Quốc Con Thỏ, Sa, Áo Tăng, Cẩm sắc Hoa Năm, Sẽ Động Thỏ Con Mười Bình, Mạch Xanh, Nhạc Ổ Vở Chín Bình, Giếng Nhị Ra Tám Bình, 41862700, Một chương Bài Thi, Khảo Tàn Các Người, Doàn ẩn, Thức Táp, Nhan Tử Khanh, 41731331. Vệ đút, Hà An 617 Nam Bình, cá trong chậu, Nam Tri Thanh Hàn 2 Bình, gạo nếp bánh trôi, Nay tá, hành thái cùng con cá nhỏ, Đại Ngọc Lao bà của ta, liền ái trách chạch, gió mát trăng thanh, biết bạch, bánh xe ghế. Dựa, anh cũng, Truy văn nữ hải, quả hạch, ni, tựa lánh phi hàn. Băng, nờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ, tư không du đỉnh, 27271702, khó qua, không thể hiểu được một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 52. Bùi tương đi theo hai người phía sau, cất bước vào đại khách thính đường. Lâm Đại Nhân. Như Hải. Lâm Như Hải. Kinh ngạc nghi hoặc chợt lóe mà qua, đã bị bùi tương tạm thời gác lại ở đáy lòng. Giờ này khắc này, trong phòng an tọa hai vị phương ngoại chi nhân mới là trọng điểm. Nàng vừa vào cửa, liền thấy một người hạc phát đồng nhan lao đạo sĩ ngồi ở mặt đông ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Người này trong tay chấp nhất một quả đồng chế bắt quái la bàn sau lưng đựng một thanh kiếm gỗ đào, quả nhiên nhất phái tiên phong đạo cốt ở lão đạo sĩ si đối diện, một vị viên mặt trung niên béo hỏa thượng chính cười hì hì an điểm tâm, tăng bảo mới tinh, bên hông treo một phen màu sắc rực rỡ đại quạt hương bù. hắn nhìn đến có người vào cửa, qua loa gật gật đầu vân an, lại không có đem trong tay đồ ăn gông. Bùi tương đang ở đánh giá này một tăng một đạo, liền thấy kia nhắm mắt dưỡng thần lão đạo sĩ si bỗng nhiên chớn mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn trầm chầm, chầm nàng khuôn mặt, nay tấm mắt như có thực chất. Đâm vào bùi tương hai mắt hơi đau, làm nàng theo bản năng mà đóng một chút đôi mắt. Quý nhân, vị này nữ thí chủ tướng mạo không tồi, không phải cái loại này dễ dàng đã chịu gian tà ác ý ảnh hưởng người. Húng hồ, nàng quanh thân hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, ánh mắt thanh minh trong suốt, vừa thấy chính là tính tình cưng cõi tâm trí kiên định hạng người, cũng không bất luận cái gì không ổn. Bùi tương lại trận mắt thời điểm, liền thấy lao đạo sĩ hướng tới minh chiêu cùng vị kia lâm đại nhân khẽ gật đầu, cũng nói ra đối chính mình một phen đánh giá. Đạo sĩ giọng nói rơi xuống, béo hòa thượng cũng liên thanh phụ họa. Lời này cực kỳ, nữ thí chủ là cái thủy linh linh nữ hoa nhi, ha ha, khỏe mạnh đâu. Béo hòa thượng nói xong lời nói, đồng dạng cười hì hì nhìn Minh chiêu. Bùi tương trong lòng vừa động, dây lắt liền minh bạch. Vị này tam gia mang chính mình tới này công sở trọng địa gặp người. Một phương diện là nghiên cứu như thế nào đối phó họa bị quỷ. Về phương diện khác, hẳn là muốn cho này đó kỳ nhân dị sĩ hảo hảo xem xét một chút nàng Nhìn xem nàng rốt cuộc còn có phải hay không nhân loại, trên người hay không có cái gì không ổn chỗ, rốt cuộc, tự cổ trí kim vừa ăn cướp vừa la làng sự tình không thiếu phát sinh quá. Nàng đã nhận ra mình chiêu ý đồ, lại không có bởi vì đã chịu nghi ngờ mà cảm thấy phẫn ướt thương tâm, ngược lại nối tiếp xuống dưới bắt giữ đánh chết họa bị quỷ sự tình nhiều vài phần tin tưởng. Nếu vị này tam gia như thế cẩn thận, kia hắn mời đến tăng đạo cũng nên là có chút thật bản lĩnh. Bùi tương dưới đáy lòng âm thầm cân nhắc thời điểm. Minh Chiêu cũng bởi vì này một tăng một đạo nói mà mặt mày tùng hoãn, hiển nhiên, hắn lúc này mới xem như chân chính yên lòng. Lâm Đại Nhân thấy Tam Hoàng Tử không có dẫn đầu mở miệng ý tứ, liền cười thỉnh Minh Chiêu ghế trên, lại thỉnh Bùi Tương ngồi ở béo hòa thượng hạ đầu, lúc sau, hắn mới bắt đầu giới thiệu. Tam gia, Bùi Cô Nương, này nhị vị tiên sư phân biệt là Kim Lăng Thanh Dương xem tử dương đạo trưởng, cùng với cô Tô Tử Ân Chùa Tĩnh Niệm Phương Trượng. Hắn nói còn không có nói xong liên thấy béo hỏa thượng tĩnh niệm phương trưởng dính dính ly chung nước trà rồi sau đó hướng tới bùi tương cái chán lăng không một chút trong miệng nhất mãi đoạn bùi tương chỉ cảm thấy kêu béo hỏa thượng vứt ra giọt nước vừa lúc dừng ở nàng giữa chán một cổ mát lạnh chi khí từ chán vọt vào nàng phê phủ làm nàng đống nhiên có một loại thần thanh khí sảng cảm giác Liên ở nàng to mò mà cảm thụ được trong thân thể biến hóa khi tên kia vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần tử dương đạo trưởng bỗng nhiên quay cuồng trong tay bắt quái la bàn hướng tới đại môn phương hướng cơ Chỉ thấy một tầng mênh mông lục quang tự la bàn thượng tràn ra, một lát sau, xanh biếc quang mang liền tán nhập trong không khí không thấy. Lúc này, tinh niệm vương trưởng mới mở miệng nói, hảo, kia yêu vật lưu tại nữ thí chủ trên người pháp thuật bị ngăn cách hai, ở cái này trong phòng, nó là nghe không thấy nữ thí chủ cùng chúng ta nói chuyện. Bùi tương sờ sờ giữa mày, như thế nào không ở vào cửa thời điểm liền che chắn nó nếu là nghe nói quá hai vị tiên sư to như vậy thanh danh, chẳng phải là muốn nổi lên cảnh giác chi tâm. Tinh niệm hòa thượng cười tủm tỉm mà giải thích nói, bởi vì bần tăng vừa mới mới cảm nhận được bị yêu vật nhìn trộm nha. Nữ thí chủ, ngươi yên tâm, kia yêu vật pháp thuật còn không có mạnh mẽ đến trở thành chân chính thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ. Bùi tương vội vàng lại hỏi một câu, đồng nhiên ngăn cách nó năng lực, có thể hay không làm nó sinh ra cảnh giác, lặng lẽ chạy trốn. Con kiếm gỗ đảo tử dương đạo trưởng không quá kiên nhẫn mà lắc lắc đầu. Có ta la bàn che lấp, nó phát hiện không được, chỉ đương chúng ta thật sự tại đàm luận ngươi bái sư học hòa việc. Bất quá, nữ thí chủ có chuyện mau nói, bần đạo này la bàn cũng chỉ có thể che lấp nửa canh giờ tà hưu. Có đạo sĩ lời này, bùi tương thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ sau, liền bắt đầu tế giảng nàng gặp được họa bì quỷ lúc sau trải qua. Sau lại, kia họa bì quỷ phát hiện ta thập phần thiện họa, liền lưu lại ta một mạng, làm ta giúp nó để cao họa kỹ. Nó mang theo ta rời đi chủ ra sau, một đường đi đi rừng rừng đi vào dương châu bên trong thành, tính toán ở chỗ này tìm kiếm một quả nhân tâm. Ta nhiều hơn quyên bảo, liệt kê từng cái nó tìm kiếm nhân tâm có loại loại khuyết tật, không nghĩ làm vô tội người mệnh tăng nó tay. Nhưng là, loại này biện pháp trung quy không phải kế lâu dài, đương tam gia đám người dọn đến ta cùng họa bị quỷ cư chu sân cách vách sau, nó liền nhìn chúng tam gia. Vì thế, họa bị quỷ liền dùng thiến nương bề ngoài đi câu dẫn tam gia, y đổ trò cũ trọng thi. Vạn hạnh chính là, tam gia mệnh cách quý trọng, làm kia yêu vật không thể dễ dàng gần người, lại thêm sau lại. Tam gia đều không phải là khinh bạc cuồng lang đồ đệ, lại đối nó nhiều lần xuất hiện sinh ra phiền chán cảnh giác, cái này làm cho họa bì quỷ càng thêm kiên kỵ. Đêm đó, tam gia gặp nạn, họa bì quỷ liền mệnh ta đi cứu trợ tam gia, nói là làm ta trước tiếp cận tam gia, đánh mất quý nhân để phòng chi tâm sau, nó, nó lại thay đổi thành ta bộ dáng, tiếp tục phía trước giết người moi tim kế hoạch. Bùi tương nói xong này đoạn lời nói sau, hướng tới Minh Chiêu xin lỗi mà cười cười. Kia lúc sau đâu? Bùi Cô Nương ngươi là như thế nào đem này họa bị Quỷ sự tình báo cho Tam gia? Một bên Bùi ngồi Lâm đại nhân nghe được nhập thần, vội vàng dò hỏi kế tiếp phát triển. Chuyện sau đó, Minh Chiêu đồng dạng biết được rõ ràng, liền tiếp theo Bùi tương tự thuật đơn giản giải thích vài câu. Từ Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm hòa thượng nghe xong tiền căn hậu quả, đại khái hiểu biết họa bị Quỷ năng lực cùng hành sự tác phong, bọn họ hai người lại hướng Bùi tương dò hỏi một ít chi tiết, lặp lại xác minh lúc sau, liền có bước đầu kết luận. Kỳ thật Loại này yêu vật cũng không khó đánh chết, khó liền khó ở nó thật sự là quá giỏi về che giấu cùng chạy trốn. Một khi phủ thêm kia trương hòa bì, liền cùng nhân loại bình thường giống nhau, rất khó làm người phát hiện nó yêu vật thân phận. Cực kỳ cực kỳ, dựa theo nữ thí chủ miêu tả, ta chờ có thể hàng phục kia họa bì yêu quái, nhưng là, còn cần nữ thí chủ hỗ trợ một vài. Bùi Tương không chút do dự gật đầu, nhị vị sư phụ thỉnh giảng, nhưng phàm là tiểu nữ tử có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không thoái thác có lệ, nhất định làm hết sức. Tinh niệm hòa thượng đưa cho bùi tương một khối điểm tâm, ánh mắt thập phần thông thấu hiền lành. Hào hai tử, vất vả ngươi, lão hòa thượng ta khẳng định sẽ làm ngươi thoát khỏi cái kia xỉu bắt quái. Ngươi chỉ cần giúp lão hòa thượng cùng cái kia lô mũi trâu một cái tiểu đội, đem họa bị quỷ dẫn ra tới, chuyện sau đó liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta bụng làm dạ chịu. Bùi tương lập tức đáp ứng, cũng đem tinh niệm phương trưởng cho nàng điểm tâm ăn. Thế vậy, tinh niệm phương trưởng cười hắt tiểu nha đầu thực cơ linh nha biết lao hòa thượng cấp ra đồ vật là thứ tốt. Hắc hắc, ăn này khối điểm tâm, ngươi mấy ngày nay cùng họa bị quỷ ở chung cùng thực mà lây dính hế khi âm hối liền toàn không có, sau này à, ngươi cái này nữ hoa nhi khẳng định liền khỏe mạnh. Bùi tương nuốt xuống điểm tâm sau, cũng cảm thấy quanh thân một nhẹ, thủ túc tiệm ấm. Nàng cảm kích cười, cảm thấy vị này tĩnh niệm phương trượng là nàng xuyên qua đến thế giới này về sau, gặp qua đáng yêu nhất người. Mấy người lại nói một thời gian lời nói, cuối cùng gõ định rồi như thế nào dẫn ra họa bị quỷ cũng đánh chết nó kế hoạch. Rời đi khi, vị kia lâm họ quan viên đem mình chiêu cùng bùi tương đưa đến ngoài cửa lớn, trong mắt còn tàn lưu vài phần khiếp sợ cảm xúc. Bùi tương có thể thấy được tới, ở ban đầu thời điểm, vị này phong độ trí thức mười phần nho nhã quan viên hẳn là không quá tin tưởng quỷ thần nói đến. Hoặc là nói là, hắn trước nửa đời chưa từng có kinh nghiệm bản thân quá kỳ quái việc, cho nên, đối các loại dân gian nghe đồn bán tin bán nghi. Hắn sắc thật dựa theo minh chiêu phân phó mời tới tiếng tâm vang dội nhất kỳ nhân dị sĩ, nhưng là, trung quy vẫn là đáy lòng còn nghi vấn. Chính là, trải qua tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng phân biệt triển lãm ra phi phạm thủ đoạn sau, hơn nữa bùi tương tinh tế chân thật không hề lỗ hổng giảng thuật, hắn lại không thể không tin tưởng thần quỷ nói đến. Thứ nguyên lai like nửa tin nửa ngờ, biến thành lúc này cơ bản tin tưởng. Nô, no, nếu là vị này lâm đại nhân chính mắt gặp qua họa bị quỷ, nên hoàn toàn tin. Lâm đại nhân phản ứng cùng thái độ biến hóa chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Bùi Tương đi theo Minh Chiêu rời đi sau, liền bắt đầu vì bắt giữ đánh chết họa bị quỷ làm chuẩn bị. Mỗi một ngày, Minh Chiêu cùng Bùi Tương cộng đồng hoàn thành một bức sơn thủy họa lúc sau, không khí vừa lúc, Minh Chiêu đột nhiên đối Bùi Tương nói: "Bùi cô nương, Dương Châu bên này sự tình, ta không sai biệt lắm xong xuôi ngày gần đây liền chuẩn bị phản hồi hoàng đô, ta muốn hỏi ngươi một câu, có bằng lòng hay không cùng ta hồi phủ? Cùng ngươi hồi phủ? Vì cái gì?" Đương nhiên là làm ta người làm ta chiếu cấu ngươi cả đời được không Bùi tương trong lòng biết đây là diễn kịch cấp họa bỉ quỷ xem liền lập tức lộ ra e lệ ngọt ngào biểu tình nàng con môi cười má lún đồng tiền nhợt nhạt một đôi con mắt sáng doanh doanh như nước mãn ẩn tình ý Hiển nhiên là tưởng há mồm đáp ứng cố tình lại bởi vì nữ nhi ra rụt rẻ mà túi đầu không nói Minh chiêu nhìn lên bùi tương phản ứng liền minh bạch nàng đã tâm hệ với hắn Tuy rằng không có Minh sát trả lời hắn vấn đề nhưng lại là yên lặng đồng ý được đến giai nhân ngầm đồng ý, luôn luôn nội liễm Minh chiều hiếm thấy mà lãng cười ra tiếng. hắn bắt được bùi tương tay, tựa hồ muốn thân mật ôn tồn một phen, nhưng lại bị bùi tương xảo rượu mà tránh thoát. Tam gia bùi tương xấu hổ đến mặt đỏ tới mang hai, nhẹ nhàng dậm chân hướng bên cửa sổ trốn tránh hai bước. như vậy muốn nói lại thôi cự tuyệt trọc đến tuấn lãng nam nhân sủng địch cười nhạt, hắn đứng ở tại chỗ lắc lắc đầu, hướng tới bùi tương vây vây tay. lại đây đi, chạy đến bên cửa sổ đi làm cái gì, còn có thể nhảy cửa sổ chạy ra đi sao? Tham gia, ta đương ngươi là thủ lễ quân từ đâu? Mạng Mỹ cô nương Nguyễn Thanh đoán giận, đối minh chiêu tới nói nhưng không có gì huy hiếp lực, ngược lại làm hắn cảm thấy càng thêm tâm ngứa. Hắn hầu kết hơi hơi hoạt động một chút, liền tưởng đem bên cửa sổ dai nhân bắt được ôm vào trong ngực ôn tồn. Nhưng hắn rốt cuộc không phải tùy tiện càn dỡ tính cách, lại tự giữ trầm ổn phong độ, thật sự làm không ra ở thư phòng nội vui cười đùa dỡn hành động. Hảo, ta không náo ngươi, tương nhi, lại đây, đến ta nơi này ngồi xuống. Ta và ngươi giảng một giảng ta trong phủ sự tình. Bùi tương phía trước cùng Minh Chiêu chế định dẫn ra họa bì quỷ kế hoạch, hiện giờ thư phòng một màn này cũng là trước tiên nói tốt. Minh Chiêu toát ra đối bùi tương hảo cảm ái muội, tưởng đem nàng mang về nhà đi, bùi tương liền sẽ ở cảm động vui sướng rất nhiều, tâm sinh sợ hãi, nhịn không được muốn đem họa bì quỷ tồn tại báo cho tình lang. Nàng do do dự dự mà đi đến bàn bên ghế dựa trước, quy quy củ củ mà chính không ngồi xong, nhìn Minh Chiêu muốn nói lại thôi. Minh Tiêu làm bộ nghi hoặc mà nhìn thoáng qua bùi tường, nửa thật nửa giả mà khuyên giải an ủi nàng. Đối ta có cái gì không thể nói? Ngươi nếu là có cái gì khó xử chỗ, cứ việc nói đi. Thương Nhi, chính là lo lắng ta người trong phủ không hảo ở chung. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, tương lai nhất định sẽ không làm ngươi chịu vì khuất. Minh chiêu càng là ôn tồn mềm rộng, bùi tương biểu tình càng là thấp thỏm dao động, nàng vài lần muốn nói lại thôi, mắt lộ ra kinh sợ hồi ý. Tam gia, ta. Thương nhi, tới, ta cho ngươi tế giảng một chút người trong phủ. Nếu không phải Minh Chiêu vẫn luôn tự cấp Bùi Tương giới thiệu hoàng đô bên kia tình huống, làm nàng không hảo mở miệng đánh gây đối phương, lúc này Bùi Tương nói không chừng đã đem họa bị quỷ tồn tại toàn bộ thoát ra. Liên ở Bùi Tương hạ quyết tâm muốn thổ lộ bí mật thời điểm, thư phòng ngoại chuyện tới một tiếng thông bẩm. Này thanh thông bẩm đã đánh gãy Minh Chiêu giới thiệu, cũng chọc thủng Bùi Tương một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm dũng khí. Nàng mắt trông mong mà nhìn Minh Chiêu đi ra môn đi cùng thuộc hạ nói chuyện với nhau, lúc sau lại vội vã mà rời đi, thậm chí đều không kịp cùng nàng công đạo một câu hướng đi. Cuối cùng, bùi tương chỉ có thể từ từ mà thở dài một hơi. Bùi tương dựa theo phía trước căn bài, ở Minh Chiêu rời đi sau cũng đứng dậy rời đi thư phòng, chuẩn bị phản hồi cách vách chính mình chỗ ở. Bất quá, ở nàng rời đi trước, vẫn luôn phụ trách chiếu cố bạch hồ dược đồng đống nhiên chạy tới tìm nàng, nói là kia chỉ khôi phục tốt đẹp bạch hồ trở nên hề và hiệu cũng không yêu ăn cái gì, ước chừng là tưởng nàng. Nay cũng không phải dược đồng vì hống hảo bạch hồ tùy ý hạt bẻ ý tưởng, mà là có căn cứ. Phía trước liền có mấy lần, nếu bùi tương vượt qua 2 ngày không đi thăm kia chỉ bạch hồ, tiểu hồ ly liền sẽ biểu hiện đến buồn bực không vui, thế nào cũng phải bùi tương một lần nữa xuất hiện cũng đối nó cười một cái, nó mới có thể khôi phục tinh thần, thành thành thật thật ăn cơm. thường lui tới, bùi tương nếu là nghe nói tiểu hồ ly tưởng nàng, khẳng định muốn đi theo dược đồng đi thăm nó, Nhưng hôm nay là nàng kế hoạch đánh chết họa bị quỷ nhật tử, thật sự không nên nhiều hơn chỉ hoãn. Bùi tương đành phải nói cho dược đồng, nàng hôm nay có chút việc gấp muốn làm, không kịp đi chấn an tiểu hồ ly. Nàng thỉnh dược đồng đại nàng truyền lời cấp bạch hồ, chờ nàng vội xong rồi sự tình hôm nay, lúc sau nhất định sẽ nhiều hơn đi thăm cũng làm bạn nó. Này có thể hành. Dược đồng nửa tin nửa ngờ. Khẳng định có thể hành. Căn cứ bùi tương quan sát, kia bạch hồ thập phần có linh tính, là có thể nghe hiểu tiếng người. A Bạch thực hiểu chuyện, ngươi nói cho nó, là ta làm nó hảo hảo ăn cơm. Cáo biệt Dược Đồng, rời đi Minh Chiêu huynh đệ hai người chỗ ở, Bùi Tương phản hồi chính minh phòng. Mới vừa vừa vào cửa, Bùi Tương đã bị một cổ mạnh mẽ tập kích, làm nàng trong giây lát ngã xuống ngã xuống đất, trong miệng nhịn không được kêu lên đau đớn. Bùi muội muội, ngươi vừa mới có phải hay không tính toán vi phạm ngươi ta ước định? Âm chắc chắc thanh âm tự Bùi Tương đỉnh đầu truyền đến, nàng ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn phía bỗng nhiên xuất hiện họa bị quỷ. Ngươi, ngươi đều nghe thấy ta cùng tam gia nói chuyện. Tự nhiên, nếu không phải thường xuyên dám thị ngươi nhất cử nhất động, ta cũng không biết, à, lá gan của ngươi lớn như vậy nha. Như thế nào, kia nam nhân vừa mới đối với ngươi động tâm, vừa mới đáp ứng đem ngươi mang về nhà đi gặp hắn thê thiếp mỹ tỉ, ngươi liền mềm lòng. Không đành lòng. Liền nghĩ ra bán tỉ tỉ ta. Ta cũng không có nói ra chuyện của ngươi. Đúng vậy, ngươi không có nói ra, nhưng là, cũng không phải ngươi không nghĩ nói, mà là không kịp nói đi. Bùi muội muội, Bùi tương nhắm mắt, lại mở, liền chú ý tới ngoài cửa sổ hồng quang một mảnh. Đó là tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng đã tới rồi ngoài phòng tín hiệu. Bùi tương lập tức thu hồi nhu nhược đáng thương biểu tình, mục vô biểu tình mà trừng mắt họa bị quỷ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Hôm nay, tam gia đối ta thổ lộ tình nghĩa, ngươi cảm thấy thời cơ đã thành thục, liền tính toán thay thế. Ngươi có thể tùy thời giết ta, hà tất thế nào cũng phải cho ta ấn thượng như vậy một cái tội danh. Họa Bì Quỷ cười lạnh, giương tay liền phải công kích Bùi Tường. Lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng nổi giận quát, yêu nghiệt, còn yếu hại nhân tính mệnh. Theo này thanh quát chói tai, một thanh phiếm sâu kín màu vàng nhạt vầng sáng kiếm gỗ đào phá cửa sổ mà nhập, như tia chớp bay nhanh mà đến, thẳng đến Họa Bì Quỷ ếch hầu. Bùi tương liền nhân cơ hội ngay tại chỗ một lần trốn đến bàn dưới. Họa Bì Quỷ lúc này cũng phản ứng lại đây, nguyên lai ở nó không biết dưới tình huống, Bùi tương đã sớm đem nó tồn tại báo cho người khác, cũng mời tới có đạo hạnh có tu vi trừ ma hàng yêu người hiện giờ càng là thiết hạ này cục dẫn nó hiện thân y đồ hoàn toàn đánh chết nó hảo cái hai mặt tiểu tiện nhân Họa bì quỷ một bên né tránh tử dương đạo trưởng kiếm gỗ đảo một bên cao giọng mắng nó lạnh lùng mà đảo qua bùi tương tránh né địa phương thập phần tức giận phẫn hận thế nhưng không màng phía sau có thể thương tổn nó pháp khí thẳng đến bàn chỗ cái này họa bì quỷ tự hồ tính toán trước đem bùi tương giải quyết sau đó lại cùng đạo sĩ đấu pháp họa bì quỷ tốc độ mau như gió mạnh ngáy mắt liền xuất hiện ở bùi tương trước mặt, nhưng mà, đang lúc nó muốn hạ sát thủ thời điểm, bùi tương trước người đống nhiên hiện ra một chuỗi phật châu, run run rẩy rẩy đố lại ở họa bì quỷ sát chiêu, trực tiếp đối mặt họa bì quỷ sát ý bùi tương xúc ở bàn dưới, mở to hai mắt nhìn tĩnh niệm phương trượng đưa cho nàng hộ thân phật châu, trong lòng mặc niệm một câu phật pháp vô biên, Nàng âm thầm quyết định, chờ về sau thoát mệnh ngọc, nhất định tìm mọi cách cấp tĩnh niệm phương trưởng vơ vét một ít tan ngon, để báo hắn hôm nay giữ gìn tri ân. phía trước. Đại gia định ra cái này đánh chết họa bị quỷ kế hoại khi, Bùi Tương đáp ứng làm mối dụ, Minh Chiêu đám người sôi nổi lo lắng quá nàng an uy. Tử Dương đạo trưởng lúc ấy đưa ra một cái kiến nghị, hắn thuyết Minh Chiêu mệnh cách quý trọng, nếu là nguyện ý phóng một ít huyết trà trộn vào vế đùa chu sa trùng, hắn có thể vẽ một quả có đại uy lực đùa hộ mệnh cấp Bùi Tương tùy thân mang theo. Phương pháp này nói ra sau, Minh Chiêu rõ ràng do dự. Một bên Lâm Như Hải thấy vậy, vội vàng hòa giải nói, Tam gia thân phận quý trọng Thân thể tóc da không nên dễ dàng tổn thương, cũng dò hỏi Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm phương trưởng, nhưng còn có cái khác biện pháp bảo hộ bùi tương. Lúc sau mới có Tĩnh Niệm hòa thượng đưa tặng Phật châu cấp bùi tương việc. Nhưng Tĩnh Niệm hòa thượng cũng nói, hắn này xuyên Phật châu thấm vào Phật pháp thời gian còn thấp, uy lực không lớn, gần có thể làm bùi tương bảo mệnh mà thôi. Nếu là kia họa bỉ quỷ phát điên dường như muốn giết chết bùi tương, kia bùi tương khẳng định muốn bị thương nặng. Tiểu nữ tử vốn là hẳn phải chết người, có thể tồn tại đã là vận hạnh. Dì sợ tổn thương. Lời này nói xong, Bùi Tương liền không chút do dự mà tiếp nhận tính niệm hòa thượng Phật Châu, cũng chân thành nói lời cảm tạ. Cùng lúc đó, nàng đối không quá nguyện ý lấy máu Minh Chiêu cũng không có gì đặc thù oán hận chi ý. Bởi vì ở Bùi Tương xem ra đánh chết họa bị quỷ việc vốn dĩ chính là nàng ở hướng Minh Chiêu đám người xin giúp đỡ, làm xuất lực ít một phương. Nếu là lại không muốn gánh vác càng nhiều nguy hiểm, chẳng phải là thật sự muốn biến thành rõ đầu rõ đuôi cầu xin thương xót giả? càng chưa nói tới cái gì hai bên liên thủ hợp tác rồi. Có thể không nợ ân tình này, liền không nợ. Cứ như vậy, ta làm ngồi dụ xuất lực, Minh Chiêu tìm tới giúp đỡ ra người, mới coi như là liên thủ hợp tác. Hơn nữa, họa bị quỷ thay đổi tập mãi thành thói quen thực đơn, đem mơ ước thèm nhỏ dại ánh mắt rừng ở Minh Chiêu minh đệ trên người, chuyện này tiền căn hậu quả, thế cứu lên, rốt cuộc xem như ta thiếu nhân ra. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội vẫn là ăn người tâm họa bị quỷ, Ta sẽ không liên tiếp mà hướng chính mình trên người ôm toàn bộ trách nhiệm. Lần này xong việc, về sau nếu có cơ hội, lại hồi báo một vài. Đến nỗi lấy máu việc, vẫn là thôi đi. Cái này quỷ quỷ thần thần thế giới, máu tươi công dụng nói không chừng thật sự rất quan trọng. Nếu là thật sự được vị này tam gia huyết nhục che chở, ta nói không chừng liền phải bán mình còn nhân tình, như vậy nhưng không có lời. Mặc lòng tham, có thể sống sót liền rất hảo, bị thương mà thôi. Bởi vậy... Ở Minh Chiêu cam chịu cùng Bùi Tương ám trọc trọc mà phân rõ giới hạn hạ, Tĩnh Niệm Hòa thượng Phật Châu thành Bùi Tương đùa hổ mệnh. Tử Dương đạo trưởng tắc tiết nuối mà lắc lắc đầu, hắn nhìn nhìn Minh Chiêu lại nhìn nhìn Bùi Tương, thở dài một tiếng, cũng không biết là ở tiết hận cái gì. Hiện giờ, ở bắt giữ đánh chết họa bỉ quỷ hiện trường, Phật Châu tạm thời bảo vệ Bùi Tương, làm họa bị quỷ không thể dễ dàng xúc phạm tới nàng. Ngay sau đó, Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm Hòa thượng cũng một trước một sau mà hiện thân, nhanh hơn đối họa bỉ quỷ công kích lực độ chỉ thấy tử dương đạo trưởng la bàn một chiếu kiếm gỗ đảo liên tiếp đâm ra họa bì quỷ trên người họa bì liền không hề phục tùng chậm rãi hiện ra bóc ra chi thế tinh niệm hòa thượng thấp giọng niệm trảm yêu trừ ma kinh văn cầm bên hông màu sắc rực rỡ đại quạt hương đổ nghiêng nghiêng một phiến nháy mắt liền phiến rất họa bì quỷ trên người kia tầng họa bì cái này họa bì quỷ mặt mũi hung tận chân dung rốt cuộc hoàn toàn bại lộ ra tới một đôi chừng hoàng mắt to tử tất cả đều là ghét hận sợ hãi chi sắc. Nó hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phòng trong ba người, xoay người liền tưởng nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng là, đã sớm mai phục tại nơi đây tăng đạo hai người như thế nào phòng nó rời đi, bọn họ đã sớm bố trí chuẩn bị ở sau, phòng ngừa nó chạy trốn cũng tiếp tục thai hỏa mạng người. Chạy thoát không xong họa bị quỷ lại cùng tăng đạo hai người đấu mười mấy hiệp, thực mau, nó đã bị kiếm gô đảo đánh chúng yếu hại. Họa bị quỷ trên mặt đất quay cuồng kêu rên, quanh thân tanh hôi chi khí nồng đậm dị thường đồng phát ra phi thường thảm thiết ngao ngao heo tiếng kêu, mắt thấy không sống được bao lâu, họa bị quỷ cũng không nghĩ chạy thoát. nó ở quay cuồng thời điểm vừa lúc nhìn đến ngồi sụp bàn phía dưới bùi tương, trong khoảng thời gian ngắn hận ý tận trời, liền tưởng lôi kéo cái này lừa gạt nó nữ nhân đồng quy vu tận. họa bị quỷ không màng phía sau sát chiêu, tập trung toàn bộ lực lượng hướng tới bùi tương công kích qua đi. lần này trực tiếp đánh tan phật châu đối bùi tương bảo hộ, âm độc lực lượng lập tức buôn bùi tương giữa mà đi. không tốt nữ thí chủ nguy hiểm, Nghiệp trướng, chớ có lại hại mạng người. Tử Dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm hòa thượng đều xem nhẹ họa bị quỷ đối bùi tương hận ý bọn họ trăm triệu không nghĩ tới nó sẽ sớm như vậy liền từ bỏ chống cự, đem còn thừa lực lượng toàn bộ dùng ở lôi kéo bùi tương đồng quy vu tận chuyện này thượng. Hai người thần sắc kỳ biến, thầm nghĩ này nếu là vô pháp ngăn trở, bùi tương khẳng định muốn giữ nhiều lành ít. tĩnh niệm hòa thượng đều chuẩn bị tổn hại giảm tu vi bảo vệ bùi tương mạng, chưa từng tưởng tại đây muốn mệnh trong lúc nguy cấp. Sự tình lại lần nữa xuất hiện chuyển cơ, bùi tương trước người bỗng nhiên hiện ra một tôn thật lớn bạch hồ hư ảnh, chỉ thấy này chỉ bạch hồ mắt lộ ra huy nghiêm, dáng người tuyệt đẹp mạnh mẽ, mới vừa vừa xuất hiện, liền dùng phía sau thật lớn lông sù sù cái đuôi cuốn lấy bùi tương, cũng hướng tới họa bị quỷ lộ ra sắc bén lánh sâm răng nhọn. Bạch hồ hư ảnh tản mát ra không tiếng động uy áp, trực tiếp xua tan họa bị quỷ lâm trùng một kích. Hán khinh miệt mà nhìn lướt qua thần sắc dữ tợn không cam lòng họa bị quỷ, phun ra một sợi màu bạc ngọn lửa. Từ hư hóa thật ngọn lửa rừng ở họa bì quỷ thân thể thượng, nháy mắt, hợp với cách đó không xa kia trương thần kỳ họa bì, toàn bộ hóa thành màu đen cho tàn. Bùi Tương nhìn không chớp mắt mà nhìn hộ ở nàng trước người thật lớn bạch hồ, cảm thụ được trên người quấn lấy mềm một lông xù xù đuôi to, lặng lẽ dùng mặt cọ cọ. Ở đối phương phun ra ngọn lửa thiêu chết họa bì quỷ thời điểm, nàng không nhịn xuống, lại lặng lẽ sờ sờ bạch hồ cái đuôi tiêm nhi. Đây là hư ảnh đi, như thế nào xúc cảm tốt như vậy? Bạch hồ giải quyết xong bùi Tương nguy cơ, Cảm thấy cái đôi bị rua một chút. Hắn lười biếng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua bùi tương, một đôi xanh biết con ngươi dạng khởi một tia nhàn nhạt, nhạt ý cười. Hắn hé miệng, tựa hồ hướng tới bùi tương kêu to một tiếng, rồi sau đó, liền ở bùi tương lưu luyến trong ánh mắt tiêu tán. Theo bạch hồ hư ảnh tiêu tán, bùi tương chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng, nàng túi đầu xem xét, nơi nào còn có bạch hồ tồn tại quá dấu vết. Bất quá, cách đó không xa kia một tiểu trọc cho tàn có thể chứng minh. Nàng vừa mới bị một con thật lớn có rất nhiều cái đuôi bạch hồ cứu tánh mạng. Bùi tương hoảng hốt thời điểm, một bên tĩnh niệm hòa thượng cùng tử dương đạo trưởng đồng thời lộ ra trận mắt há hốc mồm thần sắc. Người đếm sao? Mấy cái? Bảy điều, hẳn là không sai. Bạch hồ nhất tộc khi nào lại ra thất vĩ? Phía trước tu vi tối cao không phải lục vĩ sao? Ta như thế nào biết, ta ít như vậy tu vi, như thế nào hỏi thăm cái kia trình tự tin tức? Ai nha nha? Bần tăng nếu là sớm biết rằng nữ thi chủ là bị vị kia đại nhân che chở, ta liền không lấy ra kia xuyến Phật Châu, ai, lãng phí lãng phí, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Tử dương đạo trưởng cắn răng thấp giọng nói, đã có thất vĩ bạch hồ bảo hộ, đã nói lên cái này bùi cô nương cũng là có lai lịch. Người cho nàng Phật Châu, nàng khẳng định cảm kích người, có nàng cảm kích, nói không chừng hồ tộc cũng sẽ đối với người lấy lễ tương đái. Ai nha, tử dương lỗ mũi Châu nha, bần tăng liền nói người tu luyện chi tâm không thành kính đi Xem, ngày thường sụ mặt trang đến tiên phong đạo cốt, nhưng một khi nói lên này đó hậu trường đơn vị liên quan chuyện này, ai cũng so ra kém ngươi rõ rành rành. Cơ miệng. Ngươi không yêu luồn túi, lần này như thế nào sẽ ra tay, còn không phải là tưởng cùng hoàng thất kết hạ một ít tình cảm sao. Ai nha nha, nhìn thấu không nói toa ga đạo hữu. Chờ này hai người châu đầu ghé thai nói xong lời nói, đùi tương đã từ bản phía dưới chui ra tới, nàng chính cầm tùy thân mang theo túi tiền trầm tư. Này túi tiền hiện giờ chống không, nhưng là ở phía trước, bên trong lại là có cái gì? Trang chính là cách vách kia chỉ tiểu bạch hồ đưa cho nàng một kẻ cắp vặt hồ ly mau. A bạch tặng cho ta nhất trắng tinh xinh đẹp nhất hồ ly mau biến mất. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. cảm tạ ở 2020 04 19 18, 07, 31 2020, 04, 20 h 45 38 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Sơ bạc giang lâm tử ngu một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoa anh đảo phượng hoàng 50 bình, xoáy cực kỳ bi thảm 40 bình, mua tiểu mạch 32 bình, ma 31 bình, xương nhận, cỡ lệ mẽn tờ 30 bình, phật hệ quả, lăng miếu điệp phiên, sâu tính, dờ dờ âm dương tinh nguyệt 20 bình, hệ vật giáo đổ 19 bình, z 18 bình, giang lâm tử ngu 15 bình, 11 bình, tưởng tích mỹ, ì à ho ho a ho, 41546506 muốn thêm cẳng cũng muốn khỏe mạnh thân thể, sung xuê, nghiệm thanh mười bình, sơ bạc phơ tám bình, lạc tâm, vết đút, ta khái cp đều là. Thật sự, nhìn đến ta thỉnh têu ta đi học tập, một con miêu, cùng nhau gầy gầy gầy năm bình, 22528348 hai bình, an hạ, tư không du đỉnh, khó qua. Nung mặc, tưởng mở, mạnh kỳ di, ni, kỳ túy hi, mắt to cười cong cong, cô gái, ngày mùa hè thành tu, rượu ti một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 53. Họa bị quỷ bị hoàn toàn giết chết. tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng thu hồi trừ yêu đổi ma pháp khí sau, ở trong phòng bậc lửa một chương địch hối thanh linh phụ lục. Dây lắt gian, trong không khí tàn lưu tanh hôi vị cùng trên mặt đất màu đen cho tàn đều biến mất đến không còn một mảnh. Đến tận đây, nơi này không còn có họa bị quỷ tồn tại dấu vết. Nữ thí chủ, không biết ngươi cùng vừa mới vị kêu hồ tiên đại nhân có gì sâu xa. Tĩnh Niệm Hòa thượng nhìn đến Bùi Tương không hề nhìn chằm chằm một cái túi tiền phát lốc, vội vàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bùi Tương mê mang mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không nhận thức cái gì Hồ tiên đại nhân, càng không có gặp qua như vậy thật lớn uy nghiêm bạch hồ. Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm Hòa thượng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có tiếp tục dò hỏi đi xuống. Mấy người đang nói nhàn thoại, cửa phòng đã bị mạnh mẽ đẩy ra, Minh Chiêu mang theo thuộc hạ cùng vị kia Lâm đại nhân từ cách vách đuổi lại đây. Minh Chiêu căng chặt mặt không nói một lời. Hắn bước đi đến bùi tương bên người, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, phát hiện nàng không có đã chịu cái gì thương tổn sau, mới không giấu vết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi theo Minh chiêu bên cạnh Lâm Như Hải còn lại là vẻ mặt may mắn cùng nghĩ mà sợ, hắn vội vàng hướng tới bùi tương ba người giải thích. Chúng ta nhìn đến cái kia họa bị quỷ nhào hướng bùi cô nương, tình huống thập phần nguy cấp, nhưng hai vị tiên sư lưu lại thủy kính bỗng nhiên tan vỡ, nhìn không tới bùi cô nương hay không được cứu trợ, thật sự kìm nén không được, liền chạy tới xem xét tình huống. Từ Dương đạo trưởng lại khôi phục thành một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, hắn phủi phủi đạo bảo thượng cho bụi, thông thả ung dung mà nói: "Chư vị yên tâm, có ta cùng Tĩnh Niệm Phương Trượng tại đây, tất sẽ không làm tà ma ngoại đạo thương tổn bụi cô nương cái mạng." Cách vách thủy kính rất nát, cũng là vì họa Bỉ Quỷ cuối cùng một kích uy lực quá lớn, lại cùng Tĩnh Niệm Phương Trượng đưa cho bụi cô nương Phật Châu va chạm ở bên nhau, lan đến gần bần đạo thủy kính pháp thuật mà thôi, cũng không cái gì ngoài ý muốn hung hiểm. Nói như vậy, kia họa Bỉ Quỷ đã bị hoàn toàn giết chết. Minh Tiêu phía sau một người hộ vệ ra tiếng dò hỏi, Tĩnh Niệm Hòa Thượng cười ha hả gật gật đầu, đã bị đốt thành cho tẫn. Liên quan nó trên người kia trương hại người hòa bỉ, toàn bộ bị thiêu đến không còn một mảnh. Cái này khẳng định hồi đáp làm xâm nhập mọi người lộ ra nhẹ nhàng thả lòng biểu tình, bọn họ vừa mới đều thông qua thủy kính thấy được mặt mũi hung tận họa bỉ quỷ, hiện tại hồi tưởng lên, còn nhịn không được tâm kinh đẳng hàn. Một bên bùi tương hơi hơi nhướng mày, nàng phát hiện Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm Phương trưởng ở trả lời vấn đề thời điểm. Cố tình mơ hồ Bạch Hồ hư ảnh tồn tại, này một tăng một đạo tựa hồ không nghĩ làm càng nhiều người biết có quan hệ Bạch Hồ chi tiết. Như thế hợp đùi tương ý, bởi vì nàng hiện tại hoài nghi Bạch Hồ hư ảnh cùng cách Vách Gia Bạch có quan hệ, cũng không muốn cho Minh Chiêu đám người chú ý tới tiểu Bạch Hồ thần kỳ. Nàng sợ những người này một khi nhận thấy được A Bạch siêu phàm lực lượng, liền sẽ tìm mọi cách địa lợi dùng A Bạch. Trước mắt còn không minh xác Gá Bạch cứu Tam Gia nguyên nhân, vạn nhất nó đã chịu cái gì hạn chế, không thể cự tuyệt vị này Tam Gia yêu cầu đâu. Nếu một kẻ cắp vặt hồ ly Mao chính là một cái hư ảnh nói, ta bạch khẳng định sẽ làm tham lam người loát cho Mao. Kia tôn bạch hồ hư ảnh cao quý nghiêm nghị, vừa thấy liền không phải cái loại này bị quản chế với người tồn tại, chính là, tiểu bạch hồ lại là trọng thương mới khỏi. Bùi tương âm thầm thế tiểu bạch hồ lo lắng, những người khác thì tại cảm thán không lâu trước đây hiểm nguy trùng trùng, đồng thời, bọn họ đối dung cảm đương mùi bùi tương cũng sinh ra bội phục chi tình. Đặc biệt là... Chỉ cần tưởng tượng đến cô nương này cùng cái loại này đáng sợ yêu vật chu toàn thời gian lâu như vậy, cuối cùng còn có thể thành công xin giúp đỡ cũng tự cứu, sẽ không bao giờ nữa dám bởi vì nàng thấp kém xuất thân mà coi khinh nàng. Nhìn đến mùi cô nương cùng nhị vị tiên sư bình yên vô sự, ta chờ liền an tâm rồi. Lâm như hải mỉm cười chiều tăng đạo hai người làm thi lễ. Lần này trừ yêu hàng ma, toàn lại nhị vị đại năng biểu hiện thần thông, nhất cử diệt sát này ăn người thiện tâm biến hóa hỏa bị quỷ quái, làm vô tội người không hề gặp độc hại Làm bình phàm bá tánh an cư lạc nghiệp. Nhị vị công đức, nô chờ khắc trong tâm khảm. Minh Chiêu hơi hơi gật đầu, nhìn về phía tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm hòa thượng ánh mắt mang theo chân chính tôn trọng. Nhị vị có đại từ bi, Chiêu ghi nhớ nhị vị viện trợ chi tình cùng đại nghĩa cử chỉ, tương lai phản hồi hoàng đô, cũng sẽ đúng sự thật hướng về phía trước bẩm báo. Này lời nói khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại là một tăng một đạo cảm thấy thập phần cao hứng. Bọn họ lần này xuất lực. Một phương diện là không hy vọng làm họa bì yêu vật tiếp tục làm hại nhân gian. Về phương diện khác, chính là hy vọng có thể cùng hoàng thất kết hạ một hai phân thiện duyên. a di Đà Phật, thuộc bổn phân việc, chư vị thí chủ nói quá lời. Mắt thấy những người này còn muốn khách khí hàn huyên đi xuống, trong lòng có việc đuổi tương cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đi cách vách vấn an nàng tiểu bạch hồ, hỏi một câu tiểu bạch hồ, nó cùng vừa mới kêu chỉ thật lớn có rất nhiều cái đuôi hồ ly là cái gì quan hệ. A bạch cái đuôi ta rua quá thật nhiều biến, xác thật chỉ có một cây. Tam gia, họa bị quỷ đã bị đánh chết, ta muốn đi xem A bạch, gần nhất có chút xem nhẹ nó. Phía trước dược đồng còn cùng ta nói, A bạch trở nên buồn bã hiểu sỉu, thập phần đáng thương. Minh chiêu sao có thể không đáp ứng loại này tiểu yêu cầu, tự nhiên gửi đáp ứng. ở xuyên thấu qua thủy kính thấy họa bị quỷ xấu xí dữ tận cùng hung ác nguy hiểm lúc sau, hắn kỳ thật đã ẩn ẩn hối hận, chạy tới dọc theo đường đi, Minh chiêu vẫn luôn đều suy nghĩ. Lúc trước nếu là đáp ứng tử dương đạo trưởng đề nghị thì tốt rồi. Bất quá là thả ra một chút huyết, là có thể bảo vệ bùi tương an toàn, hoàn toàn không cần phải sinh ra do dự. Thủy kính tan vỡ trước kia một màn lặp lại xuất hiện ở mình chiêu trong đầu, họa bị quỷ ngoan độc quyết tuyệt, bùi tương nhu nhược đơn bạc, Phật châu lung lay sắp đổ, Phảng phất dây tiếp theo, cái này làm hắn yêu thích tươi sống cô nương liền sẽ mất đi sinh cơ. Nàng không bao giờ có thể ôn ôn nhu nhu mà cùng hắn nói chuyện, không thể chấp bút câu họa giang nam mưa bùi hành hoa. Không thể ôm tiểu hồ ly lười biếng mà phơi nắng, không thể ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, không thể làm hắn giải ngữ hoa. May mắn, tính niệm phương trượng Phật Châu bảo vệ ngươi, tương nhi, ta có điểm hối hận. Nếu là làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ đem ngươi hộ đến kín mít. Bùi tương cũng không quan tâm mình chiêu phức tạp tâm tư, nàng cùng tăng đạo hai người nói quá tạ sau, liền vội vội vàng mà đi xem tiểu hồ ly A bạch đi. Chính là, là bùi tương đã giật mình lại khổ sở chính là, đương nàng đuổi tới tiểu hồ ly chô ở thời điểm. Nên đó nàng là một cái hoảng loạn không thôi dược đồng cùng chống giống đại rổ. Người nói, tiểu hồ ly phía trước vẫn luôn ở nhắm mắt nghỉ ngơi Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra môn đi Lúc sau, ân, liền ở trong sân nháy mắt mất tích Đúng vậy, bùi cô nương, kia bạch hồ đột nhiên nhảy ra rổ, Trước mắt liền chạy đến trong viện, chờ ta phản ứng lại đây đuổi theo ra đi sau Liền tìm không thấy nó bóng dáng. Bất đồng với dược đồng vẻ mặt vội vàng cùng nghi hoặc khó hiểu đùi tương ở giật mình ngạc nhiên đồng thời Đấy lòng lại ẩn ẩn sinh ra quả nhiên như thế thở dài. Ngươi đừng nội, ta và ngươi cùng nhau tìm một chút, A Bạch thông minh, nó làm cái gì luôn là có lý do. Bùi Tương an ủi dược đồng vài câu sau, liền bắt đầu ở tiểu Bạch hồ khả năng ẩn thân địa phương theo thứ tự xem xét, đặc biệt là hoa cỏ xanh đúng góc, nàng đều tỉ mỉ mà tìm kiếm một lần. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, vô luận như thế nào kêu gọi tìm kiếm, nàng hoàn toàn tìm không thấy tiểu Bạch hồ bóng dáng. A Bạch, ngươi xuất hiện đến đột nhiên rời đi đến cũng như thế cấp bách sao? vẫn là nói cái kia thật lớn bạch hồ hư ảnh một khi xuất hiện, ngươi liền không thể tiếp tục dừng lại ở chỗ này. ngươi phía trước thương có phải hay không còn không có hoàn toàn dưỡng hảo? lần này đã cứu ta, có thể hay không làm ngươi thường càng thêm thương. tìm không thấy tiểu bạch hồ, bùi tương khó nén mất mát, minh chiêu cùng thuộc hạ trao đổi xong sự tình sau, liền nhìn đến bùi tương buồn bã mất mát mà đứng ở trong viện, thần sắc cô đơn. bùi cô nương, phát sinh chuyện gì? vì sao cao mày? bụi tương hoàn hồn nàng hướng tới minh chiêu túi túi người tâm ra, phía trước cứu ngươi kia chỉ tiểu bạch hồ đột nhiên rời đi ta cùng dược đồng tìm khắp sân đều không có phát hiện bạch hồ thân ảnh minh chiêu nghe nói tin tức này cũng là sửng sốt từ bị tiểu bạch hồ cứu lúc sau hắn liền tính toán vẫn luôn dưỡng này chỉ có linh tính nhà thông thái ý tiểu sủng vật thậm chí đã viết thư hồi phủ làm vương phi cố ý thu thập ra một cái sân cấp bạch hồ cư trú như thế nào lại đột nhiên mất tích minh chiêu khe nhử mày Đưa tới dược đồng cùng hộ viện do hỏi, nhưng mà, hắn được đến đáp án đều là Bạch Hồ đột nhiên từ trong phòng chạy đến trong sân, sau đó nháy mắt liền biến mất không thấy. Tam gia, Bạch Hồ có linh, nó đại khái là có cái gì việc gấp muốn đi làm đi. Đúng vậy, nay Bạch Hồ đột nhiên xuất hiện cứu tam gia, hiện giờ dưỡng hảo thường, lại đột nhiên rời đi, nên sẽ không giống trong thoại bản giảng như vậy, là Bạch Hồ báo ân đi. Nói không chừng là chúng ta tam gia mệnh cách tôn quý, trong đến có linh tính động vật tiến đến đến cậy nhờ phù hộ đâu nay không, cái kia họa bỉ quỷ vừa mới bị giết chết, bạch hồ liền rời đi, có phải hay không? ừ, nó cảm thấy chúng ta tam gia bên người không có nguy hiểm, vì thế nó liền công thành lối thân. nói như thế tới, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. kia chúng ta nhưng đến chúc mừng tam gia, gặp dự hóa lành, bị cực thái lai, đến tận đây liền phải phúc lộc căng khang, tâm tưởng sự thành. minh chiêu thuộc hạ mồm năm miệng mười mà nghị luận bạch hồ mất tích một chuyện, bùi tường không muốn nghe những người này, đường a bạch tên tuổi khen tặng định hot minh chiêu. Liền chào hỏi, xoay người rời đi. Tới rồi buổi tối, bùi tương đống nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền cảm thấy bên thai chuyển đến một trận tinh tế nho nhỏ tiếng hít thở. Nàng tâm thần căng thẳng, họa bì quỷ mang cho nàng di chứng làm nàng toàn thân đều căng chặt lên, liền ở nàng kinh nghi không thôi thời điểm, trên má chuyển đến quen thuộc mau nhung xúc cảm. A bạch, bùi tương bên thai chuyển đến quen thuộc hồ ly tiếng kêu, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng hơi hơi nghiêng người liên nhìn đến ban ngày biến mất tiểu bạch hồ chính ghé vào nàng bên gối lông sù sù cái đuôi bao quanh vây quanh cái đôi tiêm nhi ngẫu nhiên động một chút nhẹ nhàng đảo qua nàng gương mặt Ngươi làm sợ ta bùi tương duỗi tay méo a bạch cái đuôi tiêm nhi nhẹ nhàng méo méo kỳ quái trong phòng như vậy hắc ta như thế nào đem người thấy rõ ràng còn có ngươi này cái đuôi có phải hay không biến béo biến dài quá tiểu hồ li nheo lại màu xanh biết con ngươi, thấp thấp mà kêu một tiếng ngươi là nói là ngươi nguyên nhân Ngươi sợ ta sợ hãi, cho nên làm ta thấy rõ ràng ngươi. Cái đuôi không phải biến béo, mà là biến xóa tung. Bạch hồ lỗ thai nhẹ nhàng run run, bùi tương liền biết chính mình đoán đúng rồi. Ban ngày thời điểm, ngươi như thế nào đống nhiên rời đi? Là bởi vì lo lắng bọn họ biết ngươi cùng hôm nay cứu ta bạch hồ hư ảnh có quan hệ sao? Sợ hãi bọn họ bởi vậy khi dễ áp bức ngươi, đem ngươi loát cho bao. Tiểu hồ ly lỗ thai lập tức dựng lên, bích sắc hồ ly mắt cũng trần tròn. Cái đuôi tiêm run lên. Liên từ bùi tương trong tay rút ra. Nga, ngươi không có sợ hãi bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ loát khoan quái mau, ơn ơn, ngươi rất lợi hại, chính là tưởng rời đi mà thôi, nói đến là đến, nói đi là đi, đúng không? Tiểu hồ ly thấp thấp kêu một tiếng, lại lần nữa nheo lại đôi mắt, nhìn qua lười biếng. Bùi tương sờ sờ bạch hồ phần lưng, vậy ngươi tới ta nơi này, còn sẽ đột nhiên rời đi sao? Tiểu hồ ly trên dưới cơ cơ cái đuôi tiêm nhi, lại tả hữu cơ cơ cái đuôi tiêm nhi lần này hắn biểu đạt hàm nghĩa lược phức tạp, bùi tương nghiêm túc nghĩ nghĩ, suy đoán nói: ngươi sẽ ngẫu nhiên rời đi, sau đó còn sẽ tìm đến ta, cũng không phải vẫn luôn biến mất không thấy. bạch hồ lần này không có gì đáp lại, chỉ là sườn nghiêng đầu, đem đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, cái đuôi cũng không lay động, nhìn qua là chuẩn bị đi vào giấc ngủ bộ dáng. vì thế bùi tương liền biết chính mình đoán đúng rồi, chỉ là a bạch, ngươi có phải hay không hẳn là rời đi ta giường, ta nếu là không có nhớ lầm nói. Ngươi là một con công hồ ly đi. Vui lâu ngủ tiểu hồ ly lặng lẽ giật giật lốt hai, làm bộ không có nghe thấy Bùi Tương nói. Bùi Tương nhìn ngoan ngoãn giả bộ ngủ tiểu bạch hồ, cũng không nhẫn tâm đem hắn xua đuổi số giường. Chính là, nàng nghĩ đến ban ngày cứu nàng một mạng bạch hồ hư ảnh, lại chần trở lên. Thân hình hắn như vậy thật lớn mạnh mẽ, còn có như vậy nhiều cái đuôi, nói hắn không phải hồ ly tinh đều không có người tin tưởng. Nếu là tiểu bạch hồ chính là cái kia hư ảnh biến thành nói, chẳng phải là nói Hiện tại cùng nàng cùng chung chăn gối, chính là một con có thể biến thành hình người nam hồ ly tinh. Chính là, A Bạch như vậy tiểu xảo, thả chỉ có một cái đuôi, thích làm lũng dính người, thật sự sẽ là kia chỉ uy nghiêm kiêu ngạo đại hồ ly sao? A Bạch hẳn là còn không thể hóa hình đi. Kia chỉ đại hồ ly có thể hay không là A Bạch trưởng bối? A Bạch, ngươi là nam hài tử sao? Ngươi có thể hóa thành hình người sao? Hóa thành hình người sao ngươi bao lớn nha? Đáp lại bùi tương. Là Tiểu Bạch Hồ vững vàng tiếng hít thở, hắn nhìn qua đã ngủ say. Bùi Tương xem A Bạch ngủ ngon lành, nghĩ đến hắn trọng thương mới khỏi, hôm nay lại mệt mỏi một ngày, trong chốc lát cứu người trong chốc lát mất tích, hiện tại khẳng định phi thường mỏi mệt. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc không đành lòng đem A Bạch dịch đến cái khác lạnh như băng ngạnh băng bang bang địa phương. Không trong chốc lát, đồng dạng mệt mỏi một ngày Bùi Tương cũng mơ mơ màng màng một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Chờ nàng chân chính ngủ say, vừa mới còn ngủ ngon lành Tiểu Bạch Hồ chậm rãi mở một đôi bích mắt. Hắn lặng lặng mà nhìn trong chốc lát đùi tương ngủ nhan, lặng lẽ vươn cái đôi quét quét nàng cằm, phát hiện nàng không có lại lần nữa bừng tỉnh sau, hồ ly ánh mắt lộ ra một kia vừa lòng biểu tình. Sáng sớm hôm sau, đùi tương tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện ngày hôm qua nửa đêm xuất hiện tiểu bạch hồ lại không thấy. Nếu không phải hắn nằm quá địa phương để lại một kẻ cắp vặt trắng tinh nhu thuận hồ ly mao nàng đều phải cho rằng, tối hôm qua là ở trong ngọc gặp qua tiểu hồ ly A Bạch đâu. A Bạch! Quả nhiên! Nàng không có được đến quen thuộc đáp lại thành Bùi tương lần này nhưng thật ra không có phía trước buồn bã mất mát, bởi vì nàng biết ra bạch còn sẽ trở về. Nàng đứng dậy phủ thêm áo ngoài, lại đem tân được đến hồ ly mau tiểu tâm để vào phía trước túi tiền. Lúc sau, mới bắt đầu rửa mặt trang điểm. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảng tạ ở 2020 04 20 17 45 38, 2020, 04 21 51, 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, ái ngại con lão mâu thần, một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cây hạ học viện rượu ba cái, mạch sơn khê, giang lâm tử ngu, lá cây một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, rỗ lồ 271 bình, vân sơ từ 100 bình. Đợt lũ Á 50 bình, 5199 30 bình, chi đầu lười mầm, mục lê, vớn lạc, dưới ánh trăng hành thuyền, mỹ nhân, 36464880, chiết chiết tây ngữ, ly rượu phong khuynh chưa 20 bình, cựu thiên hòa đường, tố thể ca, ca cá ca, ca, quý nghiêu quân, béo đạt lợi lợi, sơ mười bình, tiên lặng phung Tảo tuyển chín bình, hồng diệp, á phỉ, hắc, di, giá tứ, trường thư gối, ẩn là che dấu ẩn, thích xem ngọt văn lười ni nhi, ngàn cánh 5 bình, lộ trần. Ấm Thu, Nhã Túc Ba Bình, Thư Hoang Quân, Tư Không Du Đình, A Đinh, Tế Lam Hai Bình, Vạ Ổ, Thường Vũ Manh, Tưởng Tích Mỹ, A Mân Thích Gan Rau Cần, 20487360, Sơn Tư Ta gửi mấy, tưởng mở, Hoa Mãn lâu tiểu mê muội, 32562324, Sở Mô Say, khó qua, ngày mùa hè thành tu, Phùng ở lòng bản Tây Tiểu Tiên, 42353949, A Tát Tân A Tát Mỗ Một Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 54. Bùi tương rửa mặt xong, bắt đầu thu thập phòng, chủ yếu là đem nàng mấy ngày nay tích góp đồ dùng cá nhân chỉnh lý đến cùng nhau, phương tiện nàng tùy thời đóng gói hành lý rời đi. Bùi tương tử ý ỉa dương tận cùng bên trong lấy ra một quả phổ phổ thông thông liễu một đồng khóa hộp, mở ra sau, nghiêm túc điểm điểm bên trong đồ vật. 50 lượng bạc cùng 100 lượng bạc kim lăng tiền trang biên lai like gửi tiền phiếu định mức các hai trường, giải rác bạc vụn hơn 22, hơn nữa hai xuyến đồng tiền đều là nàng ở họa bị quỷ mí mắt phía dưới tích góp xuống dưới gia sản. đương nhiên, nếu là tính thượng bàn trang điểm thượng các loại đúng mốt nhi hình thức thoa hoàn phối sức, y lẻ dương mấy khối tốt nhất vật liệu may mặc tử, cùng với bản thượng những cái đó chất lượng không tồi giấy và bút mực cùng các màu thuốc màu, bùi tương thân gia liền càng thêm phong phú. nàng trước nay đều là đi một bước xem ba bước người, từ đi theo họa bị quỷ kiếm ăn sau, nàng ở bảo mệnh đồng thời cũng cố ý vô tình diện tích đất đai tích góp một ít tài sản ở bùi tương trong lòng. Họa bị quỷ sớm muộn gì phải bị diệt trừ, mà nàng tổng muốn độc lập sinh tồn, nếu là không có đủ tiền tài bản thân, thật sự là một bước khó đi. Nguyên thân là gia đình giàu có vũ nương, ký bán mình khế. Lần này bị họa bị quỷ mạnh mẽ mang ra tới, còn bị khấu thượng giết người phạm tội danh, ta phải trở về đem sự tình công đạo rõ ràng, tẩy thoát tội danh, rồi sau đó lại nhận cơ hội khôi phục tự do thân. May mắn, nguyên thân ký xuống bán mình văn khế là có thể chột lại, không có đem trung thân hoàn toàn bán cho nhân gia. Ta hiện tại tổn hạ tiền bạc, cũng đủ chi trả. Nhưng là, ở trở về phía trước, ta phải hỏi một chút minh chiêu cùng vị kia Lâm đại nhân, có không giúp ta ra cụ một phần chứng minh linh tinh công văn tín hàm. Nếu là có thể thông qua phía chính phủ con đường trực tiếp giải quyết phiền toái, vậy thật tốt quá. Bùi Tương một bên kế hoạch như thế nào thoát tội, như thế nào củng cố chủ giao thiệp cũng dứt khoát lưu loát mà chuộc lại thân khế, một bên mặc sức tưởng tượng sau này tân sinh hoạt. Nàng cảm thấy Dương Châu nơi này liền khá tốt, thương nhân mậu dịch phát đạt, Xã hội không khí tương đối mở ra, tiểu dân giàu có và đông đúc, an cư lạc nghiệp. Chờ nàng giải quyết xong nguyên thân thân phận phiền phải sau, có thể lựa chọn tại đây vùng lạc hộ. Đương nhiên, làm một người độc thân nữ tính, bùi tương đã có thể dự đoán đến, nàng tương lai sinh hoạt căn bản bình tĩnh không được, nhưng trải qua quá họa bị quỷ ngày đêm uy hiếp sau, nàng hiện tại rất có một loại trừ sinh tử bên ngoài vô đại sự hào khí. Lộ đều là người đi ra, ta tổng có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó các loại ngoài ý muốn cùng phiền thoái. Yêu vật hung tàn. Nhân tâm cũng hay thay đổi, nhưng trung quy cho ta một cái thở dốc cơ hội. Kỳ thật, so với nhân loại bình thường sinh hoạt, ta nhưng thật ra đối thế giới này các loại đạo pháp Phật Pháp tương đối cảm thấy hương thú. Nếu là có thể nói, hẳn là nghiêm túc học, cũng không biết ta có hay không cái này tư chất. Bùi tương hồi tưởng khởi tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng năng lực thủ đoạn, thập phần hâm mộ. Nàng đông nhiên lại cảm thấy, có lẽ nên nếm thử một chút tân cách sống, từ bỏ cái loại này định cư ở một chỗ tương lai quy hoạch. Kỳ thật, Nếu là có thể bái sư học nghệ, tập đến hàng yêu trừ ma thần kỳ thủ đoạn, ta cũng có thể đương một cái vân du tứ hải nữ đạo cô. Thường Sơn xuyên nhật nguyệt, xem phố phường Trăm Thái, tự do tự tại. Tuy rằng màn trời chiếu đất, nhưng cũng tiêu giao vô câu thúc, không bị tình đời khó khăn sở nhiễu. Liều trai thế giới. Làm ta ngẫm lại, nơi nào có thể bái đến thế ngoại tiên sư. Bùi tương hừ đức quáng tiểu điều, nhịn không được miên man bất định trong chốc lát. Nàng nghĩ, chính mình là một vị tuyệt thế thiên tài. Bái sư ba tháng là có thể đủ đạo Pháp siêu nhiên, sau đó trở thành một vị trưởng kiếm đi thiên ngai tuấn tiếu nữ đạo cô, cưới một đầu con lừa con khoai y ân cửu, một không cẩn thận liền tung hoành nhân ma yêu ba đạo. Hắc hắc, nếu là A Bạch nguyện ý đi theo ta nơi nơi lưu lạc, thường thường mà làm ta rua vài cái, vậy càng tốt. Mỹ tư tư nhi mà ảo tưởng trong chốc lát sau, bùi tương tâm tư không thể không quay lại đến hiện thực, nàng ngẩn đầu trông thấy ngoài cửa sổ đại lượng sát trời, liền biết canh giờ không còn sớm, nên ra cửa làm việc. Bùi Tương đi trước tìm vị kia Lâm đại nhân. Ở nàng xem ra, quan phủ nha môn sự vẫn là muốn tìm đứng đắn quan viên giải quyết, đến nỗi Minh Chiêu nơi đó, Bùi Tương ngược lại cảm thấy hẳn là chậm rãi xa cách mở ra. Lâm Như Hải tối hôm qua Lâm thời dừng chân tại đây gian khách điểm, cho nên Bùi Tương thực dễ dàng liền nhìn đến vị này Lâm đại nhân. "Bùi cô nương, ngươi nói ngươi phải rời khỏi Dương Châu, phản hồi nguyên lai cố chủ trong nhà." "Đúng vậy, Lâm đại nhân, nếu họa bì quỷ đã bị trừ bỏ, ta đây cũng nên đi trở về." Rốt cuộc tiểu nữ tử đều không phải là tự do thân Bùi tương đứng ở lâm như hải đối diện Trinh trọng mà thành khẩn mà làm thi lễ Rồi sau đó mới ôn thanh nói Hôm nay mạo mội tới chơi Là tiểu nữ tử có việc muốn nhờ Lâm đại nhân Không biết có không thỉnh ngài giúp tiểu nữ tử viết một phần thư từ hoặc là công hàm Chứng minh kẻ giết người là họa bì quỷ mà không phải tiểu nữ tử cùng thiên nương Sau đó lại phái một vị nha sai lao ra Đi theo tiểu nữ tử hồi trình Ở quan phụ mâu trước mặt thế tiểu nữ tử biện giải một vài. Bùi cô nương, lâm mô nếu đã biết này khởi án kiện ngon nguồn, lại chính mắt gặp được ra vẻ thiên nương họa bì yêu vật, tự nhiên sẽ hiểu ngươi là oan uổng. Thư hàng chứng minh linh tinh công văn, như có yêu cầu, lâm Mộ tuyệt đối sẽ không thoái thác có lệ. Chỉ là hiện giờ, lâm mô cảm thấy ngươi không cần vội vã rời đi Dương Châu, có thể lại chờ một ít thời gian, lúc sau, ngươi lo lắng những việc này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lại chờ một ít thời gian. Bùi tương mày đẹp nhữ lại, nàng đầu tiên là khó hiểu mà nhìn về phía Lâm Như Hải, theo sau nghĩ tới một cái khả năng. Lâm Đại Nhân ý tứ là, nếu là hiện tại xử lý ta án tử, khả năng sẽ bại lộ tam gia bọn họ hành tung cùng thân phận, đúng không? Cho nên, ta trước mắt đến ở Dương Châu Đợi, chờ tam gia bọn họ đoàn người xong xuôi sự tình sau, mới có thể nhích người phản hồi. Lâm Như Hải trần chờ một chút, do dự gật gật đầu. Bùi tương trong lòng nổi lên nói thầm. Nàng nghĩ... Lâm đại nhân ở viết chứng minh tin thời điểm hoàn toàn có thể lảng tránh tam gia đám người tồn tại, dù sao cũng là hắn mời đến Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm phương trưởng. Lúc sau đánh chết họa bị quỷ thời điểm, Lâm đại nhân đồng dạng toàn bộ hành trình tham dự, hắn có thể chỉ viết chính mình nhìn thấy nghe thấy. Có hắn cái này mệnh quan triều đình lời chứng, hơn nữa Tử Dương đạo trưởng cùng Tĩnh Niệm phương trưởng danh vọng về cơ bản liền có thể chứng minh họa bị quỷ giết người việc. Đến lúc đó, ta lại chỉ ra Thiến Nương trôn thân chỗ cùng với vụ án chung đủ loại kỳ quặc hẳn là liền có thể thoát tội hà tất đem ta lưu tại dương châu án tử càng sớm kết án không phải càng tốt sao là bởi vì vị kia tam gia thân phận thập phần quý trọng cho nên muốn cẩn thận xử lý sao là ta đem sự tình tưởng đơn giản nếu như thế kia tiểu nữ tử liền ở dương châu trong thành tĩnh chờ tin tức đợi cho tam gia đám người phản hồi hoàng đô tiểu nữ tử lại đến phiền nhiễu đại nhân lâm như hải quan sát đến bùi tương đủ loại phản ứng trong lòng đồng dạng phạm nói thầm Hắn nguyên tưởng rằng vị này bùi cô nương đã là tam hoàng tử người, nhưng hiện giờ từ nàng lời nói biểu tình đi lên xem, nàng tựa hồ cũng không có đi theo tam hoàng tử tính toán. Bùi cô nương, người tính toán rời đi việc, nhưng cùng tam gia nói qua. Chưa từng. Bùi cô nương có thể hỏi trước vừa hỏi tam gia. Lâm như hải huyện chuyển mà nói, nếu là có tam gia ra tay hỗ trợ, bùi cô nương căn bản không cần qua lại buôn ba, càng không cần tự mình đến công đường thượng kể lệ vụ án, vì mình thân biện giải thoát tội. Tam gia có thể trực tiếp vì cô nương giải quyết bối rối. Lâm Như Hải lại nhiều lần nhắc tới Tam gia, làm bùi tương tâm sinh không ổn. Nàng tuyệt phi chất pháp người, lúc này đống nhiên ý thức được, có một số việc phát triển phương hướng đã thoát ly nàng đoán trước. Vì thế, nàng thử thăm giò nói. Ta biết Tam gia thân phận quý trọng, vừa ra tay chính là bất phàm. Nhưng là hắn hiện giờ cải trang đi ra ngoài, cũng không có trương dương thân phận bối cảnh tính toán. Bởi vậy, ta thật sự không muốn phiền nhiều hắn. Ta cùng tam gia vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau lữ nhân, bởi vì muốn cộng đồng đối phó họa bị quỷ đi đến một chỗ, liên thủ đối địch. Hiện giờ nguy cơ giải trừ, ta cùng tam gia chi gian tự nhiên liền không có lại nhiều can hệ liên lụy. Huống chi, lấy tiểu nữ tử ngu kiến, thoát tội chính danh việc rốt cuộc là công sở nha môn sự vụ, thỉnh đại nhân ở công văn lui tới thượng cho ta chứng minh một vài mới là chính độ Đến nỗi tam gia hắn hay không cũng là viên trước, hay không cũng có quyền nhúng tay việc này, tiểu nữ tử thật sự không rõ ràng lắm không dám tùy tiện quấy rời. Lời này cơ hồ phủi sạch bùi tương cùng minh chiêu chi gian quan hệ, cũng lệnh lâm như hải trầm ngâm một lát. Lúc này, vị này lâm đại nhân đã ý thức được, hắn phía trước hiểu lầm tam hoàng tử cùng bùi tương quan hệ. Hắn thấy có mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở hoàng tử bên cạnh, mà tam hoàng tử đối nàng cũng hết sức mà hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, đánh chết họa bị quỷ ngày ấy lại toát ra rõ ràng lo lắng quan tâm chi tình, liền tự nhiên mà vậy mà cho rằng bùi tương người này thuộc về tam hoàng tử. Nhưng giờ phút này nghe xong bùi tương nói, lâm như hải tâm sinh hiểu ra, phía trước là hắn chắc hẳn phải vậy. Nhưng thân là nam nhân, lâm như hải tự nhiên có thể phát giác, tam hoàng tử là yêu thích bùi tường cũng đem bùi tường coi như chính mình nữ nhân. Đến nỗi bùi tương có biết hay không tam hoàng tử tâm ý, lâm như hải không thể nào phán đoán, cũng không muốn miệt mài theo đuổi một cái nữ nhi ra tâm tư. Hắn trước mắt phải làm đến sự, là tận lực tránh cho thâm nhập trộn lẫn tiến tam hoàng tử nội chạch việc tư giữa. Lâm Như Hải làm không ra thế quý nhân làm ai kéo thuyền loại sự tình này, nhưng hắn cũng không phải quan trường kẻ lỗ mãng, ở biết rõ tam hoàng tử vừa ý bùi tương tiền đề hạ, còn tận tâm tận lực mà đem người tiễn đi, thấp phần không ánh mắt mà giả hợp nhân gia nhân duyên mỹ sự. Bùi cô nương ngươi nếu là tính toán rời đi, chẳng sợ không muốn phiền vái tam gia thế ngươi chu toàn một vài, nhưng cũng nên đi cùng tam gia cáo biệt. Các ngươi có thể ở Dương Châu thành tương ngộ, lại láng giềng mà cư, trong lúc còn đã xảy ra đủ loại Tuyệt phi bình thường bèo nước gặp nhau, ngươi nếu không chào hỏi liền rời đi, tam gia đại khái sẽ tiếc nuối thật lâu. Bùi cô nương, mặc kệ như thế nào, hay là nên đến nơi đến trốn? Bùi tương xem minh bạch vị này lâm đại nhân tị hiểm tính toán, cũng bởi vì đối phương chắc chắn thái độ, suy đoán tới rồi vị kia tam gia xác thật đối nàng có điều ý đồ. Trung quanh người sáng suốt đều được đến nào đó ám chỉ cùng cam chịu, chỉ có ta dưới đèn hắc còn nghĩ hảo tụ hảo tán. Nàng dừng một chút, hướng tới lâm như hải hơi hơi không người. Đa tạ Lâm Đại Nhân nhắc nhở, tiểu nữ tử này liền đi cùng Tam gia cáo biệt. Bùi Tương xoay người rời đi Lâm Như Hải Phòng, hướng tới Minh Chiêu Châu ở đi đến. Nhưng mà, Minh Chiêu một người hộ vệ nói cho Bùi Tương, hôm qua giải quyết họa bỉ quỷ lúc sau, bọn họ chủ tử liền mang theo vài tên thuộc hạ suốt đêm rời đi Dương Châu Thành, đại khái muốn Tam, 5 ngày sau mới có thể phản hồi. Chưa thấy được người, Bùi Tương cũng không bội táo. Xuyên qua trước, nàng chính là bình tĩnh nhiều tư tính tình, xuyên qua lúc sau. Trải qua cùng họa bị quỷ ở chung, bùi tương tự giác chính mình nhẫn mại lại gia tăng rồi rất nhiều, cũng biết chỉ có bảo trì chấn tĩnh thanh minh, mới có thể thời khắc làm ra tối ưu lựa chọn. Nếu biết chính mình ngày gần đây vô pháp rời đi Dương Châu, nàng liền chuẩn bị đến trên đường đi dạo một dạo. Phía trước bởi vì họa bì quỷ tồn tại, nàng vẫn luôn loa ở trong sân, còn chưa từng hảo hảo xem này hoài dương địa phương phong thổ. Hiện giờ đã không có tánh mạng lo lắng âm thầm, cũng không có vội vàng muốn làm sự, nàng liền sinh ra vài phần ra ngoài tâm tư Nếu hoa ở trong sân sẽ không có càng nhiều tiến triển, không bằng đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng sẽ có chút tân phát hiện. Giả như, vị tiêu tam gia thật sự sinh ra không thực tế kiểu diễm tâm tư, làm người lại quá mức cường thế bá đạo nói, ta phải trước tiên làm chút chuẩn bị. Không thể cùng cái loại này người cứng đối cứng. Bùi tương vừa đi vừa cân nhắc, tâm tình thượng tính lạc quan thong dong. Chính là, đương nàng đi đến khách điếm trước môn thời điểm, hai gã quen mắt hộ vệ ngăn cản nàng, trong đó một người khách khí ôm quyền nói. Bùi cô nương, tam gia có lệnh, ngài trên người còn có chưa kết thúc cán tử, hơn nữa, ngài hiện giờ thân phận bất đồng ngày xưa, gần nhất mấy ngày nay tốt nhất không cần tùy ý ra ngoài đi lại. Nếu là yêu cầu thứ gì, có thể phân phó hạ nhân chọn mua. Bùi tương hít sâu một hơi, ở trong lòng cẩn thận mà phẩm phẩm thân phận bất đồng ngày xưa những lời này, hơi kém khí cười, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền bất đồng ngày xưa. Bùi tương nhìn thoáng qua thần sắc nghiêm túc hộ vệ, không nói thêm gì, trực tiếp xoay người đường cũ phản hồi. Buổi tối. Bùi tương ôm không biết từ nơi nào lang thang trở về tiểu bạch hồ một đốn xoa nắn, vẫn luôn đem tiểu bạch hồ rua đến thiếu chút nữa tạc bao, nàng mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút. Nhìn xuống tính tình, ngàn vạn nhìn xuống, ngẫm lại nguyên chủ bán mình khế, ngẫm lại hiện tại còn không có hủy bỏ lệnh truy nã, ngẫm lại ta hiện tại lẻ loi một mình tình cảnh, không thể phát giận. Loại này quý nhân nếu là muốn đắn đo một cái tiểu vũ nương, quả thực dễ như trở bàn tay. Ta nếu có thể thoát khỏi ăn người tâm họa bị quỷ, là có thể thông dong đối mặt trói buộc nhân tâm thế đạo. Tiểu Vũ nương mạo mỹ nhu nhược dễ khi dễ, nhưng Bùi Tương nhưng không dễ khi dễ. Ba ngày sau, đi theo Minh Chiêu ra cửa một người hộ vệ ra roi thúc ngựa mà phản hồi, mang cho Lâm Như Hải một phong thơ. Theo sau, Lâm Như Hải liền tự mình lại đây bái phòng Bùi Tương. Hai người phân biệt sau khi ngồi xuống, trà còn chưa thượng, Lâm Như Hải liền đem Minh Chiêu thư tín đưa cho Bùi Tương. Bùi cô Nương, Tam gia tin ý tứ là, hắn làm sai sự đã tới rồi thời điểm mấu chốt khách điểm nơi này trở nên không an toàn, ngươi nếu là tiếp tục ở nơi này, rất có thể sẽ bị một ít chó cùng rất dậu tiểu nhân theo dõi. Cho nên, hắn phân phó Lâm Mỗ, đem cô nương mang về Lâm phủ ở tạm. Chờ Tam gia xử lý xong đỉnh đầu thượng sự vụ, lại đi Lâm phủ đem cô nương tiếp ra tới, cùng nhau phản hồi hoàng đô. Bùi Tương Túi đầu đọc tin, trong tai nghe Lâm Như Hải thuật lại, không có lộ ra bất luận cái gì tức giận hoặc là giật mình biểu tình. Chờ đến Lâm Như Hải nói xong lời nói, nàng tin cũng đọc xong. Nàng chậm rãi chiết khởi tam hoàng tử mình chiêu viết tới tín hàm. Tam gia chính là đương kim tam hoàng tử điện hạ. Là một vị vương gia. Là, nam kia sơ, tam điện hạ nhân công phong vương, bệ hạ ban cho phong hào đoan. Nguyên lai là đoan vương. Bùi tương than nhẹ một tiếng, không biết quý nhân có như vậy hiển hách thân phận, tiểu nữ tử mấy ngày nay thật sự là thất lễ. Lâm Như Hải nhận thấy được, bùi tương trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt vui sướng chi tình, trong lòng hơi sinh khắc thường, nhưng hắn cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì chỉ là tận tâm công đạo mình chiêu đủ loại an bài. Tuyệt kinh xuất thân đều chung giả ra, là hiện nay Vinh Quốc phủ trung xá chính nhị Lao Chi bà muội. Nam cũ chưa xuất các trước, từng cùng hiện giờ Đoan Vương phi có chút lui tới, đối Hoàng đô chúng các thế gia đại tộc, thư hương dòng dõi cũng có hiểu biết, đối hậu trạch nữ quyến nhân tình lui tới cũng tương đối quen thuộc. Dựa vào tam gia ý tứ, là hy vọng cô nương thừa dịp ở tạm Lâm phủ hết sức, thông qua tuyệt kinh giảng thuật cùng hồi ức, hiểu biết chút nội tình cùng kiến rẻ, lại học một ít quy củ lễ nghi vì tương lai đi hoàng đô vương phủ sinh hoạt làm chút chuẩn bị già ra vinh quốc phủ xá chính nhị lao chi bà muội từ lâm như hải nhắc tới hắn phu nhân nhà mẹ đẻ xuất thân bắt đầu đùi tương liền tận lực nhịn xuống trên mặt biểu tình biến hóa nhìn qua nhất phái bình tĩnh ôn hòa nhưng nàng trong lòng lại ở trong tối tự kinh ngạc không nghĩ tới vị này lâm như hải đại nhân thật là nàng biết đến vị kia lâm như hải là hồng lâu ngộng lâm muội muội thân cha đống nhiên gặp thư trung nhân vật nếu là ngày thường Bùi tương khẳng định sẽ hưng thú bừng bừng mà hỏi thăm hỏi thăm tương quan cốt chuyện nhân vật, chính là giờ này khắc này nàng lại không có dư thừa tâm tư quan tâm cái gì hồng lâu nậu. Nàng chậm rãi uống một ngụm trà, rồi sau đó dùng không quá xác định ngựa khí dò hỏi Lâm đại nhân Tam gia làm ta cùng lệnh phu nhân học tập đều trung nhân tình lui tới quy củ lễ nghi, còn nói muốn cùng ta cùng nhau phản hồi hoàng đô, hắn ý tứ có phải hay không muốn nạp ta làm thiếp? Lâm Như Hải im lặng. Hắn không có từ bùi tương trên mặt nhìn ra bất luận cái gì vui sướng chờ đợi chi ý, nơi nào còn không rõ bùi tương chân thật thái độ. Sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Dựa theo vương gia tin để lộ ra ý tứ, hẳn là muốn mang cô nương hồi vương phủ. Hơn nữa, vương gia là tính toán cấp cô nương một cái đứng đắn danh phận, nếu không sẽ không làm triết kinh dạy dỗ cô nương những cái đó nội trạch kết giao việc. Bùi tương như mày, ta nếu không muốn đâu. Lâm Như Hải nhìn bùi tương lắc lắc đầu, bùi cô nương, ngươi là người thông minh. Ngươi nên biết có một số việc là vô pháp vi phạm, quý nhân tâm ý là ban ơn đến vui mừng mà tiếp thu. Bùi Tương chào phấn cười, danh phận cùng ban ơn nha, xác thật là khó được vinh quang. Ta như vậy thấp kém xuất thân, đường đường đoan vương thế nhưng phải cho ta một cái đứng đắn danh phận, cho phép ta đại biểu đoan vương phủ ra cửa xa giao, ta nên cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Như Hải lại khuyên Bùi Tương một câu, cô nương tâm tính cứng cỏi, nhạy bén thông thấu, vương gia thanh niên tài tuấn, thiên chi tiêu tử vốn là cực kỳ xứng đôi mặc dù có không được hoàn mỹ địa phương cũng muốn tận lực đã thấy ra thì tốt hơn không được hoàn mỹ bùi tương nghiền ngâm những mày nghĩ thẩm mỹ không phát hiện không đủ nhưng thật ra một đồng lớn quan trọng nhất chính là ta đối nam nhân kia không có chút nào hứng thú vô luận cái nào phương diện hứng thú bùi tương thực mau liền thu liễm khởi ánh mắt trung rõ ràng cảm xúc dao động mặt mày lại lần nữa khôi phục bình tĩnh làm người nhìn không ra sâu cạn phảng phất vừa mới cái kia chảo phúng nhũ mày người không phải nàng giống nhau lâm đại nhân lời nói cực kỳ Vương gia nhân Trung Long Phượng, trong phủ chính phi chắc thất không có chỗ nào mà không phải là xuất thân hiển hách hiển lương người, ta có thể có như vậy tạo hóa, nên cảm thấy mỹ mãn. Lâm Như Hải hơi hơi gật đầu, không hề nói thêm cái gì, nếu không phải Minh chiêu đột nhiên viết thư tới đem bùi tương giao cho Lâm ra chăm sóc, hắn hôm nay cũng sẽ không nhiều lời những lời này. Kỳ thật dựa theo Lâm Như Hải chân thật tâm ý, hắn cũng không muốn đem bùi tương mang về Lâm ra. Đáng tiếc, có một số việc phát sinh đến quá mức thuận lý thành trường, làm hắn cự tuyệt không được. Hiện giờ các hoàng tử tuổi tác tiệm trường, mỗi người phân chấn oai hùng, văn võ song toàn, đều nghị kiến công lập nghiệp trở thành chân chính nhân thượng nhân. Mà bệ hạ từ từ ra cả, dần dần áp chế không được hoàng tử chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Trên triều đình cũng dần dần phân ra các loại phe phái, đại bộ phận quan viên đều có chính mình ủng hộ duy trì người được chọn, ý đồ bắt một cái ủng lập chi công. Lâm Như Hải nhưng vẫn là phi thường kiên định bảo hoàng đảng, cũng không tham dự ngày càng kịch liệt đoạt đích chi tranh. Nhưng thế sự khó liệu. Ai từng nghĩ đến Tam Hoàng tử Đoan Vương Hạ Giang Nam một chuyến, đã bị một con không biết trời cao đất dày họa bị quỷ theo dõi đâu. Bởi vì việc này, Lâm Như Hải liền cùng Đoan Vương có tiến thêm một bước giao thoa. Cùng thánh niên Hoàng tử có đặc thù giao thoa, cũng không xem như như vậy đứng thành hàng thay đổi lập trường, dù sao cũng là sự ra có nguyên nhân, phụ chỉ bàn sai. Nhưng nếu là ở song xuôi sai sự lúc sau, đem Tam Hoàng tử tân sủng tiếp hồi Lâm ra ở tạm, cũng làm Lâm phu nhân dạy dỗ nội trạch việc, này liền xem như có quan hệ cá nhân. Đến tận đây, mặc dù Lâm Như Hải trước sau như một mà duy trì đường kim bệ hạ, trên người cũng không thể tránh né mà bị đánh thượng cùng tam hoàng tử đi được gần nhãn. Lúc này chính trực mẫn cảm thời kỳ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không dung bỏ qua. Đây là đoan vương dương yêu, hắn thông qua một cái bùi tương, đem Lâm Như Hải xả vào chính mình vòng, mặc dù không phải thật sự, cũng muốn làm thế lực khắc phạm nói thầm. Đương nhiên, Lâm Như Hải là có thể cự tuyệt, nhưng là, nếu bùi tương thật sự bởi vậy xảy ra chuyện. Lâm gia cùng Đoan Vương thủ liền tính là hoàn toàn kết hạ. Lâm Như Hải không muốn đứng thành hàng lựa chọn hoàng tử, lại cũng không muốn bởi vậy kết hạ thù hận. Ở mỗi trong ngay mắt, Lâm Như Hải cùng bùi tương lại có chút đồng bệnh tương liên, đều thành hoàng quyền dưới bị đùa nghịch quân cờ. Quý nhân yêu thích tin trọng, chính là vinh quang, nếu cự tuyệt, chính là không biết trời cao đất dày. Ở đi lâm phủ phía trước, Bùi Tương đã điều tiết hảo tâm thái. Nàng khẳng định là không nghĩ đi cấp Tam hoàng tử Minh Chiêu đương thiết thị, nhưng là như thế nào chuyển cự tuyệt. Như thế nào bình yên thoát thân, nàng còn phải chậm rãi chủ tính. Tiên đồ chưa biết, lập tức nhật tử như cũ muốn nghiêm túc quá. Ở đi Lâm ra ở tạm phía trước, đùi tương nghĩ, nàng đến cấp Lâm ra người chuẩn bị lễ gặp mặt, cho nên, một ít tình huống yêu cầu trước đó tìm hiểu rõ ràng. Lâm đại nhân, không biết ngài dưới trướng có vài vị công tử thiên kim. Lâm mô dưới gối một nhi một nữ, tiểu nữ vị trường, năm nay ba tuổi, nhũ danh gửi gọi làm đại ngọc, tiểu nhi tắc mới vừa mãn hai tuổi, trước mắt còn chưa đặt tên Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 04 21 17 51 13, 2020, 04 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, tiểu đậu tử một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tố thệ ca, văn vệ đút một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, pho 40 mình, thành thổ, lạc hạ, mục lề, khanh tịch quỳnh ảnh 20 mình giếng sáo nơi nào 19 bình, hạt rẻ lộc có thịt, 28255811, trường thư gối, thuốc đắng giá thần, lâm, thử chi khúc nhi 10 bình, một ẩn là che dấu ẩn, nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học tập, thất thất, tư công trên đường ruộng như ngọc công tử vô song, nguyện ngươi bị thế giới ôn nhu lấy đãi, hạt rẻ giang đường 5 bình, 13 bình, ngày mùa hè thành tu, khó qua, hoa mãn lâu tiểu mê muội, tư, không du đỉnh, liền ái trách trạch, rượu, ái rút tương 33577585, quả tráng, ái đọc sách, nhiều đoá, cần cù chăm chỉ đọc sách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 55. Bùi tương đi theo Lâm Như Hải đi Lâm phủ, Lâm phu nhân giả Mẫn đã trước tiên đến tin, biết trượng phu hôm nay về phủ khi sẽ mang về một vị tiểu khách. Nàng tính thời gian, sớm dẫn người chờ ở nhị môn chỗ, vừa thấy Bùi Tường, liền cười tiến lên giữ chặt tay nàng. Làm ta nhìn xem Đây là chi đấu họa bị nữ ra cắt sao. Quả nhiên là thiên tiên giống nhau bộ dáng. Giả Mẫn cười ngâm ngâm mà đánh giá Bùi Tương, trong lòng tán một tiếng hảo tướng mạo hảo phong nghi. trách không được có thể làm kia xưa nay nghiêm túc kiểm chế bản thân Đoan Vương như thế để bụng, còn chưa chính thức thu tại bên người, liền đã mọi chuyện an bài thỏa đáng. Tương lai nếu là có thể sinh hạ một đứa con nói, nói không chừng còn sẽ đã chịu chính thức sách phong, kia đã có thể thật là thanh vân thẳng thượng. Bùi muội muội, từ ta ở láo gia tin bên trong đã biết sự tích của ngươi trong lòng liền bội phục thật sự. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu là có thể cùng ngươi kết bạn một phen, thân cận nữa mấy ngày, thật là tốt biết bao. Không từng tưởng, ông trời thương hại ta này phân tâm tư, thế nhưng thật sự đem ngươi đưa đến ta bên người, ta đã nhiều ngày nha, mỗi ngày đều phải nhiều niệm vài tiếng A-di đà phật. Bùi tương có thể cảm nhận được vị này lâm phu nhân nhiệt tình cùng thiện ý, nàng không người hành lễ, đồng dạng chân thành thân thiện hỏi một tiếng hảo. Nhận được phu nhân nâng đỡ, như vậy khen ngợi, tương chịu chi hổ thẹn lần này có thể bình an thoát hiểm, toàn lại tam gia cùng lâm đại nhân to lớn tương trợ, nhờ phúc tử dương đạo trưởng cùng tĩnh niệm phương trưởng lòng mang từ bi, pháp lực cao thông, mới làm kia yêu vật khó thoát thân chết hình diện kết quả. hiện giờ có thể nhìn thấy lâm phu nhân lại tạm đến lâm phủ phù hộ, thật là tường chi vinh hạnh. giả mẫn hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô bùi tương ngu bàn tay, lấy kỳ chân an thân cận chi ý. rồi sau đó nàng mới đối lâm như hải nói, lão gia ra, ra ngoài về phủ, nghĩ đến cũng lữ đồ mệt nhọc không bằng đi trước tiền viện rửa mặt trải đầu một phen cũng cho ta cùng bùi nguội nguội thân cận thân cận lại mang nàng đi xem tân chỗ ở nói một câu tỉ muội gian chuyện riêng tư lâm như hải luôn luôn ngưỡng mộ phu nhân giả thị cũng tin tưởng nàng xử sự, sự năng lực đem bùi tương mang về lâm phủ giao cho giả mẫn sau hắn giống như là hoàn thành một chuyện lớn dường như trong lòng bất chi bất giác mà thở dài nhẹ nhõn một hơi lúc này nghe thấy giả mẫn làm hắn đi rửa mặt nghỉ ngơi lâm như hải liền khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng Hắn lại ôn thanh dặn dò bùi tương vài câu sau, liền xoay người rời đi. Giả mẫn dắt bùi tương tiến vào nhị môn, xuyên qua thanh nhã tiểu xảo hoa viên, dọc theo bốn lượn đường nhỏ tản bộ đi trước. Nàng một bên cùng bùi tương lời nói chút việc nhà, một bên cho nàng giới thiệu ven đường cảnh sắc, thuận tiện lộ ra một chút lâm phủ cuộc sống hàng ngày thói quen, làm bùi tương không đến mức cảm thấy mở mịt cùng xa lạ. Tới rồi cô ý an bài cấp bùi tương chỗ ở, giả mẫn lại bồi bùi tương uống lên một chén trà nhỏ nói chuyện chút thi họa thơ từ điều hương đánh đàn chơi cờ trở phong nhã việc giả mẫn phát hiện bùi tương tuy rằng không quá am hiểu thơ từ văn trường nhưng lại tinh với thi họa một đạo thả thiện âm luật hiểu tiếng đàn cách nói năng lịch sự tao nhã ôn nhu lời nói thực tế hành tung có độ tuyệt phi tầm thường tục tầng nông cạn nữ tử thấy vậy giả mẫn trong lòng càng là vừa lòng hoàn toàn dứt bỏ rồi bởi vì bùi tương là vũ nương xuất thân mà sinh ra khúc mắc ta có một nhi một nữ đều cùng ta ở tại chính viện chờ ngày mai cái thời tiết hảo Ta dẫn bọn hắn tới tìm người chơi đùa, người cũng không thể ghét bỏ kia hai cái con khỉ nhỏ làm ẩm ý người. Bùi tương cố ý do dự một chút, mới cười nói, nếu là ta thành làm ẩm mỹ người đại con khỉ, mang theo hai chỉ con khỉ nhỏ cùng nhau nháo người, tỉ tỉ cần phải đau đầu, đến lúc đó cũng không nên ghét bỏ chúng ta ba cái nha. Giả mẫn cách hư không điểm một chút bùi tương, cười lướt nàng, cứ việc náo, ta ước gì chúng ta trong phủ vô cùng náo nhiệt, bùi muội muội nếu là thành hai tử vương. Ta coi như nhiều một cái như hoa tượng ngọc đại khuê nữ, lập tức xoay người đi cho ngươi chủ bị của hồi môn. Xem ra, liền vì phu nhân tự mình chủ bị của hồi môn, ta cũng đến hảo hảo đương một cái hài tử vương, bối phận thu nhỏ có cái gì quan trọng, quan trọng nhất chính là có người đau nha Lời này rước lấy một trận cười khẽ thanh, giả mẫn lại dò hỏi vài câu đùi tương áo cơm an bài, phát hiện không có gì bỏ suất sau, mới đứng dậy cùng đùi tương cao tử. Rời đi trước. Giả Mẫn đem bên người đắc lực Đại Nha Hoàn Vân Ca để lại cho Bùi Tương, lại gõ một lần Lâm Thời phân phối cấp Bùi Tương sai sử Vũ Giả Nha đầu. Lúc sau, nàng mới mang theo người Minh mông quần quận mà rời đi Bùi Tương ở tạm sân. Ngày thứ hai sáng sớm, dùng xong đồ ăn sáng, Bùi Tương hướng Vân Ca hỏi tham giả Mẫn hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi ăn bài, biết được thích hợp bái phòng canh giờ sau, lại sai người đem nàng trước tiên chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đem ra. Nhìn trong chốc lát thư sau, Bùi Tương đánh giá giả Mẫn nên có nhàn rỗi liền đứng dậy hướng lâm phủ chính viện đi đến. Bùi muội muội, ngươi đã đến rồi, ta đang nói muốn mang theo đại tỉ nhi đi ngươi nơi đó đâu, tới, đại ngọc, đây là tiểu gì? Vừa qua khỏi song sinh nhật 3 tuổi tiểu đại ngọc can mặc anh hồng nhạt tiểu sam, chính ôm một cái đại đại năm màu theo lửa hổ đông ngồi ở trên giường chơi. Nàng vội vàng đùa nghịch món đồ chơi thượng tua cùng hạt trâu, đông nhiên nghe được mẫu thân gọi tên nàng, manh manh mà ngẩn đầu nhìn qua. Bùi tương ngồi ở giả mẫn bên người, Một chút đã bị Đại Ngọc Bảo bảo ngây thơ đôi mắt nhỏ chọc chúng. Nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, bàn tay trắng vừa lật, ảo thuật nhi dường như biến ra một chuỗi cửu liên hoàn tới, hướng về phía tiểu Đại Ngọc cơ cơ. Thanh thủy tiếng đánh cùng cửu liên hoàn thượng màu sắc rực rỡ sắc sỡ trang trí câu lấy ba tuổi hài đồng lực chú ý, nàng tâm mắt theo bùi tương động tác di động, nhìn trong chốc lát sau, đại khái là mệt mỏi, liền hướng tới bùi tương lộ ra một cái ngọt ngào ngượng ngùng tươi cười. Bùi tương lập tức liền cảm thấy tâm đều phải hóa. Nàng đội vàng đem cửu liên hoàn đưa tới đại ngọc bên cạnh ma ma trong tay, lại từ phía sau khay lấy ra một cái ngọc thạch điêu thành tiểu mã, ngọc tỷ lệ giống nhau, nhưng là tiểu mã lại điêu khắc đến thập phần hình tượng sinh động. Này lễ vật vừa thấy chính là dụng tâm chọn lựa, làm ngươi lo lắng, bùi muội muội. Giả Mẫn không nói cái gì nữa, khách khí chối từ nói, mà là trực tiếp hướng Bùi Tương nói lời cảm tạ. Nàng nhìn nhìn Bùi Tương cấp đại ngọc tỷ lệ hai chuẩn bị các ngẫu tiểu lễ vật, tươi cười càng thêm rõ ràng. Bùi tương cũng không nói thêm gì lời nói khiêm tốn, nàng một bên bảng quan ba tuổi bản lâm muội muội chơi đùa, một bên cùng giả mẫn nói chuyện hiếm. Giả mẫn vẫn luôn nhớ rõ bùi tương tới lâm phủ ở tạm nguyên nhân chủ yếu, vì thế, nàng bắt đầu cấp bùi tương giảng hoàng đô chung một chút sự tình. Nàng từ đoan vương phủ chính phi bắt đầu nói về, lại từ chính phi nhà mẹ đẻ giảng đến tam hoàng tử mẫu phi, chậm rãi trải ra khai nhân tình quan hệ mạch lạc. Bùi tương nghe được thực nghiêm túc. Dù cho nàng không có tiếng đoan vương phủ tính toán nhưng biết nhiều hơn một ít tin tức là tuyệt đối không có chỗ hỏng, Quyến Chi là nhường ra thân vinh quốc phủ giả mẫn tự mình rằng giải, cơ hội như vậy rất khó đến. đương nhiên, giả mẫn giảng nhiều nhất vẫn là hậu trạch nữ Quyến Chi gian nhân tình lui tới, cùng với đoan vương phủ chính phi chắc thất suất thân bản tính, mà bùi tương càng quan tâm còn lại là triều đình cách cục, cùng với đoan vương lần này tới Giang Nam vùng rốt cuộc muốn làm cái gì kém? nàng nghĩ đoan vương người nọ không phải luyến ái não, trong lòng càng là có nghiệp lớn, nàng nếu là có thể động chi lấy lợi. Hiểu chi lấy lý, tổng có thể tìm được một cái đột phá khẩu. Bùi tương cùng giả mẫn nói chuyện trong chốc lát sau, nàng thấy giả mẫn có khách muốn gặp, liền đứng dậy cáo tử. Ngày này, bùi tương đang ở trải vớt mấy ngày nay được đến các loại tin tức, đại nha hoàn vân ca bỗng nhiên tới báo. Bùi cô nương, trong phủ vừa mới tới một cái điên điên khủng khủng chốc đầu hòa thượng, liền hô mang kêu mà nói rất nhiều điên ngôn si ngữ, còn nói muốn hóa tiểu thư xuất ra đi, làm lão gia thái thái sắc mặt thập phần không tốt. Lão gia khiển người tới nói. Khẩn cầu bùi cô nương đi chính viện một chuyến, nói là có việc thương lượng. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, biết đây là hồng lâu ngọc một cái tình tiết. Lâm Đại Ngọc đi giả phủ ngày đầu tiên, liền nhắc tới quá ba tuổi khi này đoạn tao nộ. Nàng nói, ngay lúc đó lâm thị vợ chồng là không như thế nào phản ứng này tăng đạo chi ngôn, trở thành hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là từ y đi dược phương diện tận lực điều dưỡng thân thể của nàng.